Đúng vậy, ta muốn cùng đi, ta muốn đi theo các ngươi đi cứu tế, ta đi có thể giúp rất nhiều vội, là các ngươi người đều không thể làm được sự tình. Thản nhiên ngày thường đều là rất điệu thấp khiêm tốn, nhưng là lúc này đây thản nhiên không thể không biểu hiện đến tự đại một ít, nếu không nơi này người là sẽ không làm nàng đi theo đi. Ta biết ngươi ý thuật thực hảo, chính là chúng ta cũng có quân y, hơn nữa lúc sau mặt trên nhất định sẽ phái chữa bệnh đội đi, cho nên ngươi một người lực lượng là giải quyết không được vấn đề lớn. Hơn nữa ngươi đi cả nhà đều phải đi theo lo lắng, ta không thể mang ngươi đi. Âu Dương luôn biết thản nhiên y gì thuật không tồi, nhưng là lúc này hắn không thể mang theo thản nhiên đi mạo hiểm, rốt cuộc thản nhiên cũng gần chỉ là một cái tiểu cô nương. Kỳ thật ta liền tính là không tìm ngươi mang cũng là có thể chính mình đi, ngươi biết đến, nhưng là ta hy vọng cùng ngươi ở bên nhau bảo hộ ngươi, bảo hộ chiến sĩ của ngươi, ta năng lực ngươi tuy rằng biết không thiếu, nhưng là cũng có một ít ngươi là không rõ ràng lắm, ta dám cam đoan. Ngươi mang lên ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Thản nhiên tin tưởng tràn đầy đối Âu Dương luôn nói. Trước 510 ta là quân y gì Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi, ta không thể ngươi đi theo chúng ta mạo hiểm. Âu Dương luôn biết thản nhiên bản lĩnh không nhỏ, nhưng là hắn cũng không xác định thiên thai trước mặt, thản nhiên an toàn có điều bảo đảm. Thản nhiên có lẽ có biện pháp tránh né, nhưng là thiên thai loại chuyện này thật là không có cách nào tránh né, rốt cuộc thản nhiên là công phu lợi hại, y thuật lợi hại. Nhưng là ông trời muốn phát sinh động đất cũng không sẽ chọn người. Đúng là bởi vì tình huống như vậy, cho nên Âu Dương Luân Thải không dám mang theo Thản Nhiên cùng đi Thái Khư, hắn là quân nhân, đi Thái Khư cứu tế đều là bọn họ trách nhiệm, nhưng là Thản Nhiên bất đồng, nàng có thể ở Đế Đô bình an đợi, hắn không nghĩ làm Thản Nhiên cũng đi mạo hiểm, hơn nữa Thản Nhiên còn như vậy tuổi trẻ, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, hắn muốn như thế nào giống người nhà công đạo, giống Thản Nhiên người nhà công đạo, càng không phải không có pháp giống không ở Hoa Hạ Âu. Dương đêm công đạo, cho nên vô luận như thế nào hắn là không thể mang theo thản nhân đi. Ta cũng là quân nhân, hơn nữa ta còn là một người bác sĩ, cứu tử phù thương là trách nhiệm của ta, ta từ nhỏ lập chí phải làm một người quân y vì chính là cái gì? Còn không phải là vì hôm nay sao? Ta không phải nhất thời xúc động, hiện tại hai khu tình huống ta so với rõ ràng, ta biết nơi đó đã là nơi nơi đều là phế tích, thông tin cùng giao thông toàn bộ đều cắt đứt, bên ngoài người vào không được, bên trong người không ra. Bọn họ chúng ta đi vào liền bọn họ, mà các ngươi chỉ có thể đi mở đường, đi đem những cái đó chôn ở phế tích phía dưới người cấp cứu ra, hoặc là đem thi thể nâng ra tới, chính là đối mặt những cái đó hoặc là bị thương người các ngươi là không có bất luận cái gì biện pháp, ta là bác sĩ, ta đi có thể cho bọn họ mang đến hy vọng, lại còn có có một chút ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đại thai lúc sau có đại dịch, đây là từ xưa bất biến quy luật, các ngươi đi nếu không có đem tình hình bệnh dịch bóp chết ở này sinh trạng thái, rất có thể liền các ngươi đều không có biện pháp bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, càng nói gì cứu người đâu? Thản nhiên nói chính là mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề, cũng là kiếp trước cứu tế gặp phải vấn đề lớn nhất, chỉ có nàng tự mình đi, nàng đi thai khu chủ yếu là khống chế hiện tại còn không có phát sinh ổn dịch, như vậy liền có thể giảm bớt không cần thiết thương vong. đúng vậy, nàng một người lực lượng là hữu hạn, nhưng là nàng có thể đi làm nàng có thể làm tận lực đi làm nàng có thể hoàn thành sự tình. Này liền không ngủ phí nàng trọng sinh một lần lại còn có học ý hệ thuật, nàng tin tưởng. Nàng nhất định là hữu dụng, nàng không phải là đi cấp Âu Dương Nôn thêm phiền toái, Này đó chữa bệnh đội đều có thể làm, không cần ngươi tự mình đi. Âu Dương Nôn nghe xong thản nhiên nói cũng suy nghĩ sâu xa một chút, thản nhiên nói lại là là có đạo lý, nhưng là hắn cũng vẫn là không hy vọng thản nhiên tự mình đi mạo hiểm, vẫn là tưởng khuyên bảo một chút thản nhiên. Ta biết, chính là chờ đến các ngươi khai ra con đường, chữa bệnh đội có thể đi vào thời điểm Cũng đã bỏ lỡ tốt nhất phòng dịch thời cơ, tới rồi lúc ấy. Có một số việc đã không còn kịp rồi, chữa bệnh đội viên năng lực ta chưa bao giờ hoài nghi, nhưng là ta là người như thế nào, ta tưởng ngươi rất rõ ràng, y lý thuật của ta là cùng bình thường các ngươi nhìn thấy bất đồng. Cho nên ta một người liền có thể làm được sự tình vì cái gì một hai phải chờ đến chữa bệnh đội tới mới có thể làm đâu. Ngươi chẳng lẽ ngươi vì những cái đó hai khu bá cánh suy nghĩ sao? Ván một phút, khả năng sẽ có bao nhiêu người bởi vì ôn dịch mà bỏ mạng A? Thản nhiên nói đến động tình chỗ, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta biết, này đó ta đều biết đến, chính là Âu Dương Nôn Kỳ thật đã bị thản nhiên thuyết phục, nhưng là hắn không biết nên như thế nào bảo đảm thản nhiên an toàn. Không cần chính là, hai khu tình huống ta so người rõ ràng. Ở vừa rồi phát sinh kia tràng đại động đất lúc sau còn có sẽ có dư chấn, có thể là vài lần cũng có thể là bao lâu mấy trăm lần, các ngươi chính mình cũng muốn chú ý làm tốt phòng chấn động chuẩn bị, ta an toàn ngươi không cần suy xét là không có gì có thể xúc phạm tới ta, yên tâm đi. Ta dám đi liền sẽ bảo đảm ta chính mình an toàn, ta là bộ dáng gì tính cách tiểu thúc ngươi cũng rõ ràng, ta sẽ không tha hạ người nhà của ta một mình một người đi mạo hiểm, tuy rằng hôm nay thay là không có cách nào tránh cho, nhưng là mặc dù là thật sự ta đi gặp nguy hiểm. Ta còn có sư minh sư đệ bảo hộ, bọn họ năng lực ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ là sẽ không làm ta đã chịu thương tổn. Thản nhiên biết hiện tại mới kêu Âu dương luôn một tiếng tiểu thúc, ngày thường thản nhiên cùng Âu Dương luôn bọn họ nói chuyện thời điểm đều là cảm giác lấy bằng hữu thân phận ở giao lưu, thản nhiên rất ít kêu Tiểu Thúc, cũng không có đem hắn làm như Tiểu Thúc, chỉ có rất ít trường hợp hoặc là giống như bây giờ hướng hắn bảo đảm gì đó thời điểm mới có thể kêu hắn Tiểu Thúc. Một tiếng Tiểu Thúc kêu làm Âu Dương nói rõ bạch thản nhiên là hạ quyết tâm, sở hữu nhận thức thản nhiên người đều biết, tuy rằng thản nhiên ngày thường thoạt nhìn thực hòa khí thân thiết dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là chỉ cần là nàng Hạ Quyết Tâm phải làm sự tình, ai đều ngăn không được ở điểm này cùng Âu Dương Đêm thật đúng là chính là rất giống. Lúc trước Âu Dương Đêm phải rời khỏi Đế đô thượng trường quân đội, đại gia tuy rằng cũng là duy trì, nhưng là bọn họ càng hy vọng hắn có thể lưu tại Đế đô, như vậy trong nhà cũng phương tiện chiếu cố hắn, trong lén lút cũng có không ít người khuyên quá Âu Dương Đêm, chính là kết quả tựa như như bây giờ, hắn không chỉ có không lưu tại Đế đô, càng là xa phó nước ngoài đi tham gia huấn luyện, đây là Âu Dương Đêm, mà thản nhiên cũng là tương đồng, nàng quyết tâm phải làm sự tình. Thật là không ai có thể ngăn lại, tựa như hiện tại, Âu Dương Ngôn cảm thấy chính mình đã bị thản nhiên thuyết phục, nếu hắn không mang theo thản nhiên đi, hắn tin tưởng thản nhiên nhất định sẽ chính mình nghị cách đi, nàng chính mình cũng là có tư nhân phi cơ, đến lúc đó an toàn của nàng càng là không có bảo đảm. Cho nên nếu ngăn không được nàng, dứt khoát còn không bằng chính mình mang nàng đi, như vậy ở hắn Âu Dương Ngôn mí mắt phía dưới, an toàn của nàng hắn còn có thể chăm sóc một ít, nếu không đến lúc đó nàng một người chính mình đi, tuy rằng nói là mang theo người đâu. Chính là hắn không có nàng tin tức đến lúc đó càng phiền toái Như vậy liền tính là nàng có nguy hiểm hắn cũng không thể bảo hộ nàng Thản nhiên ở Âu Dương Nôn trong lòng địa vị thực đặc biệt Tuy rằng thản nhiên chỉ có một nghĩa phụ, La Gia Minh Nhưng là Âu Dương Nôn đối nàng cũng phi thường hảo Tựa như lúc trước đệ nhất gặp mặt Âu Dương Nôn liền đem muốn tặng cho trưởng bối hạo thiên kính đưa cho thản nhiên Tuy rằng lúc ấy là bởi vì La Gia Minh mặt mũi Cũng là vì Âu Dương Nôn cũng không rõ ràng cái kia hạo thiên kính là thật sự nhưng là này cũng không thể không nói lần đầu tiên gặp mặt, thản nhiên ở Âu Dương Nôn trong lòng liền có rất cao địa vị, nếu không, ý đi theo Âu Dương Nôn tính cách, gặp mặt loại đồ vật này, hoặc là có thể lại bổ một kiện, hoặc là có thể trực tiếp đưa cái bao lì xì ý tứ một chút, này đó đều là có thể giải quyết, căn bản không cần đem muốn tặng cho trưởng bối đồ vật đưa cho thản nhiên. ở lúc sau tiếp xúc giữa, hai người lại như là bằng hữu, lại như là cha mẹ, tuy rằng hai người cũng không thường thấy mặt, nhưng là Âu Dương Nôn vẫn luôn đều chú ý thản nhiên. Trong lòng cũng nhớ Thản Nhiên. Hiện giờ Thản Nhiên muốn đi theo cùng đi Thái Khu, Âu Dương luôn đương nhiên hy vọng có thể làm Thản Nhiên ở hắn bên người từ hắn tới bảo hộ Thản Nhiên, như vậy hắn cũng an tâm một chút. Ở Thản Nhiên mánh liệt yêu cầu dưới, Âu Dương luôn không đáp ứng cũng đến đáp ứng rồi, ác thật là ngấm lại thiếu cái này tiểu nha đầu, vì cái gì nàng nói muốn đi hắn phải đồng ý a, ngay cả trong nhà kia một lớn một nhỏ cũng không cái này đãi ngộ a, thật là không có biện pháp, khả năng đây là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn luôn luôn là mềm cứng không ăn đâu Dương Trung đội trưởng. Tuy nhiên đối thảm nhiên cái này tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là không có một chút biện pháp bị nàng ăn gắt gao. Bất quá ngẫm lại cũng coi như là cân bằng trong nhà lớn lớn bé bé giống như đều đối thảm nhiên dễ bảo. Ngay cả gia gia nhà bọn họ lao ra tử đều là như vậy nghe nha đầu nói. Còn có cái gì nhưng nói hắn này cũng có thể quy về bọn họ Âu Dương gia gì truyền đi. Dù sao đều là đối thảm nhiên một chút biện pháp đều không có. Sự tình liền như vậy quyết định. Thản nhiên cũng không tính toán trở về thu thập đồ vật, dù sao trong không gian cái gì đều có, có yêu cầu trực tiếp từ trong không gian lấy ra tới thì tốt rồi. Vốn đang nghĩ khuyên thản nhiên không cần đi Vương Hiên cùng Phùng Vũ, vừa mới cũng nghe tới rồi thản nhiên cùng Âu Dương luôn đối thoại, bọn họ cảm thấy chính mình cũng bị thản nhiên kia một phen lời nói cấp thuyết phục, nếu làm cho bọn họ lại khuyên, bọn họ cũng không biết nên nói chút cái gì, nói cái gì có thể nói phục thản nhiên. Không có đi như vậy bọn họ duy nhất có thể làm chính là trợ giúp thản nhiên bảo hộ thản nhiên bọn họ phải bảo vệ hảo bọn họ chủ tử bọn họ hiện tại đã không phải quân nhân không cần đi theo đại bộ đội đi cứu người hai người đã nghĩ kỹ rồi tới rồi hai khu bọn họ chính yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ thản nhiên nếu là thản nhiên đã xảy ra chuyện bọn họ liền tính là cứu lại nhiều người cũng vô dụng hơn nữa bọn họ tin tưởng thản nhiên một người lực lượng cũng có thể cứu rất nhiều người bọn họ bảo hộ thản nhiên trợ giúp thản nhiên cũng là ở cứu người Mọi người đều đã nghĩ kỹ rồi chính mình hẳn là như thế nào làm, kế tiếp chính là chuẩn bị xuất phát. Bất quá ở xuất phát phía trước, thản nhiên còn có chuyện phải làm, đây là phía trước chuẩn bị thật lâu sự tình, cũng là thản nhiên đường lúc trước muốn thành lập nguyên nhân chí nhất. Âu Dương luôn còn ở nơi đó chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh, mà thản nhiên gọi điện thoại hồi thản nhiên đường, làm bên kia hiện tại người phụ trách, đem phía trước nàng công đạo đại lượng mua sắm những cái đó dược liệu toàn bộ sửa sang lại ra tới, đóng gói phát hướng Tây Nam Tứ Xuyên khu vực. Trước phát đến tư xuyên Tỉnh lị, lúc này nơi đó giao thông hẳn là vẫn là có thể vận chuyển dược liệu. Mặt khắc khẩn cấp ở trong tiệm dùng nàng phương thuốc ngao chế nước thuốc, sau đó trang bao, ngày mai theo sau toàn bộ vận chuyển đến tư xuyên Tỉnh lị, tới rồi nơi đó thản nhiên sẽ an bài người tiếp thu. Thản nhiên an bài này đó lúc sau, lại cho chính mình hai vị sư huynh gọi điện thoại, nói chính mình yêu cầu bọn họ trợ giúp, hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình đi một chuyến thai khu. Tuy rằng thản nhiên biết đây là rất nguy hiểm sự tình, hai vị sư huynh không có nghĩa vụ đổi chính mình mạo hiểm nhưng là nàng nhận thức hai vị sư huynh tới nay cũng hiểu biết bọn họ bọn họ gặp gỡ loại chuyện này là sẽ không trốn hơn nữa bọn họ y y thuật cũng không tồi cùng chính mình phối hợp cũng hảo cho nên thản nhiên hy vọng bọn họ chuẩn bị một chút ba ngày sau có thể xuất phát thản nhiên điện thoại đánh qua đi hai người quả nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi nhưng là bọn họ không rõ thản nhiên vì cái gì muốn cho bọn họ ba ngày về sau lại xuất phát mà không phải hiện tại thản nhiên giải thích một chút. Bên kia hiện tại giao thông đã chật đứng, bọn họ đi cũng là tiền trạm đội, không thể mang như vậy nhiều người, hơn nữa bọn họ mấy ngày nay có thể nhiều tra một chút về động đất cứu tế tư liệu, đến lúc đó cũng không đến mức luồn cuống tay chân. Thản nhiên như vậy vừa nói bọn họ cũng liền hiểu rõ, dặn dò Thản Nhiên một chút làm nàng chú ý an toàn, 3 ngày sau thấy, chương 511 cho người ghi công. Thản Nhiên đồng ý hai vị sư huynh dặn dò, tiếp theo an bài nàng hiện tại Thản Nhiên Đường có thể vận dụng sở hữu bác sĩ, toàn bộ đội mệnh chờ đến thai khu bên kia tình huống ổn định một ít nàng tính toán trừ bỏ lưu thủ bản bộ những người khác toàn bộ đến thai khu đi chi viện đương nhiên vì suy xét đến đại gia sinh mệnh an toàn thản nhiên vẫn là sẽ chờ đến thai khu bên kia dư chấn giảm bớt một ít thời điểm lại làm đại gia đi rốt cuộc nàng không thể lấy người khác sinh mệnh đi mạo hiểm hết thể trên cơ bản chuẩn bị ổn thỏa thản nhiên cấp trong nhà gọi điện thoại nói chính mình muốn đi nơi khác học tập một thời gian khả năng có chút vội không quá phương tiện cấp trong nhà gọi điện thoại Bất quá nếu trong nhà có sự tình gì vẫn là có thể đánh nàng vệ tinh điện thoại. Người nhà biết thản nhiên luôn luôn đều rất bận, đối với nàng nói dối nhưng thật ra cũng không có lập tức liền xuyên qua, chỉ là dặn dò nàng muốn nghỉ ngơi nhiều, chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc, thản nhiên nhất nhất đồng ý, vừa lúc đệ đệ Thụy Lâm đi đi học, không ở nhà, cho nên cũng liền không có cùng đệ đệ Liêu. Thản nhiên không dám cấp lao gia tử gọi điện thoại, nàng phỏng chứng nếu là cấp lao gia tử nói nàng muốn đi thai khu sự tình. Phòng Trừng Âu Dương luôn khẳng định là không có biện pháp mang nàng cùng đi, lão gia từ nơi đó là muốn nói, bất quá chỉ có chờ tới rồi Tứ Xuyên, đến lúc đó Tiền Trạm Hậu Tấu cũng là không có cách nào biện pháp. Đại khái ở Thản Nhiên cùng Âu Dương luôn liều qua sau 20 phút tả hưu, Âu Dương luôn quả nhiên nhận được thượng cấp đánh tới điện thoại, phân phó Âu Dương luôn mang theo Tiền Trạm đội trực tiếp đi xuyên Nam nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, tới rồi bên kia, phụ cận nơi rừng chân bộ đội có thể phối hợp Âu Dương luôn hành động, hắn đi trực tiếp điều khiển là được. Mặt trên quân ủy đã chào hỏi qua, nhất định phải bảo đảm tiền trạm đội an toàn. Loại này nhiệm vụ xác thật là cần thiết muốn Âu Dương luôn bọn họ như vậy đặc chủng chiến sĩ đi làm mới có thể nhanh chóng nhất đem tình huống bên trong trinh sát rõ ràng, nhưng là bọn họ này đó đặc chiến quân nhân chính là hoa hạ quân đội tài phú, tận lực bảo đảm bọn họ an toàn cũng là tất yếu, huống chi mang đội vẫn là Âu Dương gia tôn tử, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không hảo công đạo. Ngày thường Âu Dương luôn đi ra ngoài chấp hành cái nhiệm vụ, cũng là có nguy hiểm. Trước kia mặt trên cũng quan tâm hắn an toàn Nhưng là hiện tại đối hắn an toàn càng là chú ý Một phương diện là bởi vì Âu Dương nói rõ năm liền lập tức sửa tới rồi thăng cấp lúc Khả năng sẽ điều khỏi đặc trùng tác chiến đại đội Hoặc là khả năng tiếp nhận hắn nhị thúc vị trí Hiện tại mặc kệ là cái nào vị trí Đều xem như tuổi trẻ một thế hệ bên trong có thực lực lại có năng lực quan quân Mất đi người này mới quá đáng tiếc Về phương diện khác, này viên gia mấy năm gần đây là sợ muốn kiểm chế không được Cao gia còn trông cậy và Âu Dương gia giúp đỡ kiểm chế viên gia đâu. Nếu Âu Dương nôn gia cái gì vấn đề, bọn họ không có cách nào cùng Âu Dương gia công đạo, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai đối viên gia kiểm chế bố trí. Này Âu Dương gia cùng viên gia ở trong quân thực lực đều không nhỏ, Âu Dương nôn lúc trước cũng là vì gia tộc mới có thể toàn quân, không giả lấy hắn sinh ý đầu vóc. Hiện tại đã sớm là số thượng phú thương. Cho nên bất luận là cái nào nguyên nhân, hiện tại Âu Dương nôn an toàn cũng là rất quan trọng ở nhận được thượng cấp mệnh lệnh điện thoại đồng thời Âu Dương Nhuôn còn hội báo Thản Nhiên phải làm vì tùy đội bác sĩ cùng đi hai khu tình huống rốt cuộc đây là quân sự hành động tuy rằng hắn đã đáp ứng rồi Thản Nhiên nhưng là vẫn là yêu cầu hướng thượng cấp hội báo mặt trên không nghĩ tới lần này Âu Dương gia nhất coi trọng Tiểu Nha đầu cũng muốn đi theo này cũng không phải là đùa giỡn vốn dĩ muốn ngăn hạ, nhưng là Âu Dương Nhuôn ngay sau đó đem Thản Nhiên nói đơn giản truyền đạt một chút đương nhiên có một số việc là không thể nói đây là Thản Nhiên bí mật cũng sự tình quan Âu Dương gia tộc đối với Thản Nhiên ý tứ mặt trên quân ủy cũng thảo luận một chút cuối cùng cảm thấy tựa hồ sắc thật tạm thời yêu cầu như vậy một vị quân y đi bọn họ tuy rằng lo lắng Thản Nhiên an toàn không có cách nào bảo đảm nhưng là đây là nàng chính mình muốn đi nghĩ đến liền tính Âu Dương nôn hẳn là sẽ bảo vệ tốt nàng mặt khác sắc thật giống Thản Nhiên nói hai khu hiện tại còn không biết hỗn loạn thành bộ dáng gì đâu đi cái bác sĩ tuy rằng chưa chắc có thể cứu bao nhiêu người nhưng là tốt xấu cũng là cái hy vọng mặt khác nếu nàng thật sự có biện pháp khống chế tình hình bệnh dịch cũng nên là một kiện rất tốt sự đối với thản nhiên chủ động đi theo đội ngũ đi ra ngoài sự tình mặt trên cuối cùng nghiêm túc suy xét qua sau thông qua đương nhiên rồi còn cấp Âu Dương Nôn Hạ nhiệm vụ bảo vệ tốt nhà bọn họ tiểu nha đầu mặt khác cũng hứa hẹn lúc này đây nếu là tiểu nha đầu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cho nàng nhớ công lớn nay còn chưa hành quân liền hứa hẹn ghi công thản nhiên mặt mũi nhưng thật ra đủ đại a bất quá đối với điểm này thản nhiên nhưng thật ra không quá để ý có người tòng quân là vì kiến công lập nghiệp, nhưng là nàng tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới vấn đề này, nàng chỉ là muốn làm một người có thể ở trên chiến trường cứu tử phù thương, xưng chức thậm chí là ưu tú quân y liệt, đây mới là nàng muốn làm. mà về mặt khác, thật là đối nàng tới nói là đều không phải là như vậy quan trọng. Đường, nhiên đối với có thể lập công, thản nhiên cũng sẽ không thật sự ngốc đến không cần cơ hội này. thản nhiên đại biểu không chỉ là nàng chính mình, nàng đại biểu còn có Âu Dương gia tộc nàng nếu là có thể lập công kia cũng chứng minh Âu Dương người nhà không có nhìn lầm người không phải cho nên vì cấp Âu Dương người nhà tránh mặt mũi này thụ công cơ hội là không cần bạch không cần hết thề đều nói thỏa đáng lúc sau lập tức nên xuất phát lúc này đây thản nhiên là bởi vì đi theo Âu Dương nôn xuất phát cho nên thản nhiên Tư Nhân Phi Cơ có thể không ra động như vậy ít nhất có thể bảo đảm đội bay nhân viên an toàn thản nhiên Tư Nhân Phi Cơ từ trước mấy năm bắt đầu liền thay đổi một trận đại mặc kệ là phía trước Tiểu Phi Cơ Vẫn là hiện tại đại phi cơ, đều là thuộc về máy bay hành khách một loại, đi thai khu sắc thật không quá thích hợp, không chỉ có không có như vậy đại sân bay đỉnh phi cơ, hơn nữa cũng thực không có phương tiện, máy bay hành khách rớt xuống điều kiện tương đối hạ khắc cho nên đây cũng là thản nhiên muốn tìm Âu Dương luôn cùng nhau xuất phát đi thai khu trong đó một nguyên nhân. Lần này xuất phát đi thai khu tiền trạm đội tiểu tổ tổng cộng 30 cá nhân, hơn nữa đội bay thành viên tổng cộng là 35 cá nhân, thản nhiên cùng nàng mang người là năm cái. Cho nên đến xuất phát thời điểm là 40 cá nhân Ngay thường thoạt nhìn bọn họ này 40 cá nhân đội ngũ cũng đã xem như rất khổng lồ tiền trạm đội Nhưng là lần này đi thai khu Thản nhiên biết mấy người này thật đúng là chỉ có thể là một bộ phận nhỏ tiền trạm đội Chỉ có thể là đi trước trinh sát tình huống Muốn nói mở đường Phòng chừng vẫn là đến yêu cầu địa phương đóng quân bộ đội xuất động xe thiết giáp cùng công binh Nếu không dựa bọn họ những người này muốn mở thông đạo lộ Phòng chừng cũng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể khai ra Tới Từ đế đô xuất phát thời điểm là buổi sáng 11 giờ chỉnh, khoảng cách tây nam khu vực động đất đã đã xảy ra 1 giờ. Bọn họ từ đế đô lái phi cơ qua đi, nhanh nhất cũng muốn hơn 4 giờ, này vẫn là quân dụng phi cơ toàn bộ hành trình đường hàng không đều là một đường đèn xanh, mặt khác phi cơ đều phải né tránh tốc độ. Ở trên phi cơ, Thản nhiên cũng đã đề nghị làm Âu Dương nôn liên hệ địa phương đóng quân bọc giáp bộ đội, ở bên kia đợi mệnh chờ đến bọn họ vừa đến liền đi cùng nhau mở thông đạo lộ. Về phương diện khác thản nhiên cũng lại một lần liên hệ thản nhiên đường bên này dược phẩm gửi đi tình huống. Chữa bệnh cùng thông tin vấn đề đều giải quyết, nhưng là còn có một vấn đề chính là thức ăn nước uống. Động đất hai khu vừa mới phát sinh quá động đất, phòng trưng thức ăn nước uống nguyên đều là vấn đề, như vậy nhiều dân cư muốn ăn muốn uống, đây đều là vấn đề. Không nói hai khu dân chúng, ngay cả chính bọn họ qua bên kia cũng là yêu cầu thức ăn nước uống. Lần này xuất phát phái ra đặc chiến đội viên tuy rằng ngày thường chấp hành nhiệm vụ đều là mang theo bánh nén khô làm đỡ đói sử dụng, nhưng là thủy giống nhau đều là không thành vấn đề. Nhưng là lần này là bất đồng, địa phương nguồn nước nhất định đã đã chịu ô nhiễm, hơn nữa này động đất lúc sau địa phương sẽ phát sinh ôn dịch, chính là nhân loại cùng động vật thi thể ô nhiễm nguồn nước lúc sau thực mau sẽ có bệnh khuẩn truyền bá. Mặc dù là thoạt nhìn thực sạch sẽ thủy cũng không thể làm cho bọn họ uống lên. Cho nên hiện tại so với mặt khác thức ăn nước uống càng là lửa xém lông mày yêu cầu giải quyết vấn đề Vấn đề này mặt trên hẳn là cũng suy xét tới rồi Tin tưởng ở không lâu lúc sau Chỉ cần lộ một hồi Trung quanh cứu viện tỉnh thị thực mau sẽ có thể cứu chữa viện vật tư đưa lại đây Nhưng là tại đây phía trước Thẳng nhiên muốn bảo đảm trước mắt này đó cùng nàng cùng nhau xuất phát đặc chiến đội viên Có thể bảo tồn thể lực mở đường đi vào Những cái đó bánh nén khô nhiều nhất cũng chính là đỡ đói sử dụng Nhưng là đối với duy trì thể lực vẫn là không đủ. Thản nhiên nghĩ nghĩ từ trong không gian cầm không ít bổ sung thể lực thuốc viên làm Âu Dương nôn phân phát đi xuống. Này đó thuốc viên đừng nhìn tiểu, nhưng là bọn họ tác dụng là phi thường cường đại. Đừng nói bọn họ là đi cứu tế, đại bộ phận đều là thể lực sống, ngay cả trước kia Âu Dương đem tiếp thu cường đại thể năng huấn luyện đều có thể khiêng quá khứ, cho nên hiệu quả nhất định là dựng xào thấy bóng. Thản nhiên làm Âu Dương nôn phân thuốc viên thời điểm, đồng thời nói cho đại gian này đó thuốc viên là mỗi 6 tiếng đồng hồ ăn 3 viên là được. Nhưng là chuyện này nhất định phải bảo mật Thản nhiên không nghĩ chính mình thuốc viên cho hấp thụ ánh sáng Nhưng là vì nhiều như vậy chiến sĩ tánh mạng Vì thai khu những cái đó chờ đợi cứu viện các ba tánh Nàng cũng bất chấp những cái đó Nàng tin tưởng mọi người đều là có thể bảo thủ bí mật Lần này đi theo Âu Dương Nôn ra tới đều là Âu Dương Nôn tin được Bất quả nói về Nay đặc chiến đại đội tuy rằng là Hoa Tây quân ủy trực tiếp lãnh đạo Nhưng là đại đội trưởng là Âu Dương ra người Trung đội trưởng cũng là Âu Dương ra người thoát nhìn cùng Âu Dương gia một nhà cũng không có gì khác nhau, cho nên nơi này trên cơ bản đều là Âu Dương gia, những người này đều là Âu Dương thư nhà đến quá. Viên gia nhưng thật ra tưởng xếp vào chính mình người tới, chính là nơi này Âu Dương gia chịu như thế nghiêm mật, bọn họ là có điểm biện pháp đều không có, tưởng trà trộn vào tới khi hoàn toàn không có khả năng. Rốt cuộc mười mấy năm trước đã xảy ra kia chuyện, thật là bởi vì kia chuyện, làm hại Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người có ra về không được, có thân nhân không thể gặp, Còn có đã chết như vậy nhiều chiến hữu? Từ kia chuyện lúc sau Âu Dương Nhân trong tay cái này đặc trùng tắc chiến đại đội liền quét sạch một lần, đem những cái đó viên ra người đều rửa sạch đi ra ngoài. Bọn họ không thể làm chính mình người không có chết ở trên chiến trường, không có chết ở địch nhân trong tay, mà là bị chính mình hóa hạ người hại chết, kia một lần thời gian không thể không nói là làm người thất vọng buồn lòng. Cho nên Âu Dương Ngôn nói một truyền đạt đi xuống thời điểm, mọi người đều thực tự giác mà không có hỏi nhiều một câu, chỉ có đúng hạn uống thuốc là đủ rồi. Loại này thứ tốt có lẽ tương lai còn có thể làm bọn họ đặc trùng đại đội vũ khí bí mật đâu, cho nên bọn họ càng sẽ không ngây ngốc nói ra đi đâu. Trước 512 nguồn nước giải dược. Buổi chiều 3 giờ nhiều rốt cuộc tới Tây Nam khu vực trên không, cơ người trên tử bắt đầu tiến vào Tây Nam khu vực trên không bắt đầu liền không có nói qua một câu. Nhìn phía dưới động đất lúc sau tình cảnh, mặc cho là ai lúc này đều không có tâm tư nói chuyện. Thản nhiên kiếp trước ở trên TV gặp qua động đất lúc sau hình ảnh, lúc ấy liền cảm thấy thức thảm. Chính là những cái đó đều là thông tin đã thông, đã có thể đi vào lúc sau mới có thể chuyển quay lại hình ảnh Chính là hiện giờ bọn họ tới chính là đuổi tại động đất lúc sau trước tiên đuổi tới Căn bản vô pháp tưởng tượng nơi này nguyên lai like đã từng là có được non xanh nước biết phong cảnh địa phương Hiện tại quả thực có thể dùng trước mắt vết thương tới hình dung Này vẫn là ở trời cao nhìn đến tình cảnh, nơi nơi đều là phế tích nơi nơi đều là đổ nát thê lương thản nhiên nhìn trước mắt tình cảnh, đôi mắt cũng không thoải mái lên Nàng nghĩ tới động đất sẽ phát sinh, cũng nghĩ tới động đất lúc sau sẽ có tình hình tai nạn, chính là bởi vì kiếp trước không có đích thân tới quá hiện trường, cho nên nàng xem nhẹ chấn sau thị giác lực đánh vào. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nơi này hiện tại loại này tình cảnh cư nhiên thảm như vậy, so nàng tưởng tượng giữa thảm quá nhiều, cái này làm cho luôn luôn không có tự mình tiếp xúc quá như vậy nghiêm trọng tai nạn hiện trường thản nhiên trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp tiếp thu. Phi cơ ở tâm động đất phụ cận tìm một khối xem như so bình thản chống trải địa phương thật vất vả hạ xuống rồi. Bởi vì vừa mới lại đã xảy ra một lần thất cấp trở lên dư chấn, phụ cận nơi nơi đều là loạn thạch hoành ở mặt đường thượng, muốn tìm được một chỗ gò đất quay song thật cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nơi này xem như tương đối tương đối lý tưởng địa phương, nhưng là chính là khoảng cách tâm động đất xuyên trợ phía nam trung tâm phải có 15 km, này 15 km lộ trình mọi người đều muốn đi bộ đi tới, cũng may tuy rằng thản nhiên là cái nữ sinh. Nhưng là nàng thể lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Từ tới Xuyên Nam, địa phương trăm km bên ngoài bọc giáp lưu cùng vo cảnh bộ đội đã từ nơi rừng chân tới rồi đợi mệnh. Âu Dương luôn tới thời điểm, nghe nói đợi mệnh bộ đội còn có chiến sĩ bởi vì vừa rồi đại trấn cấp dư chấn mà bị trên núi rơi xuống cục đá cấp tạp bị thương. Ngay cả bên ngoài tình huống đều như vậy nguy hiểm, xem ra này tâm địa trấn trung tâm khu vực tình huống càng là khám ưu. Thản nhiên cùng đại gia giống nhau tâm tình trầm trọng Đối mặt cảnh tượng như vậy nàng vẫn như cũ là một câu đều nói không nên lời. Nàng đại khái đã có thể ở trong đầu tưởng tượng ra muốn gặp phải kiếp trước chứng kiến đến tình cảnh, nơi nơi đều là sập phong úc, cùng với tiếng khóc. Vẫn luôn quanh quẩn tại đây tòa trong thành thị, như vậy cảm thụ làm người nhìn khả năng sẽ tan vỡ, Thản nhiên nói cho chính mình muốn tận lực khắc chế cảm xúc, không cần bị cảm xúc sở tả hữu. Nàng tới nơi này mục đích là tới trợ giúp đại gia, cho nên nàng nhất định phải kiên cường bắt đầu xuất phát tiến vào tứ xuyên này tòa tỉnh lỵ thành thị ký ức giữa hẳn là nhưng thật ra kiến trúc địa phương lúc này từ bên ngoài không có một tòa cao hơn 2 tầng lầu kiến trúc thoạt nhìn hẳn là sở hữu cao lầu kiến trúc bởi vì động đất duyên cớ toàn bộ sụp xuống bởi vậy liền rất có khả năng có không ít người bị chôn ở sụp xuống lâu thể phía dưới thản nhiên bọn họ ngồi ở xe thiết giáp nội hướng trong đi trước thời điểm thường xuyên gặp được đột nhiên bên cạnh sập xuống dưới ban đầu vật kiến trúc thượng vật thể nên ở xe thiết giáp thượng đều là bang bang rung động do người Như vậy đi trước một đoạn liền gặp được bị tảng đá lớn khối lấp kín lộ, võ cảnh sát binh cùng công binh nhóm liền dùng công cụ đem này đó hòn đá kệ khởi kéo đi, trước đơn giản rửa sạch ra một cái có thể thông qua con đường tiếp tục hướng phía trước đi, mặt sau địa. Phương liền làm đánh dấu, ở hàng chục thời điểm có thể nhìn đến, để lúc sau lại phái mặt sau bộ đội tới rửa sạch thời điểm có thể trực tiếp đánh dấu địa điểm. Cứ như vậy một bên mạo nguy hiểm đi trước, một bên rửa sạch con đường, nguyên bản chỉ có 15 km lộ trình. Cứ nhiên suốt đi rồi hơn 3 giờ mới xem như tới rồi thành thị phụ cận, nơi này bắt đầu chính là dân cư bắt đầu dày đặc khu vực. Cũng là bắt đầu có xuất hiện đại diện tích sập vật kiến trúc địa phương. Nhìn tình huống nơi này sắc thật cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, đại gia một bên hướng bên trong đi trước, một bên dò hỏi phụ cận có hay không người sống sót, một lần có thể đem bọn họ cứu ra, này cũng coi như là vòng thứ nhất cứu viện. Bởi vì nhân số không đủ nhiều, còn muốn đi phía trước đi, đại gia không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm có có thể kịp thời cứu trợ người sống sót, Thản Nhiên liền đơn giản giúp bọn hắn băng bó một chút, làm cho bọn họ tìm một ít chống trải an toàn địa phương trước chờ đợi, ở không lâu lúc sau hẳn là sẽ có người tới dàn xếp bọn họ. Thản Nhiên bọn họ một bên đi tới một bên mỗi cách nửa giờ giống đế đô bên kia hội báo tình huống, để bên kia có thể kịp thời biết bên này tình huống, đồng thời có thể điều động phụ cận mấy cái quân khu binh lực nhanh chóng chạy tới cùng nhau cứu viện. Tiên trạng đội chủ yếu nhiệm vụ chính là đi vào thái khu. Cho rằng lại quá mấy cái giờ thiên liền phải đen, nay tối sầm chính là một đêm, bọn họ hiện tại cho dù khai ra một cái con đường, kế tiếp điện lực chiếc xe cùng tiếp viện chiếc xe cũng có thể theo con đường này tiên tiến tới bảo đảm cứu viện quan binh cấp dưỡng cùng người sống sót sự vật cùng thủy vấn đề, nếu không nếu là nhất thời nửa khắc không có thức ăn nước uống cung cấp. Mặc dù là còn sống cũng có thể sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống. Buổi tối 7 giờ rưỡi cuối cùng là tới thị trấn phủ sở tại, đối mặt đã sụp xuống nhìn không ra bộ mặt tòa thị chính đại lâu. Đại gia tâm đều lạnh. Nơi này hẳn là toàn bộ thành thị kiến trúc giữa nhất vương chắc địa phương, ngay cả nơi này đều đã sụp xuống thành cái dạng này, địa phương khác cũng có thể tưởng mà biết. Đại gia khắp nơi thăm dò nửa ngày, phát hiện xác thật là nơi nơi đều là đổ nát thê lương, đại gia trước bắt đầu dựng liều trại, đem mang đến đồ vật đều phang lên, dư lại chính là bắt đầu phân công nhau tác cứu hộ viện thuận tiện chờ đến đại bộ đội tiến vào. Tới rồi nơi này Âu Dương luôn tựa như thượng cấp hội báo tình huống nơi này, hơn nữa mở ra vệ tinh video điện thoại. Đem chung quanh hoàn cảnh hình ảnh truyền quay lại tới đế đô tổng bộ bên kia. Tiếp được sự tình, Thản Nhiên chính là cùng Âu Dương Nôn có bất đồng phân công. Thản Nhiên là làm quân y dì tới, nàng muốn cứu người, hơn nữa muốn nhanh chóng tìm tới nơi này nguồn nước, đem nàng xứng tốt thuốc bổ sái đi vào, trước tiên nhanh chóng ngăn chặn lúc sau có khả năng sẽ phát sinh tình hình bệnh dịch. Âu Dương Nôn phân vài người đi theo Thản Nhiên bọn họ mấy cái, thuận tiện tìm ở chính phủ đại lâu phía dưới một vị địa phương nhân viên công tác cho bọn hắn dẫn đường. Vị này nhân viên công tác là người địa phương, hắn ra liền ở nội thành, nhưng là bởi vì phát sinh động đất thời điểm vừa lúc là buổi sáng 10 giờ mọi người đều ở đơn vị công tác, hoặc là trường học đi học, cho nên hiện tại hắn đều không rõ ràng lắm chính mình thê tử cùng nữ nhi rốt cuộc an không an toàn, hắn cũng là vừa rồi bị giải phóng quân chiến sĩ cứu ra tới. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn đi tìm chính mình thê tử cùng nữ nhi, hắn muốn biết bọn họ an không an toàn, nhưng là hắn biết muốn hắn dẫn đường cái này công tác cũng rất quan trọng. Nghe nói là vì muốn dự phòng phát sinh ôn dịch mà trước tiên muốn sấy thuốc bột chuẩn bị, này quan hệ đến toàn bộ thành thị mấy trăm vạn người nguồn nước, cho nên mặc dù là hắn có bao nhiêu muốn biết chính mình thế nữ an toàn không an toàn, nhưng là cũng muốn trước làm tốt cái này công tác. Đi rồi gần 2 cái giờ, rốt cuộc tìm được rồi bổn thị con sông nguồn nước, động đất lúc sau nước máy là khẳng định không thể dùng, gần nhất trừ bỏ vận chuyển tới vật tư, cũng chỉ có nước sông loại này nước chảy là có thể sử dụng. Thản nhiên làm người ở toàn bộ con sông đại lượng tới xuống thuốc bổ Như vậy liền có thể hữu hiệu mà dự phòng tình hình bệnh dịch. Này đó thuốc bột đều là thản nhiên dùng trong không gian dược liệu ở cản khôn lò bắt quái giữa luyện thành đan dược lúc sau lại phơi khô ma thành phấn. Thuốc bột giải tới rồi trong nước, thực đặc biệt một cổ thanh hương chi khí theo thuốc bột ở con sông xôi dòng mà xuống, lại xem toàn bộ con sông thủy lập tức liền thành triệt vô cùng, giữa sông có chút đã hơi thở thoi thoát tiểu ngư, lúc này cũng có sức sống, lập tức liền tung tăng ngảy nhót. Người chung quanh xem sự trợn mắt há hốc mồm Đặc biệt là cái kia dẫn đường người, hắn từ nhỏ liền lớn lên ở thành phố này, này hà ngày thường tuy rằng thủy chất cũng là không tồi, nhưng là chưa từng có như vậy thanh quá, hắn không nghĩ tới cái này quân y, y lợi hại như vậy, nàng trong tay thuốc bột cư nhiên lập tức đi xuống liền có thể làm thủy trở nên như vậy thanh triệt. Thẳng nhiên xuất phát thời điểm cố ý thay quân trang, cũng là vì phương tiện hành động, rốt cuộc ở ngay lúc này giải phóng quân đại gia tương đối tín nhiệm, nàng làm một người quân y, y đi theo bộ đội tiền trạm đội xuất phát tự nhiên là muốn xuyên quân trang. Như vậy cũng không có, như vậy dẫn người chú ý. Nếu là dựa theo ngày thường trang phục, thản nhiên một thân bạch đi y y váy, trước sau không thấy mặt trên có cho bụi, nhất định sẽ thản nhiên cho rằng nàng không phải tiên nữ chính là yêu nữ, vẫn là ăn mặc quân trang không như vậy gây chú ý. Tìm nguồn nước tới xuống thuốc bột, thản nhiên an bài người mỗi ngày đều phải lại đây xối một lần thuốc bột, muốn bảo đảm nước sông nguồn nước thanh khiết vô ô nhiễm, như vậy đại gia mới có sạch sẽ thủy dùng, cũng có thể hữu hiệu mà ngăn chặn tình hình bệnh dịch phát sinh. Nay giải thuốc buộc thời gian thản nhiên quy định là mỗi ngày trạng vạng 6 giờ đến khoảng 7 giờ, từ Vương Hiên mang theo Âu Dương Nôn thủ hạ lại an bài hai người cùng nhau lại đây sái, nhất định phải sái đủ lượng, sái đúng chỗ. Giải thuốc buộc lúc sau, thản nhiên liền bắt đầu gia nhập cứu viện đội ngũ. Trạng thứ nhất tự nhiên là muốn đi trường học. Trường học là tụ tập đám người nhiều nhất địa phương, hơn nữa nơi đó đều là bọn nhỏ, bọn họ thể lực cùng tinh thần lực đều là yếu nhất, tự nhiên là muốn đi trước nơi đó cứu người. Dẫn đường người kia mang theo thản nhiên trước tiến đến địa phương lớn nhất một khu nhà trung học, nơi đó có toàn thị một phần ba học sinh, tam vạn học sinh đều ở trong trường học, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Người dẫn đường cũng không có làm việc thiên tư trước tìm chính mình nữ nhi, hắn nữ nhi hiện tại còn ở thượng nhà trẻ đâu, nhưng là hắn không thể vì trước cứu chính mình nữ nhi, mà phóng như vậy nhiều học sinh không màng, hắn ở trong lòng cầu nguyện chính mình nữ nhi nhất định phải không có việc gì, muốn kiên trì, chờ hắn, hắn thực mau liền sẽ đi cứu nàng. Này sở trung học kêu tứ xuyên một trung, cũng là cả nước trọng điểm trung học chi nhất, sinh nguyên ưu tú, còn ra quá không ít danh nhân, kháng chiến thời kỳ có vài vị danh tướng chính là ở chỗ này thượng trung học, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên vùng này đại nạn trăm năm lão giáo cứ như vậy biến thành phế tích. Đứng ở trường học trước mặt, đại gia trong lòng thổn thức không thôi. Bất quá thời gian không đợi người, có thể cứu nhiều ít là nhiều ít, vừa rồi ở từ nguồn nước mà lại đây thời điểm thản nhiên nhận được câu dương ngôn điện thoại. Hắn nói kê tiếp cứu viện bộ đội tới không ít, Thản nhiên bên này yêu cầu người hắn liền điều động một cái trung đội võ cảnh chiến sĩ qua đi hỗ trợ. Thản nhiên lúc này vừa lúc thiếu người đâu, Âu Dương luôn như vậy vừa nói thản nhiên chạy nhanh báo thượng địa chỉ nói bọn họ ở Tứ Xuyên một trung bên này, chạy nhanh phái người lại đây bên này hẳn là có không ít học sinh, nàng muốn chức cứu bên này bọn nhỏ. Trước 513 cứu ra người, Âu Dương luôn bên kia nhận được thản nhiên thông chi liên chạy nhanh phái một cái trung đội võ cảnh binh lực qua đi xem xét thẳng nhiên bên kia tình huống, hắn cũng nghe nói qua tứ xuyên một trung chính là rất lớn một khu nhà trung học, xảy ra chuyện thời gian là thứ hai buổi sáng 10 giờ, bọn học sinh đều ở trong trường học đi học, bọn họ hiện tại khả năng có không ít người bị trôn ở sập dưới lầu mặt, những cái đó nhưng đều là bọn nhỏ A. Âu Dương luôn ngẫm lại thượng trung học thời điểm chính mình cùng các bạn học là bộ dáng gì, trong đầu xuất hiện những cái đó học sinh bộ dáng hắn chính là một trận đau lòng, Nếu không phải bởi vì bên này hắn cũng ở vội đi không khai, hắn cũng tưởng đi theo võ cảnh các chiến sĩ cùng đi giúp thản nhiên, nhưng là hắn dù sao cũng là nơi này tối cao quan chỉ huy, hắn không thể thiện ly chức thủ, hắn muốn tọa chấn bên này chỉ huy điều động nhân viên cùng mặt khác sở hữu cứu viện công việc căn bài. Cho nên hiện tại hắn công tác cũng rất quan trọng. Võ cảnh chiến sĩ thực mau liền đến thản nhiên bọn họ nơi địa phương. Chờ bọn họ tới rồi phát hiện thản nhiên bọn họ vài người đã bắt đầu một chút một chút tiểu tâm đến dọn khai đảo đẻ ở thang lầu thượng gạch thạch cùng đầu gỗ. Thản nhiên vừa rồi lẳng lặng cảm thụ một chút này đó sập thang lầu phía dưới hẳn là còn có không ít có sinh mệnh dấu hiệu bọn nhỏ. Cho nên nàng cũng bất chấp chờ chi viện bọn họ võ cảnh các chiến sĩ, hiện tại có thể dọn nhiều ít tính nhiều ít, có thể cứu một cái tính một cái. Thản nhiên bọn họ động tác thực nhẹ. Chủ yếu là bởi vì sợ động tác lớn đem chống đỡ tốt, gắng sức vạch trần hỏng rồi khiến cho lâu thể lại một lần sụp xuống. Tuy rằng dọn đến động tác thực nhẹ, nhưng là tốc độ lại không chậm. Tưởng khẩn cấp tình huống, cho nên thản nhiên cũng không coi che giấu. Nàng kia cùng tự thân bề ngoài không hợp lực lượng nhường cho bọn họ dẫn đường lại đây địa phương tên kia nhân viên công tác là chấn động. Thật là kỳ quái, cái này cô nương là ăn cái gì lớn lên a? Cư nhiên có thể dọn khởi kia yêu cầu một cái tráng hán mới có thể dọn khởi ra sát tử. Vốn dĩ hắn tưởng phụ một chút, kết quả từ thản nhiên trong tay tiếp nhận tới cái kia cái giá lúc sau hắn thiếu chút nữa đã bị áp đảo trên mặt đất, thoạt nhìn cái này cô nương dọn đến rất nhẹ nhàng, cho nên hắn liền thiếu cảnh giác, không nghĩ tới tới rồi trong tay của hắn cư nhiên như vậy trong A, cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái, bất quá lúc này cũng không phải tưởng chuyện này thời điểm. Mặc kệ như vậy nhiều, chức cứu người đi. Chờ đến vô cảnh chiến sĩ lại đây thời điểm chính là thấy vài người không có nói một lời nhưng là phi thường ăn ý ở nơi đó một cái truyền một cái đem để ở trung gian đổ vật một chút ra bên ngoài dọn gặp thời chờ toàn bộ trung đội người đều bị loại này tình cảnh sở xúc động bọn họ không có nghỉ tạm một chút cũng tính toán gia nhập vài người trầm mặc quân vác khai quật đội ngũ giữa chính là đang ở lúc này đột nhiên liền nghe được một tiếng cẩn thận phi thường cường khí thế một nữ hải tử thanh âm ở mỗi người bên tai lập tức tạc mở ra liền ngay sau đó cảm giác được một trận phi thường mãnh liệt đất rung núi chuyển cảm giác Sở hữu phản ứng đều là ngồi sồm xuống, xuống, đôi tay hộ đầu tư thế, này thực rõ ràng chính là lại một lần dư chấn, hơn nữa vẫn là một lần phi thường cường cấp độ động đất dư chấn. Đại khái rằng có gần có hơn 10 phút, loại này mánh liệt chấn cảm mới qua đi, đại gia thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía tựa hồ đã không có việc gì, mới dám đứng dậy. Đại gia tập thể đều tò mò nhìn về phía vừa rồi liền ở bọn họ phía trước vài người, hẳn là chỉ có một nữ tính, xem ra vừa rồi kia một tiếng cảnh kỳ thanh âm chính là xuất từ nàng khẩu. Thoạt nhìn thân thể thực mảnh khảnh nữ hài tử, cư nhiên có thể buộc phát ra như vậy đại âm lượng không nói, nàng cư nhiên có thể trước tiên cảm giác được dư chấn tới. Thật là lợi hại. Trung đội trưởng tiến lên hồi báo, bọn họ là Âu Dương Tổng Chỉ huy phái lại đây chi viện bọn họ, Tổng Chỉ huy nói, tới rồi nơi này hết thể muốn nghe nữ quân y đi hề. nhiên nghe xong võ cảnh Trung đội trưởng hồi báo, có điểm bất đắc di cảm giác. Cái này Âu Dương ôn, hắn đem người phái lại đây liền phái lại đây đi. Làm gì nói cho nhân gia muốn nghe quân y đi này không phù hợp quy củ A, nàng hiện tại vẫn là quải thẻ đỏ học viên binh đâu, nhân gia có thể chịu phục sao. Bất quá nói về, Âu Á ngôn mệnh lệnh bọn họ hẳn là cũng sẽ không không nghe, như vậy cũng tỉnh nàng rất nhiều phiền thoái, trực tiếp trực tiếp chỉ huy người cứu người đi. Phía trước Âu Dương luôn nói cho cái này võ cảnh trung đội trưởng thời điểm. Vị này trung đội trưởng còn buồn bực đâu, này một cái quân y đi rốt cuộc là có thể có bao nhiêu đại quân ham A, cư nhiên có thể chỉ huy hắn một cái trung đội. Nhưng là chờ tới rồi tứ xuyên một chung bên này, hắn nhìn đến vị này quân y tựa hồ chính là đại gia người tâm phúc, nàng tuy rằng không có nói một lời. Nhưng là mọi người đều trên cơ bản dựa theo nàng ý tứ ở nhanh chóng có tự khai triển cứu viện, vị này trung đội trưởng liền tưởng khả năng vị này quân y địa vị rất lớn, nếu không không có khả năng này vài vị nhìn liền rất lợi hại đều nghe nàng chỉ huy, lúc ấy cũng bất quá chính là như vậy tưởng mà thôi. Sau lại thản nhiên nhắc nhở cảnh kỳ làm đại gia tuy rằng vẫn là bị hoảng sợ. Nhưng là cũng coi như là ở trước tiên làm tốt phòng chấn động chuẩn bị, nàng nhẹ bén cảm giác lực nhưng thật ra làm người thập phần khó quên, thẳng đến hắn tiến lên giống thản nhiên hội báo thời điểm, hắn mới phát hiện cái này quân y cư nhiên là cái thẻ đỏ học viên binh. Lúc này lòng hiếu kỳ chiếm quan trên hắn, nghĩ nhìn xem đây là cái cái dạng gì cô nương A, cư nhiên làm học viên binh có thể xuất hiện trước đây khiển đội giữa A. Nay vừa thấy không quan trọng, cô nương này quả thực liền không phải người, không đúng, phải nói là xinh đẹp không giống như là phàm nhân. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử không phải hẳn là đi đến nơi nào bị người không tự giác muốn bảo vệ lại tới sao? Như thế nào cư nhiên chạy đến loại địa phương này tới? Thất thần làm gì? Làm việc? Thản nhiên ngày thường rất ít phát giận, nàng cũng biết chính mình dung mạo thực dễ dàng làm người sẽ nhìn đến suất thần, nhưng là hiện tại là khi nào, nàng không có như vậy tốt tính tình chờ đến hắn phát ngốc xong rồi lại cứu người. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, sớm một phút đem nơi này bao trùm vật rửa sạch ra tới, là có thể sớm một phút cứu ra bên trong người tới. Nàng là thật sự chờ không kịp, hơn nữa bị đè ở phía dưới người càng là chờ sốt rồi ta. Là, vị kia vừa rồi chính mình ta giới thiệu kêu Trung minh trung đội trưởng phản xạ có điều kiện trả lời đến. Quái một cái tiểu cô nương mệnh lệnh hắn cư nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi, hắn chính là liền bọn họ đại đội trưởng đều không sợ ai như thế nào hôm nay đối mặt một cái tiểu cô nương hắn cư nhiên sẽ sợ hãi, lại còn có như vậy trôi chảy liền ứng là đâu. Bất quá lúc này hắn cũng không công phu tưởng nhiều như vậy, chạy nhanh cứu người mới là. Tiếp nhận rồi thản nhiên mệnh lệnh lúc sau, mọi người nhanh chóng ra nhập cứu viện đội ngũ. Quả nhiên là người nhiều lực lượng đại, nửa giờ chờ lúc sau, đại gia đảo tới rồi một cái phòng học mặt trên, từ nơi nào cứu ra 30 cái học sinh, này đó học sinh trên cơ bản đều là tránh ở góc tường cùng bàn học phía dưới, bởi vì phòng học thượng tầng kết cấu có chống đỡ vẩn, cho nên bọn họ đại bộ phận đều là bị một ít vết thương nhẹ, trên cơ bản chính là trầy ra là chủ. Chỉ có một đồng học bởi vì kinh hách quá độ hôn mê. Thản nhiên thế bọn họ kiểm tra rồi một chút bên người đơn giản xử lý miệng vết thương lúc sau khiến cho người đem bọn họ đưa đến an toàn một chút lâm thời an trí điểm đi. Này 30 cái hải tử cứu ra, làm đại gia lập tức liền có tin tưởng, phía dưới còn có nhiều hơn người chờ bọn họ đi cứu đâu. Bọn họ tuy rằng bởi vì cứu ra người tới cảm giác được hưng phấn, nhưng là bọn họ lại không có ngừng tay chung động tác. Thản nhiên ở vội vàng cứu người cũng không biết, chính là vừa rồi kia một lát sau, nàng đã thành các bạn học cảm nhận trung thần tiên tỷ tỷ Vừa rồi kêu 30 cá nhân thản nhiên là trước tiên phát hiện, nàng ở đại gia khai quật trong quá trình cảm giác được ở trong góc khả năng có người sống sót hơi thở, liền trước làm đại gia trọng điểm xử lý góc bên kia đồ vật, quả nhiên không ra 5 phút từ đâu ra phát hiện 30 cái hơi thở thoi thóp học sinh. Từ buổi sáng 10 giờ đã bị áp lực bên trong bọn nhỏ, vẫn luôn kiên trì đến buổi tối, mặc dù là các đồng bạn cùng nhau cố lên cổ vũ, đại gia chống đỡ đến bây giờ chưa uống một giọt nước bọn họ đã sớm không có sức lực. Bắt đầu bọn họ còn tưởng hướng ra phía ngoài kêu kêu, hy vọng có người có thể nghe được tới cứu bọn họ, chính là một ngày đi qua, chung quanh một chút thanh âm đều không có, bọn họ cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này thời điểm, đột nhiên đại gia nghe được thản nhiên thanh âm truyền đến, thanh âm kia giống như là âm thanh của tự nhiên giống nhau, cho bọn họ tồn tại hy vọng, chờ đến nhìn thấy thản nhiên bản nhân thời điểm, nàng kia Mỹ Mạo Dung Nhan càng là làm đại gia cho rằng chính mình đã sinh ra hảo giác, này quả thực chính là đang nằm mơ giống nhau biết thản nhiên cho bọn hắn uống lên lặng lẽ từ trong không gian đổi ra tới linh tuyền thủy giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương lúc sau bọn họ cảm thấy không chỉ có không có phía trước mỏi mệnh cảm ở ngoài ngay cả trên người miệng vết thương cũng không như vậy đâu các bạn học đều cảm thấy cái này xinh đẹp quả thực vô pháp hình dung tỷ tỷ giống như là trong truyền thuyết thần tiên tỷ tỷ giống nhau lợi hại bắt đầu đại gia còn tưởng rằng chỉ có chính mình là như vậy tưởng không nghĩ tới đại gia cư nhiên đều có ý nghĩ như vậy Cho nên trong lén lút mọi người đều nói vị kia tỷ tỷ khẳng định là thần tiên tỷ tỷ, bằng không vì cái gì sẽ như vậy xinh đẹp, hơn nữa y y thuật như vậy hảo. Liên này lúc này đây cứu viện, làm không ít tư xuyên một chung bọn nhỏ hạ định nghĩa quyết tâm về sau cũng muốn giống thần tiên tỷ tỷ giống nhau khảo quân y y ở đại học, đưa một người quân y, y về, về sau có thể giống nàng giống nhau cứu tử phụ thương. Đương nhiên đại gia cũng tưởng tượng thần tiên tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp, nhưng là loại chuyện này là không có biện pháp cầu được. Cho nên bọn họ chỉ có về sau nỗ lực học tập có thể giống nàng làm chuẩn đương một người quân y yề, một người ưu tú quân y ở đây là đối nàng lớn nhất báo đáp. Thản nhiên không nghĩ tới chính mình một lần cứu viện cư nhiên ở mấy năm lúc sau cấp đế đô đệ nhất quân y yề đại triều tới như vậy nhiều ưu tú học sinh, có sự tình có lẽ chính là vận mệnh chú định chú định. Thản nhiên ở kế tiếp cứu viện giữa cùng đại gia cứu ra 3.000 danh học sinh, này đã là toàn bộ trong trường học gần 1 phần 3 học sinh, bọn họ cảm thấy phi thường vui mừng. Như vậy đại động đất thật sự không có người trải qua quá, huống chi là bọn nhỏ, có thể sống sót nhiều như vậy thật sự không dễ dàng. Nhưng là đồng thời theo thời gian càng ngày càng chậm, võ cảnh sát binh cùng vương hiên, phùng vũ bọn họ thể lực là càng ngày càng kém, mà chờ đợi muốn cứu viện người còn có rất nhiều, vãn một phút liền có khả năng lại phát sinh một lần dư chấn, khả năng lại có người bị thương hoặc là tử vong. Bọn họ hiện tại chính là ở cùng thời gian tranh mạng người A, cho nên hiện tại bọn họ mặc dù là thể lực giảm xuống động tác chậm rất nhiều. Nhưng là không ai kêu khổ kêu mệt, không ai ngừng tay chung động. Tất, đều ở nỗ lực cứu người. Chương 514 tồn tại. Trải qua 3 ngày đại gia không ngủ không nghỉ cứu viện, mọi người, đương nhiên trừ Bỏ Thản Nhiên cùng nàng mang đến người ở ngoài, đại gia thể lực cơ hồ đều phải tiêu hao quá mức đến bò không đứng dậy nỗi Tứ xuyên một trung toàn bộ cứu viện đã không sai biệt lắm. Nay sở trung học toàn thể sư sinh hẳn là 1 vạn linh 118 người, cứu ra người có 8320 người. Dư lại trừ bỏ 47 người mất tích rơi xuống không rõ ở ngoài, chính là đã gặp nạn di thể. Từ bắt đầu thản nhiên gặp được cái thứ nhất bị đào ra di thể thời điểm còn sẽ thương tâm rơi lệ, đến sau lại đã chết lặng. Cũng không phải nói nàng đã chết lặng đến nhìn đến di thể không có cảm giác, mà là nàng không có như vậy nhiều thời giờ bi thương. Nàng biết nàng có thời gian kêu bi thương không bằng nhanh hơn động tác nhiều đào một chút, nhiều cứu một người, như vậy mới có thể bi thương thiếu một ít. Như vậy người sống sót tỷ lệ, quả thực chính là kỳ tích. Thản nhiên hiện tại còn không rõ ràng lắm địa phương khác tình huống, nhưng là gần chỉ là một cái tứ xuyên một trung số liệu liền đủ phân chấn nhân tâm. Thản nhiên rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước, trường học này là gặp nạn giả nhiều nhất một chỗ, toàn giáo một vạn nhiều người, cuối cùng cư nhiên người sống sót chỉ có không đến một ngàn người. Mà nay một ngàn người giữa còn có ba trăm nhiều người cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân trở thành có khuyết tật người. Lúc ấy Thản nhiên nhìn truyền thông đưa tin, nước mắt ngăn không được lưu. Rất nhiều người không rõ nàng vì cái gì đa sầu đa cảm như vậy, nhưng là nàng là thật sự cảm thấy này đó bọn nhỏ thực đáng thương, không phải nàng đa sầu đa cảm, mà là không biết vì cái gì nàng chỉ là nhìn đưa tin, liền có mánh liệt đại nhược cảm. Chính là bởi vì như thế, thản nhiên mới ở trước tiên tới này sở trung học tới cứu viện, hiện tại tuy rằng vẫn như cũ có gặp nạn giả, nhưng là nàng cảm thấy nàng tận lực, loại này thiên tai là ai đều không có biện pháp tránh cho, nàng có thể cứu ra nhiều người như vậy, nàng thật sự thực vui vẻ. Thực vui vẻ. Chính là mặc dù là vui vẻ, nàng hiện tại cũng không có cách nào cười ra tới, nơi này nguyên bản hẳn là tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Nơi nơi đều là lanh lành đọc sách thanh, nhưng là nơi này đã trở thành một mảnh phế tích, nơi này mai táng bao nhiêu người linh hồn, nơi này còn có hơn 40 cái hải tử tìm không thấy. Nàng tuy rằng cứu rất nhiều người, chính là nàng không có cách nào cười ra tới. Những cái đó vô cảnh chiến sĩ đã sắp quỳ dạm trên mặt đất khởi không tới, thản nhiên nghĩ vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt nghỉ ngơi, trên cơ bản liền ăn cơm thời gian đều không có. 3 ngày qua này, phỏng chừng là đã đào thông tuyến đường chính, nhưng là bởi vì đã đã xảy ra lớn lớn bé bé hơn 20 thứ dư chấn. Tuyến đường chính đào thông lại bị vùi lấp, đào thông lại bị vùi lấp, đã rất nhiều lần. Tất cả mọi người ở cùng thời gian ở đấu tranh, mọi người đều tựa hồ đã thói quen nơi này tùy thời khả năng có người gặp nạn chẳng huống. Vừa mới bắt đầu còn có người cảm thấy trong lòng sẽ nhiều ít có chút sợ hãi. Nhưng là tới rồi sau lại đại gia tửa hồ đã quên mất những cái đó sợ hãi, càng nhiều thời điểm bọn họ giống như là một đài cứu người máy móc giống nhau, bọn họ không ngừng đào, không ngừng làm một động tác, một cái máy móc động tác. Khả năng thật sự chỉ có cứu ra người kia trong ngay mắt, bọn họ sẽ vui sướng, sẽ có một chút nhân loại biểu tình, còn thừa thời gian, bọn họ không ngừng đào a đào a, không ngừng đào, bọn họ cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể cấp những cái đó còn sống lại không có chạy ra sinh thiên người hy vọng. Thản nhiên kiến nghị đại gia nghỉ ngơi đề nghị cũng không có bị những cái đó võ cảnh chiến sĩ sở tiếp thu. Bọn họ nhìn so với bọn hắn gầy yếu hơn nữa vẫn là nữ hải tử thản nhiên vẫn như cũ không có nghỉ ngơi, bọn họ sao có thể dừng lại cứu người động tác đâu. Nhưng là thản nhiên rất rõ ràng, chính mình cùng bọn họ là bất đồng, bọn họ thể lực thật sự đã tới cực hạn. Nhưng là mặc dù là tình huống như vậy, nàng cũng không thể đem chính mình thuốc viên cho bọn hắn dùng, như vậy quá mạo hiểm. Phía trước thản nhiên đã đem thuốc viên cho Âu dương nôn bộ hạ. Bọn họ thản nhiên tin được, nhưng là những người khác thản nhiên không thể bảo đảm những người này bên trong không có viên ra người. Đến lúc đó nếu bọn họ biết chính mình bí mật, kia sẽ là có đại phiền toái. Trước mắt bọn họ có thể nghỉ ngơi, phía sau tới rồi cứu viện bộ đội là càng ngày càng nhiều. Bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng không ảnh hưởng tiến độ. Ngược lại là nếu đem chính mình thuốc viên bại lộ cấp viên ra, rất có thể cho chính mình cùng Âu Dương ra rước lấy đại phiền toái. Nếu đến lúc đó dẫn phát rồi nội chiến, kia muốn hy sinh người chỉ sợ cũng sẽ không quá ít. Nếu là tới rồi lúc ấy thản nhiên đã có thể không có cách nào vãn hồi rồi Ở thản nhiên cực lực khuyên bảo dưới Vị kia trung minh đội trưởng nhìn xem chính mình thủ hạ binh không chỉ có đã mệt đến thể lực tiêu hao quá mức Thậm chí đôi tay đã đều là huyết nụt mơ hồ Bọn họ cũng yêu cầu cứu trị Còn như vậy đi xuống rất nhiều người khả năng sẽ rơi xuống tàn thật Đến lúc đó bọn họ không chỉ có cứu không được người Còn sẽ cho chữa bệnh đội thêm phiền toái thậm chí là ảnh hưởng bọn họ tương lai Hắn này đó binh nhóm nhưng đều tuổi trẻ đâu Nhìn nhìn lại nơi xa vừa mới chạy tới chi viện bọn họ địa phương khác bộ đội nhân số sắc thật cũng không tính thiếu bọn họ sắc thật hẳn là nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng hắn mệnh lệnh chính mình đội ngũ, tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ lại tiếp tục cứu viện. Cứ như vậy võ cảnh chiến sĩ mới nghỉ ngơi một chút. Bất qua nói là nửa giờ, cuối cùng ngủ ba cái giờ thản nhiên mới trở về làm người tới gọi bọn hắn. Rốt cuộc bọn họ thật sự quá mệt mỏi. Thản nhiên cũng không bỏ được làm cho bọn họ này đó ở trong mắt nàng vẫn là hài tử 16-7 tuổi tiểu các chiến sĩ cứ như vậy mệnh suy sụp. Bất quá tuy rằng thản nhiên cũng rất muốn làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng là rốt cuộc cứu viện nhiệm vụ khẩn cấp, thật sự không như vậy nhiều thời gian cho bọn hắn. Ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, thản nhiên mang theo vừa mới chạy tới chi viện địa phương khác võ cảnh chiến sĩ đi mặt khác địa phương cứu viện. Bởi vì thời gian cấp bách, thản nhiên cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng vị này đội trưởng nói chuyện hiếm. Chỉ là đơn giản liên hệ tánh mạng lúc sau, đại gia liền bắt đầu đi theo thản nhiên đi tiếp theo cái điểm. Mấy ngày nay ở cái này trong thành thị đều truyền lưu có một cái xinh đẹp y dì thuật cao siêu nữ quân y dì phi thường lợi hại, thản nhiên đại danh đã nhanh chóng ở nạn dân giữa truyền lưu khai. Mọi người đều biết thành phố này sở dĩ có thể ở như vậy đại động đất lúc sau còn có thể dùng tới sạch sẽ thủy, không có bùng nổ đại diện tích ôn dịch chính là bởi vì vị này nữ quân y phối trí thuốc bột rơi tại nước sông. Hơn nữa đại gia còn biết nàng cứu ra rất nhiều học sinh, bọn nhỏ chính là thành phố này tương lai, bọn họ có thể tồn tại đối không ít gia đình đều là một loại an ủi. Tuy rằng cũng có hay không cứu ra gặp nạn giả, nhưng là mọi người đều biết nàng đã tận lực. Hơn nữa mọi người đều biết nàng cùng nàng mang đến mấy người kia đã vài thiên không có nghỉ ngơi, cơm cũng chưa hảo hảo ăn một đốn, ngay cả những cái đó kiên cường võ cảnh chiến sĩ đều chịu đựng không nổi nghỉ ngơi, mà nàng còn ở yêu cầu cứu viện địa phương vì nhiều cứu một người mà liều mạng khai quật. Cho nên chính là bởi vì này đó nhắc lại, tới rồi chi viện thẳng nhiên những cái đó võ cảnh các chiến sĩ còn không có nhìn thấy thẳng nhiên phía trước, liền đối nàng có kính nể chi tâm. Bất quá đại gia nghĩ thầm, này trong truyền thuyết xinh đẹp nữ quân y y sợ là lúc này đã giống như bọn họ đã mặt sám mày cho không thành bộ dáng, không biết chờ tới khi nào có thể xem tới được nàng rửa mặt lúc sau xinh đẹp dung nhan đâu. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên là người ngoài ý muốn chính là, bọn họ nhìn thấy vị kia xinh đẹp nữ quân y y Cư nhiên toàn thân trên dưới không nhiễm một hạt bụi, đừng nói là trên mặt có điểm hôi, ngay cả trên người nàng kia thân quân trang đều giống tân giống nhau. Đại gia bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ trong thành truyền lưu lời đồn đãi nói không phải vị này nữ quân y đi Chính là trừ bỏ nàng, rốt cuộc chưa thấy qua nàng xinh đẹp quân y đi ngay cả như vậy xinh đẹp nữ hài tử bọn họ đều không có gặp qua. Quả nhiên đều nói lời đồn đãi là nhất không thể tin đến. Mới đầu đại gia cảm thấy khẳng định là đại gia bởi vì vị này quân y dì sinh đẹp cho nên liền đem nàng điểm tô cho đẹp. Quan xem trên người nàng này không nhiễm một hạt bụi bộ dáng, liền đủ để chứng minh nàng cứu viện thời điểm là có bao nhiêu gia sức, nhưng là rốt cuộc mặt trên nói làm cho bọn họ nghe theo vị này nữ quân y dì chỉ huy, bọn họ cũng không dám cãi lời quân lệnh, cho nên bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng thật ra muốn nhìn nàng tính toán như thế nào làm. Thản nhiên mang theo vừa mới chạy tới chi viện cái này trung đội trưởng. Hướng trong thành đi đến. Bởi vì tứ xuyên một trung chiếm địa tương đối quảng, kiến ở thành bên cạnh, cho nên lúc trước thản nhiên đang xem qua nước sông tình huống lúc sau, liền gần đây tới đuổi qua bên này. Hiện tại ngoài thành đã có bộ đội ở cứu viện, thản nhiên liền mang theo người trở về đi rồi. Vị kia trung đội trưởng nhìn thản nhiên mang theo bọn họ trở về đi, nghĩ thầm, khẳng định là bộ dáng trăng qua, lúc này không cần trăng, này chính cứu viện người đều mệt nằm sắp xuống, nàng đây là trở về lãnh công đi. Bọn họ thật là xui sẹo như thế nào bị phân tới nghe nữ nhân này chỉ huy. Tuy rằng xinh đẹp nữ nhân rất nhiều thời điểm có thể ở nam nhân trước mặt có thể thắng được điểm, chiếm chút ưu thế, nhưng là hiện tại bất đồng. Dưới loại tình huống này, giống bọn họ nhìn đến loại này chỉ là xinh đẹp bình hoa cái gì đều không làm chỉ biết lãnh công nữ nhân, bọn họ cũng không thưởng thức. Thẳng nhiên lúc này căn bản vô tâm tư đi chú ý những người này suy nghĩ cái gì, nàng chỉ nghĩ cứu càng nhiều người nhưng là một bên hồng y dì sắc thật rõ ràng nhìn ra vị này trung đội trưởng tâm tư. Hồng y dì ở đảo không phải nhàn cố ý đi nhìn trộm tâm tư của hắn, mà là hắn xem thản nhiên ánh mắt tràn ngập khinh thường, làm hồng y thực không cao hứng, liền một bên đi theo thản nhiên đi một bên nhìn một chút tâm tư của hắn, kết quả phát hiện hắn là như vậy tưởng, nhìn nhìn lại những người khác cũng có không ít là như vậy tưởng, hắn liền có chút sinh khí. Bất quá chờ một lát bọn họ đi theo thản nhiên cứu người thời điểm, cái gì đều không cần giải thích, Bọn họ tự nhiên liền sẽ minh bạch căn bản chính là bọn họ tiểu nhân chi tâm. Đại khái từ tứ xuyên một trung hướng trong thành phương hướng đi rồi đại khái có như vậy 10 phút bộ dáng, đột nhiên Thản Nhiên dừng bước chân. Như thế nào không đi rồi? Vị kia trung đội trưởng kỳ quái nhìn Thản Nhiên đột nhiên dừng, giống như cũng không vận đến chân vẫn là thế nào? Trời ạ, vị này cô nãi nãi không phải là mệt mỏi đi không đặng đi. Cho nên dừng không đi rồi. Hư Thản Nhiên làm ra cái cấm thanh động tác. Vị kia trung đội trưởng tuy rằng cảm thấy thản nhiên kỳ kỳ quái quái không biết đang làm cái gì đa dạng, nhưng là cũng không có nói nữa. Nơi này, mau nơi này, đào. Thản nhiên đầy mặt hưng phấn, nàng cảm giác được, nơi này có người, tồn tại người. Trước 515 đầu bản đầu đề, thản nhiên lớn tiếng kêu gọi, không quan tâm làm phía sau đi theo người ở nàng chỉ định địa phương chạy nhanh bắt đầu đào. Đại gia bắt đầu còn không rõ là chuyện như thế nào, mà sau đi theo người còn không kịp phản ứng liên nhìn đến Hồng Y Y Cùng Vương Hiên bọn họ vài người đã bắt đầu động thủ ở nơi nào bắt đầu đào. Mặc kệ nơi này rốt cuộc có cái gì, cũng mặc kệ bọn họ cho rằng cái này quân Y Y rốt cuộc là cái bộ dáng gì người, bọn họ hiện tại tựa hồ là không có mặt khác lựa chọn bản năng trực tiếp đi theo bọn họ phía sau bắt đầu đào lên. Qua không bao lâu, tựa hồ nghe tới rồi bên trong có người tiếng gọi ẩm ý âm, đối. Chính là người tiếng gọi ẩm ý âm, nơi này có người, nơi này có người. Đại gia lúc này càng là không quan tâm đào lên. Cái này mặt sắc thật là có người, bọn họ muốn chạy nhanh cứu người. Một giờ lúc sau, thản nhiên bọn họ đoàn người từ bọn họ đứng vị trí cư nhiên đảo thông một cái thời trước chiến tranh thời kỳ hầm trú ẩn, nơi này cư nhiên có 3.000 người đều trốn ở chỗ này. Nghe bọn hắn nói, khoảng thời gian trước bởi vì thường xuyên truyền lưu nói khả năng phát sinh động đất gì đó đại tai nạn, những người này sớm tìm được rồi cái này hầm trú ẩn mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền tới bên này trốn tránh, cư nhiên không nghĩ tới thật đúng là có động đất phát sinh A. Tuy rằng cái này hầm trú ẩn làm cho bọn họ những người này may mắn thoát khỏi gặp nạn, nhưng là bởi vì hầm trú ẩn xây dựng thời gian lâu lắm, bọn họ ở bên trong tuy rằng không có bởi vì động đất mà đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là lại bị chôn ở bên trong. Bên ngoài lộ diện đã sụp xuống, xuống, cho nên hầm trú ẩn từ bên ngoài bị ngăn chặn xuất khẩu, mặt trên một bộ phận động thể cũng bị vùi lấp ở, cho nên liền tính bọn họ ở bên trong kêu cứu thật lâu đi ngang qua người cũng không ai có thể nghe được. Thản nhiên đặc thù thính lực cố nhiên lợi hại, Nhưng là kỳ thật nàng là cảm giác được nơi này có tồn tại người hơi thở. Nhưng là nàng không có cách nào nói rõ, mà là công bố chính mình là nghe được bọn họ thanh âm. Cứ như vậy bọn họ kỳ tích từ đã có thể bị vùi lấp nhìn không ra nguyên lai nơi đó có cái hầm trú ẩn địa phương cứu ra 3.000 nhiều người. Đã trải qua lúc này đây lúc sau, này đó chạy tới chi viện võ cảnh chiến sĩ thật sự kiến thức tới rồi thản nhiên bản lĩnh. Bọn họ bắt đầu đối thản nhiên thật là thành kiến, lúc ấy bọn họ trông mặt mà bắt hình dong còn cảm thấy thản nhiên khả năng chính là cái bình hoa, bề ngoài xinh đẹp sẽ giả vờ giả vịt nữ hài tử. Chính là bởi vì như vậy thành kiến, làm cho bọn họ đối thản nhiên ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Cho nên ở thản nhiên chỉ huy bọn họ chạy nhanh tại đây một chỗ địa phương bắt đầu đào thời điểm, bọn họ cũng không có lập tức động tác, mà là bởi vì nhìn đến thản nhiên thủ hạ ở nơi đó ra sức đào cảm thấy thời điểm, bọn họ mới phản xạ có điều kiện gia nhập khai quật đội ngũ. Ngắm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Bọn họ nếu lúc ấy ôm có lệ tâm thái không đi đào, hoặc là không nỗ lực đi đào, rất có khả năng liền chậm trễ rất nhiều người bị cứu viện. Bởi vì là hầm trú ẩn, cho nên ngầm hàng năm dưỡng khí không phải thực sung túc, 3.000 nhiều người ở dưới, dưỡng khí dùng thức mau, bọn họ ở bên trong ngây người có gần một ngày thời gian. Hơn nữa có thể ở cái này thời gian có thời gian đến hầm trú ẩn tránh né người đại đa số đều là tuổi già người già nhóm, bọn họ bản thân thân thể liền tương đối yếu đi, ở bên trong một ngày không có ăn uống còn đến mặt sau bắt đầu thiếu oxy trạng thái hạ. Ở thản nhiên bọn họ đem người cứu ra lúc sau còn có mấy cái đã bởi vì thân thể trạng huống không hảo cơn sốc. Nếu lúc ấy những cái đó võ cảnh chiến sĩ không có kịp thời hỗ trợ đào mở thông đạo, rất có khả năng bọn họ những người này giữa sẽ có không ít người bởi vì đến trễ cứu trị sẽ đánh mất sinh mệnh. Cho nên như vậy ngẫm lại sao có thể không cảm thấy nghĩ mà sợ đâu, nếu là bởi vì bọn họ mà chậm trễ như vậy tánh mạng cứu trị, bọn họ liền không phải tới cứu người người, mà là tới hại người. Có như vậy một việc lúc sau. Từ nay lúc sau bọn họ liền đối thản nhiên bội phục kia quả thực chính là ngũ thể đầu điện. Mặc kệ người khác ở bên ngoài đối thản nhiên đồn đãi là thế nào, bọn họ cảm thấy cùng thản nhiên ở chung quá, đi theo thản nhiên cứu viện trong quá trình. Những cái đó hình dung thản nhiên ngôn ngữ đều không đủ để hình dung nàng tốt đẹp, nàng lợi hại. Mặt sau mấy ngày đã bắt đầu có truyền thông ở hai khu bắt đầu phỏng vấn, có người nghe nói thản nhiên sự tình, rất nhiều người muốn phỏng vấn thản nhiên. Nhưng là đều bị thản nhiên cự tuyệt Thản nhiên từ chối thực trắng ra, nàng nói nàng rất bận, nàng không có thời gian tiếp thu phỏng vấn. Bắt đầu còn có người cảm thấy thản nhiên là làm ra vẻ, bao nhiêu người cảm thấy có thể thượng TV là cỡ nào quang vinh sự tình, nàng cư nhiên nói chính mình không có thời gian. Mới đầu những phóng viên này cũng cảm thấy cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ quân y gì vẫn là cái học viện bất quá là không biết trời cao đất dày thôi. Sau lại nghe nói thản nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ phỉ thiện, lại cảm thấy nàng có thể là quá ngạo quá thanh cao. Tóm lại đều không phải cái gì ấn tượng tốt. Nhưng là ở hai khu xem nhiều thản nhiên ở mang theo một đội lại một đôi đến người cứu viện thời điểm, đại gia phát hiện nàng thật là rất bận, vội đến không có một chút thời gian nghỉ ngơi, không có một chút thời gian ăn cơm uống nước. Có một cái phóng viên bởi vì đối thản nhiên có thành kiến trộm đi theo thản nhiên, muốn quay chụp đến thản nhiên bất quá là giả vờ giả vị hình ảnh. Đến lúc đó liền có thể ở mọi người trước mặt vạch trần nàng gương mặt thật. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là ngày này cùng xuống dưới. Cái này nữ hài tử kiên cường độc lập, năng lực cường, quả thực là lợi hại đến không được, không chỉ có làm hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí là làm hắn cảm thấy này quả thực liền có thể trở thành hắn thần tượng đều. Hắn chưa từng có gặp qua một cái phản ứng lực, hành động lực, cảm giác đều lợi hại như vậy người, hơn nữa y lý thuật còn như vậy lợi hại, nàng giống như một người là có thể đỉnh một cái chữa bệnh tiểu đội dùng, mỗi lần ở cứu ra người lúc sau, nàng đều có thể chính mình đem mọi người thân thể trạng húng ở nhanh chóng nhất thời gian kiểm tra hảo, nhất khoa chương chính là nàng cư nhiên dùng chính là trung y để bắt mạch, lại còn có không sai chút nào. Theo lý thuyết này, trung y gì không đều là lão nhân nhóng sao? Nhưng là giống thản nhiên như vậy, tuổi trẻ nữ hài tử thật đúng là rất ít có học trung y gì. Hảy. Hơn nữa vẫn là lợi hại như vậy trung y gì. Hảy. Tuy rằng tây y kiểm tra thân thể phương pháp thản nhiên cũng sẽ, nhưng là như vậy phải dùng rất nhiều dụng cụ, thời gian cũng tương đối trường mới có thể kiểm tra xong. Trung y lập cập bất động, một người xem mạch. Giống nàng như bây giờ nhanh chóng xem mạch đại khái chỉ cần 30 giây liền thu phục, này so dùng dụng cụ kiểm tra một người có thể mau ít nhất 4-5 phút, này 4-5 phút tiết kiệm xuống dưới nàng liền có thể xem trọng vài người. Cho nên thản nhiên mỗi lần đều là mang theo đại gia đi trước tìm được nơi đó có bị vùi lấp người, sau đó bắt đầu khai quật, chờ đem người đều cứu ra lúc sau, những người khác nghỉ ngơi, mà nàng chính là tiếp theo giúp đại gia kiểm tra thân thể, nhưng là nàng chính mình lại không nghỉ ngơi, cứ như vậy không ngủ không nghỉ. Không uống thủy không ăn cơm dưới tình huống vị này phóng viên đi theo thản nhiên 24 tiếng đồng hồ, liền chính hắn như vậy một đại nam nhân đều chịu không nổi, mà thản nhiên còn không có nghỉ ngơi. Như vậy quả thực so sắt thép người còn lợi hại. Ngay cả vị kia bắt đầu đối thản nhiên có thành kiến phóng viên cũng đối thản nhiên thật là thật sâu bội phục. Hắn không có lại tính toán tố giác thản nhiên, bởi vì căn bản là không có gì nhưng tố giác. Cuối cùng hắn thật sâu bị thản nhiên cái loại này nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đi cứu viện tinh thần cảm động. Hắn biết thản nhiên là thật sự rất bận, hắn cũng không bắt buộc nhất định phải phỏng vấn đến thản nhiên, hắn lặng lẽ chụp một ít thản nhiên ở vội vàng cứu viện ảnh chụp, cuối cùng viết một thiên thông tin bản thảo, nhanh chóng trở lại đế đô, ngày hôm sau hoa Hạ nhật báo đầu bản đầu đề chính là vị này hai khu nổi danh nữ quân ý thân ảnh cùng sự tích của nàng. Bất quá này có thể là duy nhất một cái không có chính diện ảnh chụp đầu bản đầu đề tin tức. Vị này phóng viên tuy rằng không có phỏng vấn đến thản nhiên, nhưng là hắn đi theo thản nhiên một ngày. Hắn trực giác đến cảm giác thản nhiên khả năng cũng không hy vọng hắn đem nàng chính diện ảnh chụp thả ra đi làm đại gia nhận thức nàng. Hơn nữa vị kia phóng viên cũng cảm thấy, những cái đó mặt bên ảnh chụp càng thêm mỹ lệ. Thản nhiên vốn dĩ chính là phi thường mỹ nữ hài tử, ở bận về việc cứu tế trong quá trình, nàng giơ tay nhấc chân chi gian càng là phát ra một loại cùng loại cứu thế nữ thần Quang Huy. tựa hồ nàng chính là cái đỉnh đầu không có mang theo quang hoàn nữ thần, những cái đó ảnh chụp xứng với hắn tin tức bản thảo càng thêm làm người cảm động Những cái đó mặt bên ảnh chụp người khác có lẽ nhìn không ra tới là ai, nhưng là nhận thức thản nhiên người đều quá quen thuộc nàng bộ dáng, mặc dù là một cái sườn mặt đều có thể rất rõ ràng nhìn ra tới đó chính là thản nhiên. Đương Hoa Hạ Nhật báo cái kia đầu bản đầu đề vừa ra tới, bao gồm Âu Dương lão gia tử trong vòng mọi người mới biết được thản nhiên đã ở hai khu, hơn nữa vẫn là từ đi theo lúc ban đầu tiền trạm đội đi. Tất cả mọi người phi thường lo lắng thản nhiên ăn nguy, nhưng là mọi người đều biết thản nhiên quyết định sự tình ai đều thay đổi không được. Đại gia chỉ là muốn biết thản nhiên hiện tại là tình huống như thế nào, an không an toàn, vất vả không vất vả căn bản không cần hỏi, bởi vì bọn họ từ đưa tin chung đã hiểu biết đến thản nhiên có bao nhiêu liều mạng. Cho nên từ thản nhiên thượng đầu bản đầu đến lúc sau, người trong nhà cùng thân thích các bằng hữu điện thoại chính là một người tiếp một người lại đây, làm cho thản nhiên vội đến muốn mệnh thời điểm còn muốn bất thời giờ tới đón điện thoại, thật là bất đắc dĩ thực. Thản nhiên từ đã biết kia thiên đưa tin lúc sau, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Tiêu Thiên đưa tin sau lại nàng cũng nhìn một chút, viết đến nhưng thật ra rất chân thật, hơn nữa rất cảm động, hành văn cũng không tồi, nếu là viết người khác nhất định lập tức liền đắp nặn trừ bỏ một cái kháng chấn, chống chấn động cứu tê anh hùng hình tượng. Nhưng là tiền đề là nàng hy vọng nổi danh A, chính là nàng cũng không hy vọng chính mình nổi danh, nàng mấy năm nay vẫn luôn đều hy vọng chính mình nhật tử là càng điệu thấp càng tốt, nàng cũng không tưởng tượng mình tinh giống nhau nổi danh A, bởi vì nàng biết ở bị người nhìn chăm chú dưới sinh hoạt cũng không phải một kiện cái gì sự tình tốt Chính là hiện giờ như vậy một lộng nàng nghĩ không ra danh đều khó khăn, đây chính là cả nước lớn nhất báo chí, hơn nữa vẫn là nhất quyền uy đảng chính, cơ quan sở hữu địa phương đều sẽ nhìn đến báo chí A. Tuy rằng vị kia phóng viên còn xem như có điểm đầu vóc chỉ thả mấy chương mặt bên ảnh chụp chính là còn không phải bị người nhận ra sao. Hơn nữa hiện tại ở thai khu nàng đã rất nổi danh, nàng thật sự không hy vọng lại càng thêm nổi danh đến mọi người đều biết nông nội A. Nhưng là sự tình đã như vậy, nàng cũng không có cách nào duy nhất có thể làm chính là nói cho Âu Dương Lão gia tử bên kia cấp truyền thông phương diện chào hỏi một cái, làm đại gia không cần lại truy nàng này tin tức, nàng thật sự thực bình phẳng. Hai khu còn có rất nhiều kháng chấn, chống chấn động cứu tê anh hùng có thể phỏng vấn, thật sự không cần lãng phí thời gian ở trên người nàng. Chương 516 cô nhi viện ngoại ý muốn người tới, Lão gia tử tự nhiên minh bạch thản nhiên nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Rốt cuộc là Âu Dương gia người. Lão gia tử dựa theo thản nhiên ý tứ làm đại nhi tử Âu Dương thuần đi xử lý, quả nhiên từ đây lúc sau không còn có phóng viên tới phỏng vấn quá thản nhiên, thậm chí là liền một chút tin tức đều không có lại ra. Chính là đây là phía chính phủ truyền thông đưa tin có thể ngăn cản, nhưng là đối với hai khu dân chúng chính mình tự phát đối thản nhiên một loại sùng bái chi tình, đây chính là ai đều không thể ngăn lại, cho nên ở hai khu vẫn là truyền lưu các loại cùng thản nhiên có quan hệ lời đồn đãi, bất quá cùng giống nhau lời đồn đãi bất đồng chính là... Này đó có quan hệ có quan hệ thản nhiên lời đồn đãi đều là chính diện, đại gia tuy rằng có không ít là chính mắt nhìn thấy, cũng có không ít là nghe. Người ta nói, sau lại càng truyền càng tà hồ. Bất quá này truyền tà hồ đến làm lời đồn đãi cơ hồ đã sắp tiếp cận chân tướng sự thật, thật là không thể tưởng tượng. Ngay cả thản nhiên chính mình nghe được lời đồn đãi nhất tiếp cận sự thật chân tướng phiên bản, nàng đều dọa nhảy dựng bắt đầu còn tưởng rằng có người đã phát hiện nàng bí mật đâu, nhưng là sau lại phát hiện không phải như vậy hồi sự. Nguyên Lai like đại gia chỉ là đem bọn họ nhìn thấy nhớ rõ đều kết hợp lên khuyết đại cách nói lúc sau sau đó liền biến thành cái kia tiếp cận sự thật chân tướng phiên bản. Thản nhiên tuy rằng sợ hãi bị người phát hiện chính mình bí mật, nhưng là cũng cũng không có bởi vì như vậy liền dừng lại cứu người bước chân, có một số việc nàng sẽ không đi suy xét, ít nhất hiện tại là không có cách nào suy xét. Bất quá lời đồn đại giữa có nói nàng tựa hồ là bằng cảm giác tìm được những cái đó chờ đợi cứu viện người, điểm này tin tưởng cũng sẽ không bao nhiêu người tin tưởng. Loại chuyện này đại gia thật đúng là cũng chính là làm như nói qua cách nói tới nghe một chút thì tốt rồi, hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Chỉ là hy vọng bị có tâm người lấy tới làm văn hảo, này nói vô tâm nghe có tâm cũng là thường có sự tình. Thản nhiên ở Hoa Hạ quốc nội kỳ thật cũng bất quá chính là kiên kỵ viên gia mà thôi. Cứu viện đã tiến hành tới rồi ngày thứ 5, đến lúc này có thể lại cứu ra người sống sót hy vọng thật sự đã không lớn. 5 ngày thời gian, mặc dù là bắt đầu còn sống người tại đây phía dưới bị chôn 5 ngày, Không có đồ ăn không có thủy tình huống dưới hắn muốn như thế nào sống quá năm ngày. Không có thủy cùng đồ ăn vẫn là việc nhỏ, quan trọng là phía dưới thật là khuyết thiếu dưỡng khí, hơn nữa mấy ngày rồi không có được cứu trợ, người đã cầu sinh hy vọng là càng ngày càng yếu, trừ phi có kỳ tích. Hoặc là bọn họ có tránh ở cái gì đặc thù địa phương mới có khả năng còn có tồn tại người. Bất quá biết rõ thật sự có thể cứu ra tồn tại người cũng không nhiều, nhưng là đại gia cũng không có từ bỏ cứu viện. Tỷ lệ không lớn cũng không đại biểu không có cơ hội. Hơn nữa nói nữa nhiều người như vậy còn không có tìm được, mặc dù là di thể bọn họ cũng phải tìm đến cho bọn hắn người nhà một công đạo. Trải qua năm ngày thời gian đã cứu ra không ít người. Không biết là trùng hợp vẫn là bởi vì thản nhiên phía trước làm người tản lời đồn đãi. Lúc này đây tứ xuyên xuyên nam cùng phụ cận vốn nên nghiêm trọng tao hai địa phương đều không có cùng kiếp trước giống nhau có như vậy nhiều người gặp nạn. liền hiện tại số liệu mà nói, đã so kiếp trước gặp nạn giả tỷ lệ thấp bảy thành. Này trong đó cũng bao gồm mất tích danh sách thượng nhân viên. Thản nhiên đối cái này tình huống cảm thấy phi thường vui mừng. Nàng tuy rằng cũng không cảm thấy này đó đều là chính mình công lao, nhưng là nàng chỉ cần cảm thấy chính mình đã tận lực, lại còn có giảm bất thương vong suất này liền đủ rồi. Hai ngày trước, thản nhiên hai vị sư huynh mang theo thản nhiên đường chính mình một ít bác sĩ chạy tới thai khu. Thản nhiên đường bản bộ một ít bác sĩ đều là tự nguyện tiến đến, còn có một ít việc thấy được báo chí thượng thản nhiên cái kia tin tức chủ động báo danh muốn tới thai khu đương người tình nguyện bác sĩ. Nhưng là bởi vì bên này hiện tại còn sẽ thường thường có dư chấn phát sinh, từ an toàn góc độ xuất phát, hai khu bên này người phụ trách. Cũng chính là Âu Dương Nôn cũng là thích hợp an bài lúc sau, không có đem sở hữu người tình nguyện đều an bài tiến tâm địa trấn trung tâm phụ cận một ít lâm thời y y hộ sở, mà là ở trở thành mười rắm mà tả hữu một mảnh go đất vì bọn họ dựng chữa bệnh và chăm sóc trung tâm, có một ít phức tạp bệnh tình có thể ở phía trước đơn giản xử lý một chút đưa đến bọn họ bên kia lại an bài kiểm tra. Có yêu cầu làm phẫu thuật lớn cũng yêu cầu vận chuyển đến phụ cận tỉnh thị tương đối gần một ít đại bệnh viện. Đi. Rốt cuộc phía trước hai khu này đó y thì hộ sở chữa bệnh điều kiện là không đủ để hoàn thành một ít đại hình giải phẫu. Thản nhiên còn ở vội vàng mang theo đại gia cứu viện, lần này là một cô nhi viện. Thản nhiên trừ bỏ ngoài ý muốn ở thượng một lần cái kia bị vùi lấp hầm trú ẩn cứu ra người ở ngoài, mặt khác địa phương đều là lựa chọn ở trường học nhà trẻ linh tinh địa phương. Nàng cũng không phải đem hài tử sinh mệnh xem đến so đại nhân càng quan trọng Mà là bởi vì cảm thấy bọn nhỏ tuổi tương đối tiểu Thân thể không bằng người trưởng thành có thể căng thời gian lâu Bởi vì nàng mang người động tác tương đối mau. Hơn nữa bởi vì nàng có thể trước tiên cảm giác được nơi nào có người ở Cho nên cũng có thể nhanh chóng tìm được phương pháp tiến hành cứu viện Như vậy bọn nhỏ liền có thể sớm một chút ra tới Không cần bị nhốt ở bên trong Nay sở cô nhi viện là ngay từ đầu thản nhiên cũng không biết Nếu nàng biết nàng khả năng căn bản sẽ không nghỉ tạm trực tiếp chạy tới. Này sở cô nhi viện bởi vì là tư nhân, lại là trước kia một cái nhà thờ lớn cải biến. Địa chỉ ở trên núi, cũng chính là bởi vì ở ngoài thành, cho nên đương mọi người ở trong thành cứu viện thời điểm, mọi người đều xem nhẹ cái này khả năng cũng đã xảy ra chuyện rồi ngoài thành cô nhi viện. Chuyện này kỳ thật thật sự không thể trách bất luận kẻ nào, bởi vì kia tòa cô nhi viện ngày thường rất ít có người sẽ đi. Lại thấy ở trên núi, Cảm giác như là ngăn cách với thế nhân dường như. Cho nên đại gia nhất thời xem nhẹ cũng là khó tránh khỏi. Thản nhiên ở biết được trên núi có cái cô nhi viện thời điểm liền lôi kéo nhân mã chạy nhanh hướng bên kia tiến đến. Chờ tới rồi kia tòa cô nhi viện bên ngoài thời điểm thản nhiên tâm lập tức liền nhắc tới tới. Nơi này từ bên ngoài thoạt nhìn đã sụp xuống có được hay không bộ dáng. Hơn nữa bởi vì là nhà thờ lớn cải tạo, ban đầu những cái đó cây cột cũng đều đè ở mặt trên. Nếu nơi này bọn nhỏ lúc ấy không có gặp nạn. Ở chỗ này bị đè ép mấy ngày rồi, phòng chừng có thể may mắn còn tồn tại tỷ lệ rất nhỏ. Thàn nhiên nhìn tình cảnh này, thật là cảm thấy khổ sở. Này đó bọn nhỏ từ nhỏ không phải bởi vì bị người vứt bỏ biến thành cô nhi, chính là bởi vì cha mẹ ra ngoài ý muốn, bị động tới rồi nơi này, bọn họ vốn dĩ liền đủ đáng thương, chính là còn đã trải qua như vậy đại tai nạn, bị người quên đi. Đều nói nhân sinh tới chính là bình đẳng, chính là tựa hồ vận mệnh đối bọn họ quá không công bằng chút. Nơi này hài tử vốn dĩ hẳn là giống sở hữu tiểu bằng hữu giống nhau bọn họ đều là hoạt bát đáng yêu, chính là bọn họ không có cha mẹ, trừ bỏ nơi này a di các lao sư không có người quan tâm bọn họ, bọn họ muốn từ nhỏ liền bắt đầu học được xem mặt đoán ý xem người sắc mặt sinh hoạt, hiện giờ còn muốn ở hai nạn chung mất đi sinh mệnh, thật là quá đáng thương. thản nhiên cảm thấy chính mình thật là vô năng, nếu nàng sớm một chút biết, sớm một chút biết nơi này bọn nhỏ, nàng sẽ sớm một chút chạy tới sẽ không làm những cái đó bọn nhỏ cảm thấy như vậy đến sợ hãi khủng hoảng. Thản nhiên bất tri bất giác liền rơi xuống nước mắt, làm phía sau người vốn dĩ đối tử vong chuyện này mấy ngày nay đã cảm giác được chết lặng tình huống dưới cũng đã chịu cảm nhiễm, đại gia tâm tình đều cảm thấy thực trầm trọng. Hảo, chúng ta bắt đầu đi, mặc kệ còn có hay không tồn tại hải tử, chúng ta đều phải thử một lần. Thản nhiên lau đi nước mắt, tiếp đón đại gia bắt đầu làm việc đi. Đại gia yên lặng gật gật đầu. Bắt đầu một chút hướng ra sửa sang lại những cái đó để ở mặt trên sập vật. Đột nhiên liền ở mọi người đều tập trung lực chú ý công tác thời điểm, một trận đất rung núi chuyển cảm rất tới, lúc này đây bất đồng với di vãng, thản nhiên cư nhiên cũng không có trước tiên cảm giác đến. nay khả năng không phải một lần dư chấn mà là lại một lần vỏ quả đất hoạt động chân chính ý nghĩa thượng động đất. Mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý, ở phát sinh động đất thời điểm, hồng y ý, ý bọn họ mấy cái bản năng hướng thản nhiên trên người đánh tới muốn bảo vệ thản nhiên chính là có một người đã trước nhanh bọn họ một bước. Lúc này đây động đất thời gian tương đối đoạn, nhưng là chấn cảm phi thường mãnh liệt, muốn so thản nhiên bọn họ tới thai khu lúc sau trải qua thất cấp trở lên dư chấn phải mãnh liệt, thản nhiên trong lòng có một cái suy đoán, lần này động đất không phải là đạt tới bắt cấp trở lên đi. Lại đến một lần. Vài phút lúc sau, đại gia cảm giác được mặt đất tựa hồ đã vững vàng đã không có phía trước mãnh liệt lay động cảm, đợi trong chốc lát, xác định an toàn lúc sau đại gia mới đứng dậy. Thản nhiên đang ở phát nốt đã bị người nâng dậy tới, nàng đột nhiên cảm giác được một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, lại bắt đầu phát nốt, nhà đầu. Nâng dậy Thản nhiên người nhìn nàng giống như còn là thực mơ hồ bộ dáng, cười nói. Nghe được thanh âm này, Thản nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nguyên lai like thật là hắn, tiểu dạ. Thản nhiên vừa rồi bị nâng dậy tới thời điểm liền cảm thấy đôi tay kia rất quen thuộc. Nhưng là nàng còn đắm chìm ở vừa rồi nghĩ vừa rồi kia chàng động đất kiếp trước tựa hồ giống như chỉ phát sinh một lần động đất cấp 8 tình huống, cũng không có nghe nói trung gian còn có lớn như vậy cấp độ động đất một lần động đất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Bởi vì tưởng vấn đề nghĩ đến suất thần, tuy rằng cảm thấy đôi tay kia rất quen thuộc, nhưng là nàng cũng không có tới cập nghĩ nhiều, không nghĩ tới người tới cư nhiên là Âu Dương đêm. Nàng quá ngoài ý muốn, nàng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là Âu Dương hôm qua. Là ta? Ngươi như thế nào một người chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới, thật là không an. Âu Dương đêm nói chuyện ngữ khí giống như cùng trước kia bất đồng. Ta nơi nào là một người a? Thản nhiên bị Âu Dương đêm như vậy vừa nói kỳ quái nhìn nhìn đứng ở một bên hồng ý dì hay bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không thấy được đại gia sao? Nàng sao có thể là một người đâu? Bọn họ không tính. Âu Dương đêm nói chuyện thật đúng là đủ. Hắn cư nhiên nói bọn họ không tính, ngậy. Nên nói như thế nào hắn đâu? Một đoạn thời gian không gặp, Âu Dương đêm giống như biến hóa không nhỏ. Kêu kỳ thật nơi này cũng không có nguy hiểm như vậy a Nếu tiểu dạ nói hồng ý gì bọn họ không tính, nàng cũng không muốn cùng hắn tranh luận, nói sang chuyện khác mới là biện pháp tốt nhất. Còn nói không nguy hiểm à, vừa mới đó là sao lại thế này, ta nhìn đến ngươi đứng ở như vậy cao địa phương đột nhiên đất rung núi chuyển, ta thật là cho ngươi hủ chết. Âu Dương đêm một bên nói một bên rắc thẳng nhiên tay thực tự nhiên nắm ở trong tay chính mình, nói chuyện thời điểm cũng không có bông ra ý tứ. Thản nhiên tựa hồ cũng cảm giác được chính mình bị Âu Dương đêm nắm, nàng cảm thấy bọn họ đều lớn như vậy, trước công chúng như vậy thân mật sẽ có người nói nhàn thoại. Nàng muốn thu hồi chính mình tay, kết quả chịu nửa ngày không rút ra. Trước 517 tiểu bạch kiểm rất cường hãn. Âu Dương đêm ngoài ý muốn xuất hiện không chỉ có làm thản nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa càng là kỳ quái, rõ ràng không ở quốc nội, hẳn là ở huấn luyện Âu Dương đêm như thế nào sẽ xuất hiện từ nơi này đâu. Hơn nữa thực rõ ràng lúc này, đây nhìn thấy Âu Dương Đêm cùng Dĩ vãng là hoàn toàn bất động, nàng cùng người chung quanh đều khắc sâu cảm nhận được điểm này. Âu Dương Đêm Dĩ vãng hẳn là cho mặc, ít lời, ngạch còn có nói như vậy đâu, giống như là vẫn luôn ở thản nhiên che chở dưới một cái hài tử. Tuy rằng mấy năm nay thản nhiên đã cảm giác được mỗi một lần nhìn thấy Âu Dương Đêm đều cảm thấy hắn tựa hồ là thành thuộc không ít, nhưng là lúc này đây bất quá gần chỉ là gần một năm không thấy, chính là Âu Dương Đêm biến hóa không chỉ có riêng là có thể sử dụng thành thuộc Trưởng thành loại này từ ngữ tới hình dung. Thản nhiên tuy rằng có thể dùng chính mình sức lực tránh thoát Âu Dương đêm nắm nàng cái tay kia, nhưng là nàng lại sợ thương tới rồi Âu Dương đêm, cho nên cuối cùng nàng vẫn là tùy ý Âu Dương đêm liền như vậy nắm. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở nước ngoài huấn luyện sao? Thản nhiên nhặt chính yếu vấn đề hỏi, nàng cũng không cảm thấy hôm nay là ôn chuyện hảo thời cơ. Ta ở báo chí thượng thấy được ngươi cái kia đầu bản đầu để tin tức, lúc ấy bị ngươi sợ hãi, cho nên ta liền vội vàng đã trở lại. Âu Dương đêm nói đơn giản tình huống, cũng không có nói hắn chính là liền ra đều không có hồi, thẳng đến thản nhiên bên người liền tới rồi. Ta biết ta không cùng đại gia nói là ta sai rồi, chính là cái kia tin tức thật là ngoài ý muốn, cái kia ta không biết. Thản nhiên còn cảm thấy ủy khuất đâu, đều bởi vì cái kia tin tức tới tìm nàng phiền thoại, lại không phải nàng muốn cho cái kia phóng viên như vậy viết. Vốn đang cho rằng đem thản nhiên viết thành mỗi người kính nể anh hùng, thản nhiên liền tính là không đối hắn cảm kích, cũng ít nhất sẽ cho hắn cái gương mặt tươi cười đi. Đáng tiếc vị kia phóng viên không nghĩ tới chính mình cấp thản nhiên rước lấy bao lớn phiền toái. lúc sau mỗi lần nhìn thấy thản nhiên, thản nhiên đối với hắn đều là một bộ ai hoán biểu tình. Không có biện pháp, đều do hắn đem chính mình hại thảm. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành như vậy, vị kia phóng viên chính mình cũng thực bất đắc dĩ, cuối cùng nhiều lần hỏi tham giới mới biết được, thản nhiên chính là gạt người trong nhà chạy đến thai khu tới. Chính là bởi vì hắn một thiên đưa tin làm hại thản nhiên người nhà đều biết thản nhiên sự tình. Cho nên mỗi người tới thẩm vấn Thản nhiên, hơn nữa liền Âu Dương Nôn đều đi theo bị người nhà nói. Nghe Âu Dương Nôn bên người người ta nói, Âu Dương Lão Gia Tử biết Âu Dương Nôn đem Thản nhiên đưa tới động đất phát sinh thai khu, vẫn là làm tiền trạm đội lại đây. Chính là 10 phần đem Âu Dương Nôn cấp thoá mạ một đốn. Đương nhiên là thông qua điện thoại, nếu là Âu Dương Nôn ở trước mặt, nói không chừng phòng chừng sẽ bị đánh, Lão Gia Tử cũng không phải là dễ nói chuyện chủ. Chân chính dễ nói chuyện thời điểm đó là chỉ có ở Thản nhiên trước mặt lúc. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, vị kia phóng viên biết chính mình tựa hồ không chỉ có không có đối thản nhiên làm cái gì có trợ giúp sự tình, khả năng còn cho nàng trọp phiền toái. cho nên về sau cũng liền thấy thản nhiên liền rất xa đường vòng. Tuy rằng hắn không có làm cái gì chuyện xấu không đến mức muốn trốn tránh thản nhiên, nhưng là hắn thật sự là bởi vì chịu không nổi thản nhiên kia ai hoán đôi mắt nhỏ. Thản nhiên là cố ý nàng mỗi lần nhìn thấy vị kia phóng viên thời điểm, đều cố ý dùng thực ai hoán ánh mắt nhìn hắn, thử ai làm hắn cho chính mình trọp phiền toái nàng không thể đối hắn thế nào, nhưng là tổng muốn cho hắn cảm thấy hấy náy một ít đi. mà Âu Dương luôn cũng là cố ý vị kia phóng viên có thể nghe được hắn bên người người bên trong tin tức. đương nhiên cũng là hắn cố ý làm người tiết lộ đi ra ngoài, bằng không vị kia phóng viên cho rằng, đường đường đặc trùng tác chiến đại đội trung đội trưởng bên người đều là chút bắt quái ái truyền nhàn thoại người sao? làm như vậy cũng là vì về sau thiếu cấp thản nhiên tìm viên toái. Đế đô cùng với mặt khác một ít đại hình truyền thông bên kia đều bị Âu Dương láo ra tử thông chi cấp thấp xuống đi. Không có người sẽ lại chạy tới đào thản nhiên tin tức, dư lại chính là này thai khu này đó các phóng viên. Âu Dương luôn một phương diện là làm vị kia phóng viên biết, hắn làm sự tình đối thản nhiên tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng hy vọng những người khác minh bạch. Bọn họ muốn đào thản nhiên tin tức, đối thản nhiên có thể là một loại phiền toái, cũng đồng thời làm đại gia rõ ràng chính mình cùng thản nhiên quan hệ. Phía trước không ít người biết thản nhiên bối cảnh rất đại, nhưng là bởi vì ở thai khu mọi người đều vội vàng cứu tế. Rất nhiều thời điểm không ít người không rõ ràng lắm thản nhiên chính là Âu Dương Nôn tự mình mang đến. Thông qua lúc này đây sự tình Âu Dương Nôn hy vọng đại gia rõ ràng, thản nhiên là hắn Âu Dương Nôn cũng là Âu Dương ra người. Bọn họ không cần không có việc gì tìm việc, làm tốt chính mình công tác, thiếu làm chút cho bọn hắn tìm phiền toái sự tình, đây là tốt nhất. Âu Dương đêm bốn dĩ ở tham gia huấn luyện, vì có thể tìm một chút trở về hắn liều mạng nỗ lực. Hy vọng có thể sớm một chút kết thúc lúc này đây học tập huấn luyện. Rốt cuộc làm hắn ở so quy định thời gian còn muốn đoạn thời gian hoàn thành. Ở Âu Dương đêm đi cái kia trường học thời điểm, hắn cá nhân tư liệu cùng hồ sơ bên kia cũng đã xem qua, bọn họ biết Âu Dương đêm trước nay đều không phải một cái ấn lẽ thường ra bài, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Nhưng là giáo phương người không nghĩ tới, lần này bởi vì Âu Dương đêm gia nhập, làm cho bọn họ này phê học viên chỉnh thể tố chất đều nhanh chóng được đến tăng lên, hơn nữa cư nhiên đều trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Kết nghiệp nhân số so dị vãng còn nhiều ra tới hai cái. Đây chính là trước nay đều không có quá sự tình. Bất quá này cũng có trách, bởi vì Âu Dương đêm bản thân liền rất ưu tú, hơn nữa tuyệt đối không chịu thua tính cách làm rất nhiều người ở ban đầu thời điểm, đều cảm thấy hắn quá yêu tranh cường hào thắng, quá ngạo khí, hơn nữa nói thật phương đông người bởi vì trời sinh thể trạng muốn so người phương Tây kém một ít, cho nên bọn họ lúc ban đầu thời điểm liền hình thành đồ vật hai đại trận doanh, hai bên thường xuyên sẽ ở huấn luyện thời điểm cạnh tranh. Nhưng là thời gian cũ, mặc kệ là phương Đông người vẫn là người phương Tây, đều phát hiện Âu Dương cũng muốn so với bọn hắn tưởng tượng cường hắn nhiều, hoàn toàn từ hắn bề ngoài là nhìn không ra tới. Mấy năm nay trường quân đội cùng các loại tập huấn trải qua qua sau, Âu Dương đêm thay đổi không ít, trong xương cốt so trước kia nhiều một ít đồ vật. Nhưng là từ bề ngoài thượng xem, vẫn là một cái bị người cười xưng là tiểu bạch kiểm bộ dáng. nay bề ngoài đại bộ phận là bẩm sinh quyết định, nữ sinh sao còn trang điểm trang điểm có thể thay đổi một chút mà nam sinh ái trang điểm thật đúng là không nhiều lắm. Âu Dương Đêm là thuộc về bẩm sinh di truyền điều kiện tương đối hảo, mẫu thân cùng phụ thân hai bên bề ngoài thượng đều có không tổ di truyền gen, cho nên Âu Dương Đêm từ nhỏ chính là cái xinh đẹp hải tử. Hiện tại trưởng thành liền tính là tham gia quân ngũ, còn thường xuyên vơi, nhưng là làn da vẫn là trắng non làm rất nhiều nữ sinh đều thực hâm mộ. Chưa bỏ có được trắng non làn da, mày dập mắt to hơn nữa dài đến 1.5cm lông mi, liền đủ để nháy mắt hạ gục hết thể nữ tính sinh vật càng bị đề hắn tinh xảo ngũ quan, cho nên vô luận thấy thế nào hắn đều không nên là đi làm điện ảnh minh tinh linh tinh nhân vật, căn bản không giống như là ở trên chiến trường xung phong liều chết quân nhân. Đối với điểm này Âu Dương đêm biết đại gia lúc ban đầu luôn là sẽ trông mặt mà bắt hình dong, cho nên hắn cũng lười đến giải thích, hoặc là nói ý theo hắn tính cách, hắn căn bản là sẽ không đi giải thích. Đại đa số sự tình vẫn là muốn dựa thực lực nói chuyện, chờ đến hắn triển lãm thực lực thời điểm chính bọn họ liền biết chính mình là mười phần sai. Nay thực lực cường người chính là Ngư A, chính là bởi vì nhân gia có thực lực có thể triển lãm mới có thể như vậy Ngư không cần giải thích. Sắp thật tới rồi khi nào thực lực đều là tốt nhất quyền lên tiếng, huống chi nơi này đều là quân nhân, bọn họ càng là dùng thực lực tới chứng minh chính mình, đồng thời sẽ đối có thực lực người từ trong lòng sinh ra một loại thản nhiên kính nể chi tình. Sau lại chính là ở cạnh tranh cùng muốn thắng quá Âu Dương đêm cái này thoạt nhìn nhu nhược tiểu bạch kiểm phương đông người không khí chung, vốn dĩ liền rất gian khổ huấn luyện. Cuối cùng bị bọn họ làm chính mình cho chính mình còn tăng áp lực không ít. Bất quá như vậy cũng là có chỗ lợi, ít nhất bọn họ trở thành ưu tú nhất một lần học viên. Hơn nữa so với vãng học viên huấn luyện kỳ ngắn lại trước tiên kết nghiệp. Mà Âu Dương đêm còn đạt được bổn năm học độ ưu tú nhất học viên danh hiệu. Đây chính là mỗi một kỳ học viên giữa duy nhất một cái ưu tú học viên danh lạch. Vốn dĩ bọn họ lần này huấn luyện chính là xưng là ma quỷ huấn luyện. Có thể từ thế giới nổi danh ma quỷ huấn luyện doanh dựa thuận lợi kết nghiệp vốn dĩ chính là một loại phi thường vinh quang sự tình, húng chi vẫn là làm ưu tú nhất học viên kết nghiệp, đây chính là vô thượng quang vinh. Vốn dĩ Âu Dương đêm hải thực vui vẻ tưởng đêm này phân vinh quang cùng thản nhiên chia sẻ, chính là chờ đến hắn bắt được chính mình di động khi cư nhiên phát hiện thản nhiên di động cư nhiên tắt máy đánh không thông. Cái này tình huống là giống nhau đều sẽ không phát sinh, lúc ấy Âu Dương đêm liền cảm thấy khẳng định là đã xảy ra sự tình gì Âu Dương đêm đang chuẩn bị phải cho Thản Nhiên đánh vệ tinh điện thoại thời điểm, đột nhiên thấy được Ti Vi thượng về Hoa Hạ đã xảy ra bắt cấp nhiều động đất tin tức. Hoa Hạ rất ít phát sinh động đất, từ Âu Dương đêm ký sự khởi, nhiều nhất liền phát sinh quá 1-2 lần lục cấp nhiều động đất, liền thất cấp đều không có quá. Này đột nhiên tới cái động đất cấp 8. nay động đất cấp 8 không chỉ có riêng chỉ là nghe doạ người, đại gia rất khó tưởng tượng đến phát sinh động đất tình huống sẽ là thế nào. Đồng kỳ tham gia huấn luyện các học viên hiện tại đều cùng Âu Dương đêm quan hệ thực hảo. Bởi vì Âu Dương đêm đã dùng chính hắn thực lực chứng minh rồi hắn là cường, giả. Cho nên hiện tại nơi này không có người sẽ để ý hắn bề ngoài hay không cường hãn. Bởi vì hắn cường đại thực lực đủ để cho người bỏ qua hắn kia thoạt nhìn nhu nhược bề ngoài. Hơn nữa hiện tại nhưng không có người dám dễ dàng chọc cái này nhìn còn khá tốt nói chuyện. Thậm chí không quen biết người của hắn có lẽ sẽ cảm thấy hắn. Khi dễ ra hỏa, kỳ thật hắn chính là cái phúc hắc hơn nữa nhất không dễ cho người. Lần này hoa hạ đã xảy ra lớn như vậy động đất. Làm hoa hạ lại một lần trở thành toàn thế giới người tiêu điểm, tuy rằng đây là mỗi một cái hoa hạ người đều không hy vọng sự tình, chính là sự tình đã đã xảy ra, hiện tại tất cả mọi người tâm hệ thay khu người chạng uống. Ở tự nhiên tai nạn trước mặt, nhân loại tựa hồ sẽ tạm thời quên bọn họ chủng tộc hoặc là biên giới thậm chí là mâu thuẫn, mà chỉ chú ý những cái đó đã chịu tai nạn các ba cánh, bởi vì vô luận khi nào, các ba cánh là nhất vô tội, đối mặt đại biến, cố nhất vô lực. Ở Âu Dương đêm vừa mới biết được phát sinh động đất tin tức thời điểm, Kỳ thật trận này động đất đã đã xảy ra 3 ngày, bởi vì phía trước vẫn luôn là bởi vì thông tin cùng con đường không thông, cho nên truyền thông tin tức đều là về cấp địa chấn, cùng khả năng phát sinh động đất nguyên nhân suy đoán, về động đất hai khu tình huống là cơ hồ không có cách nào được đến tin tức. Thẳng đến hôm nay mới có về hai khu tình hình cụ thể và tỉ mỉ đưa tin, hơn nữa đồng thời đăng báo cũng có thản nhiên cái kia đầu bản đầu đề. Trước 518 ta nữ hải, Âu Dương đêm là chuẩn bị cấp thản nhiên đánh vệ tinh điện thoại thời điểm biết được Thản Nhiên đã đi thai khu, vừa vặn là có người đem kia trương báo chi đưa cho Âu Dương Đêm. Thản Nhiên kia trương mặt bên ảnh chụp đừng nói Âu Dương Đêm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính là Thản Nhiên phía sau mấy người kia, Âu Dương Đêm cũng là lập tức liền thấy được. Lúc ấy Âu Dương Đêm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người chung quanh vừa thấy Âu Dương Đêm sắc mặt hoảng sợ, một đoạn này thời gian ở chung, mọi người đều biết Âu Dương Đêm ngày thường giống nhau không có gì biểu tình, nhưng là nếu là sắc mặt biến đổi liền biết nhất định là sự tình đại điều chính là bọn họ không rõ vì cái gì Âu Dương Đêm sẽ đối với một chương báo chí bãi xú mặt, nay chương báo chí rốt cuộc là nơi nào chọc tới hắn. Mọi người đều thật cẩn thận thò lại gần xem kia chương báo chí thượng rốt cuộc viết chút cái gì, vì cái gì sẽ làm Âu Dương Đêm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Báo chí thượng một bộ đặc đại tiêu đề viết hai khu nữ quân y lì, phía dưới là mấy bức sướng đồ, bất quá không có một chương là chính diện ảnh chụp. nhìn không ra cái này tin tức rốt cuộc là nơi nào chọc tới bọn họ vị này lợi hại phương đông Quang quân quân. Đột nhiên có một người tựa hồ là phát hiện cái gì, chỉ vào kia phó đưa tin trong đó một chương ảnh chụp hô, Âu Dương, gơ. Lời này nói được thật không minh bạch, làm mọi người đều không minh bạch hắn muốn nói cái gì. Z, S, -h, H, E, S, M, Gơ. Nay thật không minh bạch nói, người khác không nghe hiểu, Âu Dương đêm chính là nghe hiểu, hắn nữ hải đây là hắn nữ hải từ trước kia đến bây giờ đều là hắn nữ hải người khác những lời này tựa hồ làm hắn tâm tình hảo một ít, sắc mặt so vừa rồi hảo một ít. Âu Dương Đêm những lời này vừa ra, đại gia tựa hồ minh bạch, cái này nữ hài hắn nhận thức, hơn nữa vẫn là hắn nhất để ý nữ hài tử kia. Tất cả mọi người là biết Âu Dương Đêm trên người có một chương ảnh chụp, vẫn là cái nữ hài tử ảnh chụp. Một cái thật xinh đẹp nữ hài tử, Âu Dương Đêm đối kia bức ảnh chính là bảo bối thực đâu. Bọn họ có thể nhìn đến kia bức ảnh chính là phí rất lớn kính đâu, nhưng là bởi vì báo chí thượng ảnh chụp đều là mặt bên ảnh chụp. Bọn họ chỉ là gặp qua một lần, nếu không phải vừa rồi vị kia trí nhớ thực hảo, Phòng trưng bọn họ đến bây giờ còn không dọa Âu Dương đêm rốt cuộc là vì cái gì bãi xú mặt đâu? Cái này liền chân tướng đại bạch. Nguyên lai like là bởi vì cái kia xinh đẹp Hoa Hạ hả Nữ Hải đi thai khu a. Đại gia đoạt lấy tới báo chí tìm hiểu Hoa Hạ Nữ chạy nhanh cấp độc độc. Cái này là hoàn toàn minh bạch vì cái gì Âu Dương sẽ là cái kia biểu tình. Cũng khó trách Âu Dương đêm sẽ bãi trương xú mặt. Hắn ở chỗ này như vậy liều mạng mà muốn nhanh lên kết nghiệp, nhưng là hắn cô nương cư nhiên một người đi thai khu mạo hiểm. Còn không nói cho hắn, chuyện lớn như vậy hắn vẫn là muốn thông qua báo chí mới biết được, đây là đặt ở ai thân chỉ sợ đều sẽ buồn bực đi. Hùng chi đại gia nhưng đều biết cái kia cô nương cơ hồ đều mau là Âu Dương đêm mệnh. Tới rồi lúc này, đại gia cũng không dám nói thêm cái gì, bọn họ chính là sợ Âu Dương đêm lấy chính chủ không có biện pháp cuối cùng sẽ giận chó đánh mèo với bọn họ. Cứ như vậy, bởi vì ở báo chí thượng thấy được thản nhiên sự tình, Âu Dương đêm chính là một khắc đều không có trì hoán liền về nước, liền ra cũng chưa hồi. Cũng không cùng người nhà liên hệ, liền Âu Dương láo gia tử cũng không biết hắn về nước. Đảo không phải Âu Dương đêm không nghĩ về nhà, không nghĩ người nhà, mà là bởi vì hắn sợ trở về nhà đã bị khấu hạ. Trong nhà chạy tới một cái thản nhiên cùng Âu Dương ngôn liền đủ làm người lo lắng. Này nếu là lại chạy ra một cái hắn, phòng trưng khẳng định là bị ngăn lại, cho nên Âu Dương đêm mới trở về thủ đô không có cùng người nhà liên hệ. Tới rồi hai khu Âu Dương đêm cũng không đi tìm chính mình tiểu thúc, mà là hỏi những người khác. Bắt đầu mọi người đều nói không rõ Thản Nhiên lúc này rốt cuộc ở nơi nào. Sau lại là đụng phải trước kia cùng nhau ở đặc chiến đối cùng nhau huấn luyện quá chiến hữu. Hắn vừa thấy Âu Dương Đêm đột nhiên chạy tới, không cần hỏi đều biết khẳng định là tới tìm Thản Nhiên. Âu Dương Đêm cũng chưa hỏi, hắn liền trực tiếp nói cho Âu Dương Đêm nghe nói Thản Nhiên là đi ngoài thành trên núi Cô Nhi Viện. Âu Dương Đêm đại khái hỏi một chút Cô Nhi Viện phương vị, liền thẳng đến cái kia biên đi qua. Hắn cũng không có công đạo chính mình vị kia chiến hữu không cần nói cho chính mình tiểu thuốc an tới. Âu Dương cũng không tính toán trôn tránh Tiểu Thúc, hơn nữa liền tính là thật sự muốn tránh tránh không khỏi đi. Hứa Chi liền tính Tiểu Thúc biết cũng sẽ không như vậy, dù sao hắn hiện tại đã tới thai khu, liền tính là muốn ngăn nàng cũng đã không còn kịp rồi. Âu Dương đêm xuất hiện không chỉ có làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, còn xuất hiện thời cơ trọng yếu phi thường. Hắn tìm được Thản Nhiên thời điểm vừa lúc đuổi kịp phát sinh lại một lần động đất, lúc ấy hắn nhìn đến Thản Nhiên vừa lúc đứng ở bên kia rất cao địa phương, hắn không hề nghĩ ngợi liền chạy tới đem Ngô Nhiên hộ tại thân hạ. Hồng ý gì bọn họ lúc ấy tưởng che chở thản nhiên. Đúng là thấy được xong tới người là Âu Dương Đêm tròn nên bọn họ mới dừng lại động tác. Âu Dương Đêm đối thản nhiên tâm tư, sợ là không vài người không biết đi, đương nhiên trừ bỏ thản nhiên cái này đương sự ở ngoài, ngạch. Thật là kiện lệnh người cảm thấy bất đắc dĩ sự tình. Có một lần động đất khi ở thản nhiên ký ức ở ngoài sự tình, cái này làm cho thản nhiên sinh ra nghi hoặc. Rốt cuộc là nàng ký ức xảy ra vấn đề. Vẫn là bởi vì lúc ấy liền không có lúc này đây động đất cấp 8 hoặc là đã xảy ra mà không có đối ngoại công bố Này đó tình huống thản nhiên hiện tại đều không có biện pháp chứng thực Mà trước mắt phải làm sự tình là nhìn xem nơi này còn có hay không hoặc là hài tử Nhất định phải đem bọn họ cứu ra thản nhiên tuy rằng đối Âu Dương đêm xuất hiện đỉnh kinh ngạc Nhưng là nàng cũng không rảnh lo hỏi như vậy nhiều Chạy nhanh mang theo người tiếp tục vừa rồi không có làm xong công tác Chạy nhanh đem cái này cô nhi viện phụ cận sập vật rửa sạch ra tới Có Âu Dương đêm gia nhập, lại nhiều một người lực lượng, tuy rằng không có khả năng cùng một cái trung đội lực lượng so, nhưng là cũng ít nhất so không có cường. Nửa giờ thời gian, thản nhiên bọn họ mấy chục cá nhân, thực mau đem cơ bản có thể đẳng thanh địa phương đều đẳng thanh. Chính là thản nhiên vẫn như cũ không có cảm giác được phía dưới có sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Thản nhiên tuy rằng đã biết là cái dạng này tình huống, nhưng là vẫn là trong lòng cảm thấy thực hụt hẵng. Rốt cuộc nơi này đã từng sinh hoạt rất nhiều thiên chân hài tử. Thản nhiên tuy rằng không có gặp qua bọn họ, nhưng là lại cũng có thể tưởng tượng đến đã từng trong cô nhi viện hoàn thành tiểu ngữ cùng bọn nhỏ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, Chính là hiện giờ. Nơi này lại là như vậy tĩnh, cái gì đều không có, thật sự cái gì đều không có. Cùng thản nhiên giống nhau, tất cả mọi người lẳng lặng đứng ở cái này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng cô nhi viện trước mặt, trong lòng vì những cái đó bọn nhỏ cầu nguyện, hy vọng bọn họ một đường đi hảo, nếu thật sự có kiếp sau nói. Hy vọng bọn họ có thể dấn thân vào một cái người trong sạch, tiếp theo có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Liên ở ngay lúc này, thản nhiên đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Từ từ, ta tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm. Bởi vì thực an tĩnh, cho nên mặc dù là một chút thanh âm, ở thản nhiên bên thai cũng có thể phóng đại đến so ngày thường còn muốn rõ ràng mấy lần âm lượng. Tất cả mọi người lặng lặng chờ thản nhiên ý bảo, có lẽ thật sự còn có người tồn tại, hoặc là thật sự còn có hy vọng, thản nhiên vừa rồi một câu. Tất cả mọi người không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, sợ chính mình tiếng hít thở ảnh hưởng thản nhiên tính lực. Nơi đó, mau chính là nơi đó, ta nghe được có thanh âm, cái kia phía dưới có động tĩnh. Thản nhiên vô pháp khất chế giờ phút này vui sướng tâm tình, nàng phát hiện nơi này còn có người tồn tại, hơn nữa khả năng không ngừng một cái. Mọi người nghe được thản nhiên chỉ thị, một khắc đều không có do dự chạy nhanh đi nơi đó tìm kiếm khả năng có bị trôn ở phía dưới người dấu hiệu. Nhìn lên thản nhiên chỉ hướng địa phương chính là một mảnh đất trống a. Nơi này cái gì đều không có như vậy khả năng tàng đến hạ nhân đâu. Đại gia đang ở buồn bực thời điểm, Thản Nhiên đã đi tới, nhìn nhìn bốn phía tình huống, đi đến bên cạnh một cây cây cột trước, nàng tựa hồ phát hiện cái gì manh mối. Thản Nhiên theo cây cột đế trụ nhẹ nhàng linh động cây cột, chỉ nghe thấy khách lạp khách lạp thanh âm lúc sau, mặt đất một trận đông đưa, phía sau đứng không ít người đều tưởng có một lần động đất tới đâu, mọi người đều tìm được tránh né vật chạy nhanh ngồi xổm xuống bảo vệ phần đầu. Đây là cơ bản phòng chấn động thi thố. Bởi vì hiện tại ở hai khu cứu tế tùy thời đều sẽ gặp được lại lần nữa phát sinh động đất hoặc là dư chấn tình huống. Hơn nữa cũng không có an toàn địa phương có thể cho đại gia tránh né, cho nên mỗi một lần tại động đất đột kích thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp gần đây tìm tránh né khu tránh né. Như vậy phương pháp tự nhiên cũng là sẽ có thương vong tròn nên từ động đất lúc sau nhóm đầu tiên tiền trạm đội tiến vào chiếm giữ hai khu cứu viện đến bây giờ, dư chấn chưa từng có một ngày đỉnh chỉ quá. Mỗi ngày đều có nguyên nhân vì ở cứu viện giữa gặp được dư chấn mà bị thương thậm chí là hy sinh cứu viện nhân viên. Điểm này tựa hồ là từ kiếp trước đến bây giờ đều không có thay đổi. Mọi người đều làm tốt phòng chấn động động tác, kết quả phát hiện lần này dư chấn tựa hồ là tiểu nhân đều không giống như là dư chấn, có chút kỳ quái đâu. Thản nhiên muốn dĩ đứng ở nơi đó nghiên cứu cây cột, cùng kia phiến thoạt nhìn tựa hồ là không có bất luận cái gì manh mối mặt đất, nhưng là không nghĩ tới cây cột thật sự có thể chuyển động, này rõ ràng chính là cái cơ quan Đương cây cột chuyển động thời điểm, mặt đất liền bắt đầu di động, nguyên lai like này mặt đất phía dưới là có một cái mật thất ta. Tìm được rồi manh mối thản nhiên vốn di thực vui vẻ, nhưng là vừa quay đầu lại, nhìn đến đại gia động tác, thật là làm nàng có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Rốt cuộc là nên nói đại gia chim sợ cành cong đâu hay là nên khen bọn họ hiện tại phản ứng tốc độ mau đâu Bất quá con hảo, thản nhiên mang đến người cùng Âu Dương đêm không có làm việc ốc. Thật là bại cấp những cái đó ra hỏa. Cơ quan này mật thất động tĩnh cùng động đất động tĩnh có thể giống nhau sao? Quả thực chính là buồn đã chết. Bất quá thản nhiên tuy rằng cảm thấy bọn họ có điểm buồn, nhưng là cũng là có thể lý giải bọn họ như vậy hành vi. Rốt cuộc ở chỗ này đại gia độc vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, tinh thần lại như vậy khẩn trương, phân không rõ có phải hay không động đất tới, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ngấm lại bọn họ cũng là đủ đáng thương. Một bên muốn cứu người khác, một khắc cũng còn phải chú ý tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm. Đứng lên đi. Không phải động đất, là nơi này có một cái mật đạo, ta tưởng khả năng người liền ở bên trong, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Thản nhiên nhìn bọn họ bộ dáng kia vừa bực mình vừa buồn cười đối bọn họ giải thích nói, con hảo này đó đều không phải nàng bộ hạ, bằng không thật đúng là đến muốn huấn luyện huấn luyện, này phản ứng lực vẫn là không đủ linh hoạt ta. Trước 519 mật đạo sinh cơ, mặt đất phía dưới lộ ra cái kia như là mật đạo bộ dáng, đúng là thản nhiên cảm giác có người tồn tại hơi thở địa phương. Xem ra nếu thản nhiên nói hẳn là liền tại đây phía dưới Thản nhiên cứu người sốt ruột Cũng mặc kệ cái này mặt rốt cuộc là cái địa phương nào Nàng trực tiếp mang theo hồng y cùng ngự long trước đi xuống Âu dương đêm tưởng theo sát đi xuống Bị hồng y để cản lại Rốt cuộc cái này mặt là cái tình huống như thế nào ai đều không rõ ràng lắm Âu dương đêm đi xuống khả năng sẽ có nguy hiểm Âu dương đêm vẫn luôn đều biết thản nhiên bọn họ môn phái có rất nhiều thần kỳ địa phương Thản nhiên bọn họ mấy cái sư huynh đệ muội đều có thường nhân sở không có năng lực, cho nên hắn xác thật là cùng bọn họ không có cách nào so. Nhưng là tại đây loại thời điểm hắn lại như là cái người ngoài giống nhau bị bài trừ bên ngoài, tuy rằng bọn họ là vì Âu Dương đêm hảo, nhưng là lúc này Âu Dương đêm lại cảm thấy thực hồn hẵng. Hắn không nghĩ quản này đó, hắn chỉ nghĩ bồi ở thản nhiên bên người, mặc dù là có nguy hiểm cũng hảo, không có nguy hiểm cũng hảo, hắn đều muốn ở bên người nàng, nhìn nàng an toàn, hoặc là cùng nhau trải qua nguy hiểm, này đó hắn muốn. Cũng là hắn từ nước ngoài vội vàng chạy về nguyên nhân, mà không phải ở một bên nhìn, nhìn bọn họ trải qua nguy hiểm, mà chính mình lại giống như bây giờ khó chịu. Làm ta cũng cùng nhau đi, chúng ta không phải vẫn luôn là cùng nhau sao? Âu Dương đêm từ trên người lấy ra đã từng rất sớm trước kia thản nhiên đưa cho hắn kia khối khắc có hồng liên ấn ký một bài, cái kia thản nhiên nói đưa cho hắn cùng Lý Minh bổn môn lệnh bài, mấy năm nay Âu Dương đêm vẫn luôn đều chân quý, trước nay đều không rời thân. Hiện giờ hắn lấy ra tới cũng không phải muốn ra lệnh vẫn là làm thản nhiên vì hắn làm cái gì, hắn bất quá là tưởng bồi chính mình thích nữ hài tử cùng nhau trải qua nguy hiểm thôi, chỉ thế mà thôi. Làm tiểu dạ cùng nhau đến đây đi, không có quan hệ, chúng ta ở phía trước, làm đại gia theo ở phía sau hẳn là không có việc gì. Thản nhiên không có cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nếu Âu Dương đêm tưởng cùng nhau liền cùng nhau đi, từ nhỏ bọn họ hai cái chỉ cần ở bên nhau thời điểm liền không có ai trước bỏ xuống ai tình huống. từ trước sẽ không. Hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Nếu Âu Dương đêm đã tới rồi như vậy nguy hiểm hai khu. Thản nhiên cảm thấy cảm thấy ở bên người nàng có lẽ nàng còn có thể chăm sóc được đến, đi theo nàng càng an toàn một ít đi. Thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm Âu Dương đêm vì cái gì sẽ lúc này xuất hiện ở chính mình bên người, nhưng là nàng rất rõ ràng Âu Dương đêm là vì nàng mà đến. Âu Dương đêm vì nàng mà đến xuyên nam, nàng phải thế hắn an toàn phụ trách. Nếu không thật đúng là không có cách nào cùng Âu Dương ra công đạo. Không có cách nào cùng nàng chính mình công đạo. Đã từng thản nhiên ở Đưa Âu Dương Đêm đi tương nam quân trận đi học thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối Âu Dương Đêm cảm tình giống như có một ít vượt qua bằng hữu giới hạn, sau lại vẫn luôn khắc chế. Mấy năm nay nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Âu Dương Đêm cảm tình giống như là đối đệ đệ, tuy rằng thoạt nhìn Âu Dương Đêm tuổi muốn so nàng đại, nhưng là nàng tự nhận là là sống qua hai đời người, cho nên nàng càng hẳn là đi chiếu cô Âu Dương Đêm đương cái tỷ tỷ nhân vật. Chính là nàng sai rồi. Nàng bất quá là vẫn luôn đều ở lửa mình dối người thôi. Nếu thật là đường Âu Dương đêm là đệ đệ, nên cùng Thụy Lâm giống nhau. Cùng la ra hai cái tiểu gia hỏa giống nhau. Mã nhiên ở vừa mới thản nhiên lại một lần gặp được động đất thời điểm, nàng bị người hộ ở trong ngực, bị người che chở thời điểm, nàng cảm thấy thực can tâm, đương nàng phát hiện người kia là Âu Dương đêm thời điểm. Ngay cả nàng chính mình giật nảy mình. Tuy rằng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng biết nàng mấy năm nay nỗ lực đều bổn phí. Nàng đối Âu Dương đêm cảm tình thật sự không phải bình thường tỷ đệ, mà là kia một loại nàng vẫn luôn cũng không dám đối mặt cảm tình. Thản nhiên trong lòng lúc ấy có trong nháy mắt rối loạn, đương Âu Dương đêm tay rắc thượng tay nàng, lại còn có không cho nàng tránh thoát khi lẫn nhau, nàng càng thêm tâm loạn. Nhưng là nàng cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh tới hạ, hiện tại nàng muốn cứu người. Không có như vậy nhiều thời gian đi suy xét nàng tiểu nhi nữ tâm tư, có lẽ có chút sự tình thật sự không phải trốn tránh liền có thể giải quyết. Nàng trước kia quá ngu ngốc, Nàng như thế nào trước nay đều không có phát hiện tiểu dạ xem nàng ánh mắt là như vậy là biệt, là chỉ có sẽ đối nàng mới có biểu tình, ánh mắt, này đó đã từng nàng đều tưởng bởi vì là thanh mai trúc mã mới có thể được đến đặc thù phúc lợi. Mà hiện giờ xem ra, này đó có lẽ đều là tiểu dạ viết ở trên mặt tâm tư, chỉ là nàng quá ngu ngốc, trước nay đều không có xem minh bạch, thật là quá ngu ngốc. thản nhiên trước nay đều là xem người khác cảm tình xem đến rất rõ ràng. Chính là tới rồi chính mình nơi này nàng liền ngỡ ngẩn. Kiếp trước cùng Lâm Đồng sớm chiều ở chung cũng là thật lâu lúc sau mới hậu chi hậu giáp phát hiện chính mình đối Lâm Đồng có cảm tình, mà cuối cùng vẫn là Lâm Đồng trước thổ lộ hai người mới không có sai qua lẫn nhau. Mà hiện giờ đã có được hai đời ký ức nàng, không nghĩ tới vẫn là bởi vì gặp Trương Tử Hiên lúc sau, bị hắn kia cực nóng ánh mắt nhắc nhở lúc sau mới hiểu được câu dương đêm tâm tư, thật là không biết nên nói nàng cái gì hảo. Có lẽ giống thẳng nhiên ý nghĩ của chính mình, nàng ở chính mình sự tình thượng ép ở thường xuyên đều là không thành số dương. Thật là buồn đến đủ có thể Tuy rằng lập tức tưởng không rõ Nàng rốt cuộc có nên hay không theo chính mình tâm ý đi thích tiểu dạ Nhưng là ít nhất nàng hiện tại không thể đem tiểu dạ đẩy ra Nàng muốn bảo hộ hắn Phải bảo vệ hắn Cho nên thản nhiên ở xác định không có gì nguy hiểm Dưới tình huống đồng ý Âu Dương đêm cùng hạ mật đạo Đây là một cái rất sâu mật đạo Bên trong không có ánh đèn Thản nhiên làm người tìm ra đèn tin Một bó đèn tin quang đánh đi vào Căn bản nhìn không tới biên Thản nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Theo lý thuyết nàng đã cảm giác được có người ở mật đạo, chính là này mật đạo sâu như vậy, nàng cảm giác người hơi thở liền ở mật đạo khẩu phụ cận, này chẳng lẽ là nàng cảm giác xuất hiện sai lầm. Bởi vì hai khu điện lực gần là dựa vào lúc không giờ cung cấp điện chiếc xe tải điện, cũng chỉ có lâm thời an trí điểm cùng bộ chỉ huy tới rồi buổi tối có chiếu sáng, địa phương khác đều là đen tuyển một mảnh, cho nên mọi người đều là tùy thân cong cao quang đèn tin, phương tiện buổi tối là được cứu viện khai quật. Thản nhiên đem đại gia tiếp đón vào mật đạo mọi người bắt tay đèn tin đồng thời mở ra, này cao quang đèn tin chùm tia sáng vốn dĩ liền so giống nhau đèn tin hiếu thắng không ít, chính là vừa rồi thản nhiên đánh ra kia một bó quang còn bị hắc ám nuốt sống, chính là hiện giờ bất đồng thượng trăm hào người tể tại đây mật đạo khẩu, có người thậm chí không chen vào tới mà là ở đầu đường ghé vào mặt trên trên mặt đất hướng bên trong đánh quang, lần này tử hiệu quả đâu chỉ là lộ do a, toàn bộ địa đạo quả thực lập tức lượng như băng ngày. muốn chính là cái này hiệu quả, tuy rằng ánh sáng nơi xa. Mật đạo chỗ sâu trong vẫn là thấy không rõ lắm có cái gì, nhưng là liền trước mắt bọn họ đứng địa phương có thể xem đến rõ ràng. Thản nhiên cẩn thận nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, chu vi vách tường thực bình thường chính là dùng gạch xanh xây thành tường thể. Thản nhiên thật cẩn thận mang theo mặt sau người một bên đi phía trước đi, một bên quan sát bốn phía hoàn cảnh, bao gồm tường thể cùng mặt đất, cùng với góc địa phương, nhìn xem có hay không cái gì đặc biệt địa phương. Thản Nhiên từ mật đạo khẩu hướng trong đi rồi, đại khái có 30 mét khoảng cách đột nhiên trên mặt đất phát hiện có một miếng đất chuyển hình như là muốn so mặt khác cao lên một ít. Nàng cẩn thận quan sát một chút, cũng làm Hồng Y y cùng Ngự Long nhìn nhìn xác nhận xác thật không phải nàng một người hoa mắt. Thản Nhiên bọn họ ba cái vây quanh ở miếng đất kia gạch trung quanh cẩn thận quan sát hạ kia khối gạch. Thản Nhiên phát hiện trung quanh gạch đều là hình tròn đồ án, chính là chỉ có này một khối là hình vuông. Nhưng là nhìn kỹ Này khối hình vuông đồ án gạch phụ cận mấy khối địa gạch tựa hồ giống như là trò chơi ghép hình trò chơi giữa trò chơi ghép hình giống nhau, bên cạnh mấy cái đồ án hình như là có thể đua ở bên nhau, này có thể hay không chính là mấu chốt đâu. Thản nhiên thử chuyển động gạch, không có phản ứng, ở hướng khởi nâng, vẫn là không được. Lữ Long có chút lục trí, vì cái gì mỗi lần đều là như vậy khó đồ vật a, liền không thể đơn giản một chút sao? Thật là, hắn buồn bực một ngông liền ngồi trên mặt đất, vừa vặn ngăn chặn chung quanh một miếng đất gạch Ca lạc một tiếng, miếng đất kia gạch cư nhiên lập tức liền trước đi xuống đại khái có 10cm bộ dáng, sợ tới mức ngự long lập tức liền nhảy dựng lên. Má ơi! Ngự long gần nhất cùng nhân loại quẹ với nhau thời gian tương đối nhiều, cho nên học không ít người loại ngôn ngữ, nhìn xem này ngự khí tử dùng quá có người hương vị, đều biết cái mẹ. Làm ngươi lại lười biếng, xem đi. Thản nhiên buồn cười nhìn ngự long động tác, cố ý kích thích hắn. Gì? Cái này đồ hình giống như cùng trung gian này khối đua tượng. Ngự long vốn đang thực ai hoán nhìn trên mặt đất vừa rồi dọa đến hắn miếng đất kia gạch, nhưng là hắn lại ngoài ý muốn phát hiện cái gì. Giống như còn thật là, xem ra lần này tiểu long cũng coi như là đánh bậy đánh bạ lập công. Nghe được ngự long như vậy vừa nói, hồng ý cẩn thận phân rõ một chút, quả nhiên giống hắn nói giống như thật đúng là đua ở bên nhau. Xem ra tiểu tử này thật đúng là chính là lần này gặp may mắn. Lập công, ta lập công. Ngự long cao hứng thẳng hồn ảo. Được rồi trước đừng hồn ảo. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem được chưa đi, chờ thật sự cứu ra ta lại cho người ghi công. Thản nhiên trước nay đều không phải cái bùn xỉn chủ tử, bất quá hiện tại còn không có thời gian cùng ngự long ở chỗ này nháo đâu, cứu người quan trọng. Dựa theo vừa rồi ngự long phương pháp, thản nhiên bọn họ vài người một người ấn một khai gạch, tổng cộng 5 khối gạch đồng thời xuống phía dưới áp, kết quả không có động tĩnh, đại gia đang buồn bực đâu, chẳng lẽ là phương pháp không đúng. Vương Hiên cái khó lo cái khôn. Học theo dựa theo phía trước ngự long tình huống cũng là trực tiếp ngồi xuống, lần này được rồi. Xem ra vẫn là vừa rồi lực đạo không đủ, vì thế mọi người đều tăng thêm lực lượng, lực lượng không đủ trực tiếp ngồi xuống đi là được. Quả nhiên 6 khối gạch thạch cùng vừa rồi trung gian kia khối cao lên gạch hiện tại hợp thành một cái hoàn chỉnh đồ hình, sao 6 cánh. Cái này đồ hình thực thường thấy, nhưng là ở chỗ này xuất hiện thản nhiên tin tưởng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cẩn thận quan sát cái kia sao 6 cánh. Ở trong đó một cái giác thượng tựa hồ có một chút bất đồng, dài quá như vậy một chút, thật sự chính là một chút, không nhìn kỹ nói thật đúng là chính là nhìn không ra tới đâu. Thản nhiên theo cái kia mọc ra tới một góc nhìn lại, tựa hồ là chỉ vào mật đạo trên đỉnh một chỗ, đại gia đem đèn tin ánh đèn rời về phía nơi đó, ở nơi đó có một rất nhỏ rất nhỏ một con rồng bộ dáng trong miệng hàm chứa một viên kim chủ, thản nhiên bản năng đem kia viên hạt châu kích thích một chút, liền lấy một chút, toàn bộ mật đạo lập tức liền đất rung núi chuyển lên là động đất tới. Vẫn là mật đạo muốn sụp. Chương 520 tàng bí. Mật đạo trung đất rung núi chuyển cảm giác rằng có không có bao lâu, liền ở Thản Nhiên phía sau vị trí xuất hiện một cái hố to. Con hảo Thản Nhiên chạm giữa trước, nếu không nàng còn không được rơi vào hố to bên trong đi sao? Thản Nhiên đang chuẩn bị tiến lên đi tra xét một chút cái kia hố to bên trong có thứ gì, liền nghe được bên trong truyền ra mỏng manh thanh âm, tựa hồ là hải tử thanh âm. Mau, có người! Quả nhiên ở cái này mật đạo giữa có người tồn tại, hiện tại cứu người quan trọng, thản nhiên cũng bất chấp nghiên cứu đến tuột cùng cái này hố to bên trong là thứ gì, nàng lấy qua tay đèn tin, chạy nhanh hướng phía dưới đánh quang, nhìn xem hải tử ở nơi đó. Nay không chiếu không biết, một chiếu dọa nhảy dựng a, cái này hố không phải giống nhau thâm, một bó quang đánh tiếp, nhìn đặc biệt thâm địa phương có không ít người đâu, đại bộ phận đều là bọn nhỏ. Có thể nhìn thấy ta nói chuyện sao? Ta là tới cứu các ngươi, có thể hay không nghe được ta nói chuyện? thản nhiên cô y dùng âm sát giữa dương rộng, tuy rằng âm sát chính là dùng thanh âm chế phục đối thủ, cho người ta tạo thành thương tổn, nhưng là thản nhiên hiện tại đã có thể đem âm sát không chế có thể thu đi lệ khí, chỉ dùng tới gia tăng thanh âm truyền bá chiều rộng, như vậy hiệu quả phi thường hảo. ở thản nhiên tự mang dương rộng công năng trước mặt, những cái đó cái gì âm hưởng a, mịp do phồn a, đều như bạo, hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục cấp bậc a. thản nhiên như vậy âm lượng, hẳn là không có khả năng nghe không được. Bất quá nàng vẫn là thử hỏi một chút phía dưới người có thể hay không nghe được, thuận tiện muốn biết bọn họ trạng vương thế nào. Phía dưới người nghe được thản nhiên thanh âm, có thể lực hảo một chút đỡ ven tường đứng lên, huy động trong tay không biết là gì đó đồ vật. Thản nhiên thị lực hảo, nàng nhìn đến đó là một khối khăn tay, đứng lên người này hẳn là cô nhi viện lão sư, bên người vây quanh rất nhiều hài tử, không rõ ràng lắm bên trong có hay không bị thương. Bất quá vị này lão sư hiện tại còn có thể đứng lên. Thuyết minh tình huống hẳn là muốn so mong muốn tốt hơn không ít. Thản nhiên làm cứu viện đội đem dây thừng cầm lại đây, dùng mấy cái dây thừng tiếp lên, nhìn xem không sai biệt lắm, hẳn là có thể. Hồng y gì theo dây thừng đi xuống, nhìn nhìn tình huống tưởng đem cái kia lão sư mang theo đi lên. Vốn dĩ Hồng y gì chính mình có thể đi xuống, nhưng là nơi này rốt cuộc có không ít người ngoài, có chút năng lực vẫn là muốn tàng một tay. Vị kia lão sư bị Hồng y gì hãy mang theo đi lên lúc sau. Đơn giản giới thiệu từng cái mặt tình huống. Nơi này nguyên lai xác thật là cái cô nhi viện, vị này lao sư chính là cô nhi viện lao sư, nàng ở chỗ này nhậm dạy mười mấy năm, nơi này hài tử giống như là nàng chính mình hài tử giống nhau. Đương động đất phát sinh thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ tốt bọn nhỏ. Phía trước nàng liền biết này tòa cô nhi viện là một tòa giáo đường cải biến, cho nên nàng biết có một chỗ có một chỗ chống trải có thể tránh né Lúc ấy vị này lý lao sư ngay lập tức dẫn theo bọn học sinh hướng nàng ký ức giữa kia khối chống trải địa phương đuổi qua đi Không nghĩ tới tới rồi nơi đó thời điểm, động đất còn không có đình chỉ, nàng mang theo bọn nhỏ ngồi sổm có thể hiểm hộ địa phương hy vọng chờ đợi động đất mò một chút có thể qua đi. Chính là ai biết, động đất không có quá khứ bên người kiến trúc là một chút một chút sập nện xuống tới, bọn nhỏ sợ cực kỳ. Chính là chỉ cần lão sư tại bên người, bọn họ liền có thể nói cho chính mình hết thể đều sẽ quá khứ, chỉ cần lão sư ở, bọn họ liền có thể trang làm không sợ hãi. Sau lại, tại đây vị lão sư bên người một cây cây của đổ không biết đáp tới rồi địa phương nào. Đột nhiên mặt đất càng thêm kịch liệt loạn choạng, tất cả mọi người tưởng động đất càng thêm lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên bọn họ tất cả mọi người từ trên mặt đất đi xuống truy, cuối cùng rơi xuống phía dưới đại trong động mặt, bọn họ không biết chính mình nơi địa phương rốt cuộc khoảng cách mặt đất có bao nhiêu sâu, nhưng là bọn họ có khả năng nhìn đến đều là đen như mực địa phương. Bắt đầu bọn nhỏ còn sẽ khóc lớn, nhưng là sau lại khóc mệt mỏi liền không khóc. Có bởi vì ngã xuống thời điểm bị thương, khóc tương đối lợi hại. Nhưng là theo thời gian trôi đi, các lão sư đều lo lắng những cái đó bọn nhỏ tình huống, chính là quá hám cám, mặc dù là muốn nhìn đều thấy không rõ lắm. Rốt cuộc chờ đến người tới cứu. Chính là bọn nhỏ có bởi vì bị thương đã thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê, có bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi đã đi ngủ, chỉ giữ lại có ý thức cũng chính là vài vị cô nhi viện các lão sư, hiện tại liền viện trưởng cũng không biết ở nơi nào. Lúc ấy phát sinh động đất thời điểm, viện trưởng vừa lúc mang theo mấy cái bọn nhỏ đi bên ngoài tham gia hoạt động không có ở trong viện. Cho nên hiện tại liền cô nhi viện các lao sư đều không rõ ràng lắm viện trưởng cùng kia mấy cái hài tử tình huống như thế nào. Đại khái hiểu biết tình huống lúc sau, hồng y ghi bọn họ vài người, hơn nữa vô cảnh mấy cái leo lên năng lực tương đối cường cùng nhau đi xuống, đem bọn nhỏ cùng nhau mang theo đi lên. Thản nhiên chạy nhanh kiểm tra rồi một chút lúc sau, phát hiện này đó bọn nhỏ có không ít là bị trọng thương, hơn nữa tình huống còn rất nghiêm trọng, cho nên thản nhiên chạy nhanh liên hệ Âu Dương Nôn bên kia. Làm chữa bệnh đội chạy nhanh lại đây bên này, trước đem bên này bọn nhỏ cùng nhau đưa qua đi, nhìn nhìn lại bên này mật đạo rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cái này mật đạo thoạt nhìn hẳn là như là ít nhất thời tống trước kia kiến tạo. Mà giáo đường hẳn là sớm nhất cũng là thanh triều chung mặc kỳ vật kiến trúc. Mặc kệ thanh triều khi nào, cái này giáo đường rõ ràng đều là thành lập ở cái kia mật đạo phía trên, hơn nữa ở kiến giáo đường thời điểm, mật đạo hẳn là cũng không có bị phát hiện. Nếu không phải như vậy... Mật đạo khả năng đã sớm bị người phá hủy. Cái này mật đạo thành lập thời điểm không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng là tựa hồ mật đạo chủ nhân hẳn là hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật người, liền chỉ cần từ vừa rồi sao sáu cánh thiết kế kia một cái chi tiết, là có thể nhìn ra mật đạo chủ nhân rất lợi hại. Như vậy thiết kế liền tính là đặt ở hiện đại đều là phi thường ẩn ngấp mà lợi hại thiết kế, huống chi là mấy ngàn năm trước thời điểm, vị kia mật đạo thiết kế hẳn là không phải cái người thường. Thản nhiên bồi bọn họ chờ đến chữa bệnh đội lại đây đem tình huống công đạo một chút lúc sau, khiến cho võ cảnh các chiến sĩ hộ tống chữa bệnh đội cùng bị thương bọn nhỏ đi trở về, bên này tình huống xác thật là tương đối phức tạp, thản nhiên còn muốn nghiên cứu một chút tình huống nơi này. Tuy rằng rất muốn lưu lại hỗ trợ, nhưng là vừa rồi tình huống đại gia cũng đều thấy được, bọn họ ở chỗ này có thể là thêm phiền, nếu không có thản nhiên phỏng trường bọn họ đời này đều tìm không thấy mật đạo phía dưới cô nhi viện Hải Tử cùng các lão sư lầm lạc đại động ở nơi nào. Đã trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ càng thêm đối thản nhiên bội phục thực cái này nữ hải tử không chỉ có mỹ đến kinh người tâm địa thiện lương còn có được lợi hại y y thuật không nghĩ tới còn như vậy thông minh làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đến bây giờ bọn họ đều không rõ thản nhiên làm sao thấy được cái kia cơ quan là như thế nào mở ra tuy rằng mở ra cơ quan phương pháp có một bộ phận vận khí thành phần nhưng là mặc dù là không có ngự long ngoại ý muốn phát hiện thản nhiên sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện cơ quan mở ra phương pháp Nhưng là bởi vì thản nhiên ở bọn họ trong lòng địa vị đã rất lợi hại, cho nên này đó vận khí thành phần, cũng sẽ tự động bị làm như là thản nhiên thông minh cùng năng lực biểu hiện. Thản nhiên chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, dư lại đều là người một nhà, nàng nói ra chính mình hoài nghi. Ta tưởng nơi này khả năng sẽ có một tòa cổ mộ hoặc là địa cung linh tinh địa phương, hiện tại không có người ngoài, ta tưởng thăm thăm nơi này. Thản nhiên biết hiện tại thăm mật đạo không phải tốt thời cơ, nhưng là nơi này đã bị bọn họ phát hiện. Vừa rồi như vậy nhiều người đều thấy được, nơi này thực mau liền sẽ bị biết đến. Nếu nơi này thật sự có cái gì bí mật nói, muốn tra xét liền phải sớm hiện tại. Thản nhiên cũng không phải bởi vì hiện tại phát hiện mật đạo lúc sau liền buông xuống cứu viện sự tình, ở trong lòng nàng mạng người vĩnh viễn đều là so cái gì đều quan trọng. Nhưng là hiện tại trước mắt cứu viện trên cơ bản thản nhiên cũng phải không thượng đại công dụng, hiện tại hai khu có rất nhiều bộ đội ở cứu viện, nàng hiện tại cũng phát huy không được quá lớn tác dụng. Bởi vì người nhiều nơi này trên cơ bản hiện tại không có rơi xuống không đi cứu viện địa phương, cho nên thản nhiên hiện tại cũng không phải buông mạng người không đi cứu, mà đi nghiên cứu mật đạo, mà là ở cơ bản cứu viện tới rồi một cái giai đoạn lúc sau, dư lại chính là chuyên nghiệp cứu hộ. Đội sự tình, này đó nàng không cần nhúng tay tình hồn dưới, thản nhiên mới đi tính toán nghiên cứu cái kia mật đạo. Nơi này ta cảm thấy rất nguy hiểm, chúng ta nếu không tìm cái chuyên gia đến đây đi, cũng an toàn một ít. Âu Dương đêm cũng không phản đối Thản nhiên muốn tra xét mật đạo ý tưởng, nhưng là hắn lo lắng Thản nhiên an toàn vấn đề, nghĩ nghĩ cảm thấy nếu không vẫn là tìm cái phương diện này chuyên gia cùng nhau đi xuống tra xét mật đạo, khả năng sẽ an toàn một ít. Không kịp, nơi này đã bại lộ, phòng trừng không dùng được bao lâu nơi này sẽ có trộm mộ giả hoặc là phía chính phủ khảo cổ nhân viên xuất hiện. Bất quá nơi này bởi vì vừa mới đã xảy ra động đất, phòng trừng khảo cổ đội còn không có nhanh như vậy có thể tiến vào cho nên nhóm đầu tiền chen trúc tới nhất định là kia giúp trộm mộ giả, nếu chờ đến bọn họ đã tới, nơi này chúng ta muốn lại tìm ra điểm cái gì manh mối liền khó khăn, cho nên hiện tại là tốt nhất thời cơ, chúng ta muốn nghiên cứu liền phải thừa dịp hiện tại. Thàn nhiên phân tích hạ trước mắt tình huống, hiện tại xác thật là tốt nhất thời cơ. Cũng là Nga, tình huống hiện tại hạ, nếu hiện tại không tra xét phòng trừng chờ đến trộm mộ người đã tới một đám lúc sau, nơi này liền cái gì đều không dư thừa hạ. Nếu thật sự có chút quan trọng đồ vật cũng chỉ có thể ở hiện tại lúc này tìm. Hồng Y Ghi cũng minh bạch nha nhiên ý tưởng, tuy rằng khả năng có chút nguy hiểm, bất quá có hắn cùng Ngự Long ở, hơn nữa thản nhiên ở thời khắc nguy cơ còn có không gian cái này thần khí, cho nên mặc dù thật sự có nguy hiểm tình huống, bọn họ có thể trực tiếp trốn vào trong không gian mặt. Nếu từ từ giác hiện tại là nhất thích hợp thời gian, ta đây cùng các ngươi cùng đi đi. Âu Dương đêm biết thản nhiên đã quyết định chủ ý. ân tiểu dạ có thể đi theo cùng nhau tới. Nhưng là vì bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi muốn đứng ở ta cùng tiểu long trung gian, hồng y ở phía trước mở đường đi. Thàn nhiên ngắm lại như vậy hẳn là nhất thích hợp an bài. Hồng y đi cùng ngự long bản thân không phải nhân loại, khẩn cấp dưới tình huống cũng có thể biến hóa thân hình nhanh trong tranh nẽ, mà nàng phải bảo vệ âu dương đêm cho nên chỉ có thể làm hồng y ở phía trước dẫn đường, vương hiên cùng phùng vũ ở phía sau, bọn họ tự mình bảo hộ năng lực ở mấy người bọn họ giữa xem như yếu nhất. Cho nên bọn họ đi ở mặt sau tương đối an toàn chứ 521 thế ngoại đảo nguyên. Mấy người lại lần nữa trở lại mật đạo bên trong, nơi này cấp thản nhiên cảm giác rất kỳ quái, nàng ở chỗ này không cảm giác được đã từng ở trong sách cái loại này cổ mộ cảm giác. Cái loại này cổ xưa thần bí, lại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi cảm giác, ở chỗ này cũng không có cảm giác được. Cho nên thản nhiên cũng có chút hoài nghi chính mình phán đoán hay không là chính xác, cái này mặt rốt cuộc là cái gì? Là cổ mộ. Vẫn là hành cung. Vẫn là bảo tàng. Mặc kệ là nào một loại, nàng đều muốn đi xuống thăm cái đến tụt cùng, nếu nàng động phải, liền sẽ không sai quá. Tuy rằng mặc dù phía dưới là một tuyệt bút bảo tàng, nhưng là nàng cũng đều không phải là là ham những cái đó bảo tàng có khả năng cho người ta mang đến ích lợi, mà là nàng hy vọng có thể từ giữa tìm được về cái này thần bí mật đạo kiến tạo giả manh mối. Sáu cá nhân dựa theo phía trước thản nhiên an bài trình tự, lại lần nữa đi tới phía trước phát hiện sao sau cánh trận pháp địa phương, hiện giờ nơi nào chính là vừa rồi mở ra cái kia hồ Hai bên lộ bởi vì cái này hố to cách trở đã tách ra. Thản nhiên muốn về phía trước tìm kiếm phải đem cái này cơ quan lại đóng lại, dựa theo phía trước lộ đi tới. Thản nhiên tuy rằng đã mở ra cái kia cơ quan, nhưng là nàng cũng không thỉnh như thế nào đóng lại nó, bất quá nếu là cùng sao sáu cánh trận pháp có quan hệ cơ quan, kia nó khai cùng quan nhất định là sẽ không thoát ly sao sáu cánh chủ trận diễn biến, cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cái này thiết kế trận pháp người nhất định lại ở chỗ này thiết kế trận pháp thời điểm đã muốn suy xét đến trận pháp có thể có rất mạnh chống đỡ ngoại xâm giả công năng. Đồng thời hắn còn nếu muốn đến chính mình hậu đại hoặc là truyền nhân tới phá trận thời điểm hảo tìm manh mối. Cho nên tình hình trung giới, đại bộ phận trận pháp, một cái cơ quan là dùng cùng cái trận pháp cơ bản kịch bản tới diễn biến, nếu thản nhiên không có đoán sai nói, toàn bộ này địa đạo đại bộ phận cơ quan đều là sẽ cùng sao sáu cánh trận pháp tương quan. Sao sáu cánh trận pháp một bộ là từ 16 chất hợp thành trận pháp tạo thành, cho nên cái này mới vừa vào mật đạo cơ quan bất quá là cái bắt đầu. Thản nhiên cũng không màng đến mặt khác, trực tiếp từ không gian lấy ra hiên viên binh pháp tìm được rồi sao sáu cánh trận pháp một bộ hệ trận pháp cùng Hồng Y. Điề. Âu Dương đêm bọn họ nghiên cứu khởi này mật đạo trung nguyên bộ sao sáu cánh trận pháp thiết kế. Tuy rằng bắt đầu thời điểm, phát hiện sao sáu cánh trận pháp sư có chút khó khăn, nhưng là nếu biết là cái gì trận pháp, liền dễ làm không ít. Có thể căn cứ hiên viên binh pháp giữa đối sao sáu cánh tự thuật suy đoán ra nơi này trận pháp như thế nào phá giải. Dùng gần cả ngày thời gian, thản nhiên mấy người bọn họ rốt cuộc đi tới tựa hồ là mật đạo cuối. Bởi vì phía trước là một đạo cùng loại mộ môn đồ vật. Này nói giống mộ môn môn. Muốn so giống nhau mộ môn lớn hơn không ít, từ hình thức thượng thoạt nhìn hẳn là đời nhà Hán đồ vật, nhưng là lại không hoàn toàn phù hợp thường thấy đời nhà Hán mộ táng môn đặc sắc. Ở điểm này, thản nhiên cũng không có quá nhiều rối rắm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ phải biết rằng, tại đây tòa mộ môn lúc sau, rốt cuộc cất giấu chính là cái gì? Này một đạo mộ môn, nhưng không có giống phía trước những cái đó cơ quan dễ phá, nơi này không chỉ là một cái sao sáu cánh diễn sinh trận pháp, còn bộ một cái sao thiên lang trận pháp, hai cái trận pháp cho nhau tác dụng, lại cho nhau lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Một bên là sao sáu cánh ở bên ngoài trận pháp làm yểm hộ, làm người nhất thời vô pháp tiếp xúc đến nội bộ sao thiên lang trận pháp. Một cái khác là nội bộ trận pháp lại chống đỡ phần ngoài cái này trận pháp, cho nên muốn muốn phá trận pháp mở ra này đã môn. Thật sự không phải một việc dễ dàng. Bất quá cũng may thản nhiên có không ít giúp đỡ ở tuy rằng nói những người này cũng không thể giúp thản nhiên tìm được chân chính có thể tẩy bỏ trận pháp cụ thể phương pháp, nhưng là bọn họ lại có thể giúp đỡ thản nhiên mở rộng ý nghĩ, không cần câu nệ với nhỏ hẹp tư duy, như vậy giống nhau, một người một câu nói. Thản nhiên là có thể được đến rất nhiều nhắc nhở cho nên cuối cùng muốn đem này đạo môn phá vỡ cũng không phải không có khả năng sự tình. Thản nhiên cùng đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng cuối cùng, thản nhiên quyết định cùng hồng Y hai người tới đồng thời khởi động cái này phá cửa trận pháp. Cái này trận pháp trên cơ bản hiện tại thản nhiên có thể kết luận là từ hai bộ phận tạo thành. Môn thượng nửa bộ phận là sao sáu cánh chi trận, mà xuống nửa bộ phận còn lại là từ sao thiên lang trận pháp đơn giản hóa lúc sau. Bộ nhập sao sau cánh chi trận nội hai cái trận pháp chỉ có đồng thời phá vỡ mới có thể mở ra đại môn, nếu chỉ là phá trong đó một bộ phận, mà một khác bộ phận tắc khả năng khiến cho này tòa môn trầm xuống sụp đổ. Cho nên cần thiết là thản nhiên cùng Hồng Y dưới hai người tới tiến hành cái này công tác. Âu Dương đêm tuy rằng rất muốn cùng thản nhiên cùng nhau mở ra này tòa đại môn, nhưng là hắn cũng biết sự tình tầm quan trọng, tương đối tới nói, Hồng Y cùng thản nhiên ăn ý ở nào đó thời điểm sắc thật làm Âu Dương đêm cảm thấy ghen ghét. Nhưng là một chuyện về một chuyện, Hồng Y Y gần chỉ là thản nhiên sư huynh, Âu Dương đêm xem ra tới Hồng Y Y đối thản nhiên có rất sâu cảm tình. Nhưng là loại này cảm tình lại không có bao hàm một chút tình yêu nam nữ, đây là lệnh Âu Dương đêm tương đối may mắn sự tình. Nếu không có như thế, Âu Dương đêm rời đi thản nhiên bên người lâu như vậy phỏng trừng liền một cái an ổn giấc đều không thể ngủ, bọn họ sư huynh muội cảm tình vốn dĩ liền hảo, lại còn có ngày đêm tương đối. Nhất Âu Dương hôm qua nói sao có thể an tâm rời đi đâu. Âu Dương đêm hẳn là may mắn không phải Hồng Y dè đối Thản Nhiên không có tình yêu nam nữ, mà là hẳn là may mắn Hồng Y căn bản là chân chính nhân loại. Nếu không có như thế, sợ là Hồng Y căn bản sẽ không từ bỏ Thản Nhiên tốt như vậy nữ hài tử. Thản Nhiên cùng Hồng Y hai người chuẩn bị tốt lúc sau, cùng nhau bắt đầu phá trận. Lúc này đây phá trận nhưng không có phía trước tưởng đơn giản như vậy, phía trước đều là trực tiếp từ trận pháp trung tìm được phá trận phương pháp, mà lúc này đây là không chỉ có muốn trước tiên biết phá trận manh mối, lại còn có muốn thông qua linh lực. Đêm này đạo môn bên ngoài sở che giấu một đạo hiểm hộ cấp phá vỡ lúc sau mới có thể phá trợ. Ở hai đại cường đại linh lực từ lúc trong cơ thể phát ra thời điểm, trung quanh đứng Âu Dương đêm vài người, liền trực tiếp bị một đạo cường đại dòng khí cấp đánh sâu vào lập tức, Âu Dương đêm còn hảo, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người thiếu chút nữa bị hướng nằm sắp xuống. Cũng may Ngự Long ở bên cạnh đỉnh lập tức, sau đó liền dùng chính mình linh lực kiến một đạo cái chắn, đem vài người phòng hộ ở cái chắn trong vòng, lúc này mới làm mấy người đem thân mình ổn định. Thẳng đến hôm nay, Vương Hiên bọn họ mới phát hiện, thản nhiên bọn họ sư huynh muội ba người lợi hại, này không biết là gì đó lực đạo, nhưng là như vậy vô hình giống như là khí công giống nhau độ vật cư nhiên có thể lập tức liền đem bọn họ đánh nằm sấp xuống, hơn nữa hiện tại gần chỉ là thản nhiên cùng Hồng Y hai người tách ra thi triển công lực, nếu là hai người liên hợp lại, hơn nữa Ngự Long, kia thật đúng là chính là cường hạn đến làm người vô pháp tưởng tượng nâng nỗi. Ở chưa nhận thức thản nhiên phía trước Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người Vẫn luôn tuyệt đối hiện đại chiến tranh đã không cần cái gọi là vũ khí lạnh thời đại vài thứ kia. Lại lợi hại công phu cũng bất quá là cận chiến phòng thân giết địch chi thuật, chân chính chiến tranh vũ khí vẫn là yêu cầu cường đại khoa học kỹ thuật cùng tiên tiến vũ khí trang bị. Nhưng là thản nhiên vài người lại hoàn toàn làm cho bọn họ đổi mới. Tuy rằng đều không phải là nói cường đại khoa học kỹ thuật cùng tiên tiến vũ khí không quan trọng, nhưng là nếu là có thể có được giống thản nhiên cùng hồng y y bọn họ như vậy cảm giác đã tiếp cận siêu năng lực nội gia công pháp cũng là có thể ở nào đó thời điểm lấy được tính quyết định tác dụng. Đương nhiên này đó cũng gần giới hạn trong bọn họ này đó người một nhà biết, tin tưởng nếu là truyền đi ra ngoài không chỉ có sẽ làm người cảm thấy không thể tin tưởng, cũng có thể cấp thẳng nhiên mang đến phiền toái cho nên Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người khẩu phong là rất gần, đừng nói bọn họ hiện tại mấy năm đều không thấy được một lần người nhà, liền tính bọn họ có thể nhìn thấy người nhà, bọn họ chính là liền chính mình người nhà đều sẽ không nói, cho nên cũng chỉ có nhân tài như vậy có. Thể được đến thản nhiên tín nhiệm, chỉ có nhân tài như vậy có thể đi theo ở thản nhiên bên người, mới có khả năng nhìn thấy thản nhiên này không thể bị người sở hữu biết một mặt. Ở hoàn toàn xem không hiểu hai người rốt cuộc làm chút gì đó thời điểm, vài người liền nhìn đến cái kia rất lớn môn ầm vang một tiếng liền hướng bên trong đảo đi, phanh. Một tiếng ngã xuống trên mặt đất, ván khởi một trận bụi đất. Khu khu. Vài người bị này đó bụi đất sặc tới rồi, ho khan thanh hết đợt này đến đợt khác. Chờ bụi đất tan đi, lại xem kia đạo môn bên trong. Trời ạ, này rốt cuộc là địa phương nào a? Tất cả mọi người cho rằng chính mình là hoa mắt, này đạo môn bên trong cùng bên ngoài quả thực chính là hai cái thế giới, môn mở ra lúc sau, bên trong giống như là thế ngoại đào nguyên giống nhau, quá mỹ. Đại gia lúc này mới phát hiện phía trước bắn khởi những cái đó bụi đất đều là ngoài cửa bụi đất, mà bên trong cánh cửa, hoa thơm chim hót, cây xanh thành bóng râm, quả thực làm từng vào không gian thản nhiên bọn họ ba người ngoài ý muốn chính mình là tới rồi mặt khác trong không gian. Nhưng là duy nhất bất đồng chính là Nơi này cùng trong không gian linh lực kém rất nhiều trình tự. Điểm này là thực hảo khác nhau. Nhưng là cái này hoàn cảnh thật sự mỹ đến làm người tán thưởng. Mặc kệ nơi này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng là từ bên ngoài nhìn đến bên trong có chim nhỏ dịu dít đều cái không ngừng, thuyết minh vật còn sống là có thể ở bên trong sinh tồn, bọn họ đi vào hẳn là cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Thản nhiên mang theo vài người hướng bên trong cánh cửa đi đến, bất quá ở tiến vào bên trong cánh cửa phía trước. Thản nhiên vẫn là để người vạn nhất ở mấy người chung quanh thiết trí một đạo phòng hộ võng. Nay đến phòng hộ võng là mọi người xem không đến, nhưng là lại có thể ở đại gia chung quanh thành lập khởi một đạo bách độc bất xâm nước lửa không gần thân phòng hộ võng, chỉ cần không phá đạo phòng hộ này võng, đại gia liền đều sẽ không có việc gì. Nhưng là nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, phòng hộ võng phá, thuyết minh thản nhiên cũng ngăn cản không được, kia nơi này người phòng trường một cái đều sống không được. Cho nên nếu thật sự cho đến lúc này mặc dù là bọn họ hiện tại tránh ở một bên không đi vào, đến lúc đó cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mấy người đi theo thản nhiên cùng nhau tiến vào bên trong cánh cửa, nơi này thực vật rất nhiều, không chỉ có co chim nhỏ, còn có một ít tiểu động vật, Thoạt nhìn không lớn địa phương, nhưng là lại giống như cất vào thế giới vạn vật giống nhau, cho nên mặc kệ nơi này rốt cuộc là ai kiến tạo, đều là một cái kỳ tích. Tin tưởng lúc trước kiến tạo nơi này người nhất định là cái cao nhân không chỉ có ở thiết trí cơ quan ám đạo phương diện rất lợi hại. Hơn nữa có thể làm ra như vậy như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương người tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái cao nhân rồi, thản nhiên đều hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không phàm nhân. Như vậy một chỗ gần là dùng một cánh cửa liền có thể phong tỏa hai cái thế giới, bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa thật sự giống như là nhân gian cùng tiên cảnh giống nhau, này rốt cuộc là như thế nào làm được, thản nhiên cũng rất muốn biết. Trước 522 thủ thuật chế mắt, Cửa này nội hết thể làm tất cả mọi người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, nơi này nếu là tiên cảnh vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhân gian, xuất hiện như vậy một cái đặc biệt mật đạo. Bất quá cũng may nơi này có này đó tiền nhân thiết trí cơ quan, cái này giống như tiên cảnh giống nhau địa phương hẳn là đã ở chỗ này thật lâu, đại khái cũng là vì những cái đó cơ quan mới có thể bảo hộ nó thẳng đến hiện đại đều không có bị người phát hiện, nếu không có như thế. Sợ là thản nhiên bọn họ hôm nay cũng không có cơ hội nhìn thấy như vậy cùng không gian giống nhau làm người cảm thấy không thể tưởng tượng địa phương. Bất quá ở chỗ này có như vậy địa phương hơn nữa bị thản nhiên ngoại ý muốn phát hiện, có phải hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa đâu? Thản nhiên không thể nói là vẫn may, vẫn là mệnh trung chú định rất nhiều chuyện đều là vô tình chi gian đụng phải. Sở hữu thản nhiên trong tay thần khí, đến cho tới nay mới thôi, tựa hồ đều không sai biệt lắm là cái dạng này. Cái này địa phương cùng trong không gian cảm giác giống như. Thản nhiên trước tiên nghĩ tới, nơi này có thể hay không cất giấu một cái khác cùng không gian giống nhau đồ vật. Chính là không gian vật như vậy thật sự sẽ có cái thứ hai sao. Ngay cả thản nhiên đều cảm thấy không dám tưởng tượng. Thản nhiên mang theo mọi người tiến vào tới rồi bên trong. Tuy rằng thản nhiên cảnh giác vẫn luôn bên ngoài tầng sử dụng phòng hộ võng, nhưng là thản nhiên có thể cảm giác được nơi này hẳn là đối người là không có nguy hại. Chậm rãi nàng triệt bỏ phòng hộ võng. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Vì cái gì nơi này như vậy thần kỳ? Còn có chim nhỏ cùng thực vật? Vương Hiên bốn dĩ cảm thấy đi theo thản nhiên đã đối rất nhiều thần kỳ sự tình có miễn dịch lực, mặc kệ khi nào nhìn thấy cái gì cũng nên sẽ tương đối bình tĩnh. Chính là hiện giờ, chuyện như vậy đừng nói nữa Vương Hiên ngay cả thản nhiên đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, cũng khó trách Vương Hiên sẽ ra tiếng đặt câu hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy nơi này thật giống như là trước đây người ta nói thế ngoại đào nguyên. Tuy rằng không có đảo nguyên nam nữ già trẻ, chính là nơi này thật sự làm người cảm thấy thực hướng tới a. Thẳng nhiên ở chỗ này cảm giác được một loại phi thường bình thản cảm giác, phi thường thoải mái. Vừa mới đã trải qua động đất lúc sau mấy người này, xem qua quá nhiều tử vong cùng tan khốc, nơi này tựa hồ có thể cho bọn họ ngắn ngủi quên những cái đó thống khổ cùng khó trách. Thật là một loại thần kỳ cảm giác. Bất qua nói về, nơi này tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng là cũng không giống như đại. Thản nhiên không gian tuy rằng là trải qua quá hai lần thăng cấp lúc sau mới có hiện tại lớn như vậy bộ dáng, nhưng là từ lúc bắt đầu thời điểm liền không nhỏ. Hơn nữa có sơn có thủy. Cái này thế ngoại đào nguyên, tuy rằng thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng là không thể nói tới luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Một phương diện mấy người cái đi rồi nửa ngày tụi hồ đều vẫn là tại chỗ không có động. Về phương diện khác, ở bên trong thời gian lâu rồi thản nhiên luôn là cảm thấy có loại không chân thật cảm giác. Từ từ. Ngươi có hay không cảm thấy nơi này giống như cảm giác không quá thích hợp. Âu Dương đêm tựa hồ cũng phát hiện. Ân, ta tổng cảm thấy nơi này không đủ chân thật. Thản nhiên tuy rằng nhìn đến trước mắt cảnh sắc cảm thấy thực mỹ, nhưng là bởi vì bản thân thấy rõ lực tương đối cường, từ vừa rồi liền cảm thấy nơi này tựa hồ không đủ chân thật. Tuy rằng không thể nói tới không đúng chỗ nào, nhưng chính là cảm thấy không giống như là chân thật thế giới. Có lẽ nơi này bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Hồng YG cũng có điều phát hiện. Hắn vừa rồi cũng có cẩn thận quan sát, nghe xong Âu Dương đêm cùng thản nhiên đối thoại, hắn nghĩ nghĩ nói. Thủ thuật che mắt, kia chẳng phải là cùng biến ma thuật giống nhau sao? Chẳng lẽ nơi này là ảo thuật gia biến ra? Vương Hiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này cũng quá khoa trương đi. Bình thường ma thuật bất quá là tiểu siếp, chính là nơi này nếu thật là dùng thủ thuật che mắt biến ra, cái này ảo thuật gia đã có thể quá lợi hại đi. ảo thuật gia sở biểu diễn ra tới thủ thuật che mắt bất quá chính là tiểu siếp thôi. Mà chúng ta hôm nay trô đã thấy thủ thuật che mắt có lẽ so với kia muốn cao hơn không biết nhiều ít lần cảnh giới đâu, chính là này thủ thuật che mắt rốt cuộc là như thế nào làm được đâu. Nơi này hẳn là trừ bỏ chúng ta không có những người khác a thản nhiên đối điểm này vẫn là cảm thấy tương đối kỳ quái. Đang ở mấy người nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, liền phát hiện nơi này toàn bộ đều lắc lư lên, ngay sau đó mấy người trước mắt một đạo quang nhóng lên, lại vừa mở mắt ra, trước mắt hết thể không còn nữa tồn tại. Nơi này trở nên cùng phía trước mật đạo giống nhau, bất quá trước mặt nhiều một phiến môn mà thôi. Này phiến môn mọi người đều nhận được, chính là bọn họ vừa rồi tiến vào phía trước mở ra kia phiến môn, chính là môn còn ở cửa này nội thế giới cũng đã biến mất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Này! Biến mất! Ngự Long tuy rằng cũng là thần khí, nhưng là hắn nhưng chưa thấy qua như vậy kỳ quái sự tình. Thẳng nhiên buồn bực, này lại không phải xem liêu trai chuyện xưa. Nói biến cái phòng ở ra tới liền có cái phòng ở nói không có liền không có, này cũng quá mức khoa trường đi, hơn nữa thẳng đến cái kia thế ngoại đảo nguyên biến mất, thản nhiên bọn họ cũng không có nhìn thấy nơi này trừ bỏ bọn, bọn họ ở ngoài còn có những người khác tồn tại, này liền thuyết minh nơi này căn bản là từ người mà chế tạo ra tới thủ thuật che mắt, kia rốt cuộc vì cái gì bọn họ sẽ có như vậy chân thật ảo cảnh đâu. Nếu là giống nhau ảo cảnh, người khác sẽ bị mê hoặc, mà thản nhiên cùng hồng ý đi hề, Ngữ long hẳn là có thể thực mau xuyên qua a Mặc dù là lập tức vô pháp nhìn ra tới, nhưng là nơi đó những cái đó chim nhỏ sinh mệnh cảm cũng là hẳn là thực rõ ràng không cảm giác được. Chính là lúc ấy nha nhiên sắc thật là cảm giác được a, cái loại này tồn tại chim nhỏ sinh mệnh hơi thở là dùng thủ thuật che mắt vô luận như thế nào đều không có biện pháp bắt trước ra tới. Nếu nói ngay lúc đó những cái đó cảnh tượng đều không phải là là thủ thuật che mắt, mà là chân thật tồn tại, kia vì cái gì sẽ đột nhiên lại biến mất không thấy. Lúc ấy bọn họ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh tình huống lại là chuyện gì xảy ra. Có quá nhiều nỗi băn khoăn lập tức vô pháp giải khai, ngay cả luôn luôn băng tuyết thông minh thản nhiên đều tưởng không rõ, này đủ loại kỳ quái sự tình, hồng y đi thoạt nhìn cũng không có gì tốt giải thích, chẳng lẽ muốn đi hỏi tin đồn. Chính là hắn hiện tại không ở a Từ từ, ngươi xem nơi đó là cái gì? Âu Dương đêm tựa hồ là phát hiện cái gì? Ở bên kia, liền ở bên cạnh cửa biên trên tường tựa hồ có thứ gì? Nơi đó sao? Thản nhiên nghe được câu dương đêm nói, tuy rằng không biết hắn nói chính là nơi nào, nhưng là trước tiên nhìn kỹ chung quanh hoàn cảnh, bởi vì hiện tại không có điểm quang, chung quanh tương đối ám, nhưng là thản nhiên vẫn là tựa hồ thấy được câu dương đêm nói nơi đó giống như có thứ gì treo ở nơi đó. Ân, Âu dương đêm hướng bên kia đi đến, tưởng đi trước nhìn xem nơi đó treo rốt cuộc là thứ gì. Chờ một chút, hồng y y hả ngươi qua đi. Thản nhiên một tay đem âu dương đêm kéo lại, tuy rằng nàng cũng không hy vọng hồng y y gặp được nguy hiểm. Nhưng là loại này thời điểm, thản nhiên tin tưởng Hồng Y đi, đi muốn so Âu Dương đêm an toàn một ít, rốt cuộc hắn đối nguy hiểm cảm giác muốn so Âu Dương đêm mẫn cảm một ít đi. Tuy rằng lần này nhìn thấy tiểu dạ thản nhiên cảm thấy như vậy hắn so trước kia càng cường, cái này cường thế trên nhiều khía cạnh mà nói. Nhưng là rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào Âu Dương đêm cũng còn gần chỉ là một nhân loại, mà Hồng Y sắc thật có ngàn năm lắng động lại thượng cổ thần khí, ở điểm này, là Âu Dương đêm vô luận như thế nào đều không có biện pháp siêu việt. How? Hồng y Dị hướng về phía thản nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch nàng ý tứ. Hồng y gì thẳng đến thản nhiên cũng không phải không quan tâm hắn an toàn, hơn nữa mặc dù không phải thản nhiên xuất khẩu ngăn trở Âu Dương đêm hắn cũng sẽ ngăn lại hắn. Cái này địa phương tuy rằng hiện tại xem ra giống như không cảm giác được cái gì hơi thở nguy hiểm, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Từ bắt đầu bọn họ gặp được cám đạo, đến sau lại mở ra kia tòa môn nhìn đến thế giới, này đó đều không giống tầm thường cho nên Hồng Y Lệ cũng không tính toán làm Âu Dương Đêm đi mạo hiểm. Âu Dương Đêm trong bóng đêm nhìn nhìn Hồng Y Lệ nhìn nhìn thản nhiên, không có tránh thoát thản nhiên tay, cũng không nói thêm gì, liền lui trở về. Thản nhiên giống phía trước giống nhau, đốt sáng lên trung quanh mật đạo. Đại gia lúc này mới thấy rõ ràng, ở bên kia trên tường treo chính là một bức họa, là một bức cùng phía trước bọn họ nhìn thấy tình cảnh giống nhau như họa. tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Đại gia lúc này bởi vì sợ ảnh hưởng Hồng Y Lệ, cho nên không ai ra tiếng. Hồng Y Gia đi đến kia phó hình ảnh trước, thật cẩn thận quan sát một chút, sau đó chậm rãi tháo xuống kia phó họa, đại gia ngừng thở, sợ hai phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là Hồng Y Gia lại một chút sự tình đều không có, mà kia phó họa giống như là một bức bình thường họa mà thôi. Đương Hồng Y Gia đem kia phó họa hái xuống trở về đi thời điểm, treo kia phó họa kia bức tường đột nhiên chiều sau đi, ngay sau đó, toàn bộ mật đạo sáng ngời, lại hướng kia bức tường nhìn lại, cư nhiên là đã thông tới rồi bên ngoài. Nói cách khác thản nhiên bọn họ cư nhiên từ mật đạo thấy được bên ngoài, kia này bức tường bên ngoài còn không phải là kia tòa cô nhi viện bên ngoài sao. Kia thực rõ ràng vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy khả năng thật là ảo cảnh. Bởi vì lúc ấy nhìn đến địa phương rất lớn, nhưng là bởi vì luôn là tại chỗ đảo quanh, cho nên cũng không rõ ràng lúc ấy bọn họ nơi nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mà hiện tại xem ra nếu này bức tường chính là vừa rồi bọn họ nơi cái kia không gian, kia vừa rồi địa phương liền sắc thật là tương đối nhỏ. Hồng y gì thu hồi kia phó họa giao cho thản nhiên, Thản nhiên nhìn nhìn sắc thật là cùng phía trước bọn họ nơi cái kia không gian giống nhau như lúc, điểm này tuy rằng làm người cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại còn không có cái gì kết luận. Thản nhiên nhìn nhìn bên ngoài, thời gian cư nhiên đã là buổi tối, Thản nhiên bọn họ ở mật đạo chung đợi đến thời gian tương đối lâu, đều đã quên thời gian, Thản nhiên nhìn một chút thời gian cư nhiên đã là 3 giờ sáng, trời ạ đều thời gian này. Thản nhiên nhìn nhìn di động, quả nhiên không có tín hiệu. Thản nhiên tuy rằng có mang theo vệ tinh di động, nhưng là vừa rồi mật đạo không giống bình thường, hơn nữa kiến tạo thời gian thật lâu, cho nên thản nhiên bọn họ dưới mặt đất mật đạo mặc dù là vệ tinh điện thoại cũng thu tin không tốt lắm, lúc này mới có tín hiệu. Mới vừa có tín hiệu, di động liền vang lên. Uy, ta là thản nhiên. Thản nhiên nhìn thoáng qua là Âu Dương Nguồn Hảo. Cảm ơn trời đất rốt cuộc thông, ta đều đánh mấy chục thông điện thoại, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Buổi tối kia chàng đại dư chấn lúc sau ta liền muốn hỏi một chút các ngươi bên kia tình huống như thế nào, chính là điện thoại vẫn luôn đều đánh không thông, làm ta sợ muốn chết, nếu là các ngươi hai cái thật sự đã xảy ra chuyện ta nhưng như thế nào hướng trong nhà công đạo A. Âu Dương Nguồn rốt cuộc đả thông điện thoại lúc sau cuối cùng là có thể tùng một hơi. Trước 523 dọa người họa, buổi tối lại đã xảy ra dư chấn. Thản nhiên nghe xong Âu Dương Nguồn nói có điểm buồn bực, bọn họ vẫn luôn ở mật đạo, này đã xảy ra đại dư chấn. Bọn họ là không có khả năng không biết ta. Đúng vậy, 7.8 cấp cấp độ động đất nếu không phải đặt ở động đất cấp 8 trước mặt đã sớm xem như động đất, ngươi không biết. Ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Âu Dương luôn nghe xong thản nhiên hỏi chuyện, cũng cảm thấy kỳ quái, lớn như vậy dư chấn bọn họ thoạt nhìn hình như là cũng không biết ta. Anh ta còn ở cô nhi viện bên này, một lát liền đi trở về. Tuy rằng thản nhiên cảm thấy vì cái gì bọn họ không có cảm giác được dư chấn có chút kỳ quái, hiện tại phỏng chứng nhất thời nửa khắc cũng làm không rõ. Chờ trở về lại nói Hảo, ta ở bộ chỉ huy chờ các ngươi, Cẩn thận một chút Âu Dương luôn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở bộ chỉ huy tòa trấn, Đều vài thiên không như thế nào ngủ Hôm nay vốn dĩ có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút Kết quả buổi tối lại phát sinh như vậy nghiêm trọng dư chấn Sự tình nhiều nơi nào còn có thời gian ngủ đâu Mặt khác thản nhiên bọn họ cùng hắn mất đi liên hệ Đối với vài người sự tình hắn cũng tương đối lo lắng Vốn dĩ liền đủ đội Còn muốn vẫn luôn cấp thản nhiên gọi điện thoại Một bên an bài công tác, một bên cấp thản nhiên cách vài phút gọi điện thoại, hiện tại rốt cuộc đà thông, biết bọn họ bình an không có việc gì cũng coi như là tương đối yên tâm. Bất quá có một việc làm Âu Dương Nôn cũng cảm thấy kỳ quái, thản nhiên bọn họ không chỉ có không biết mới vừa phát sinh lần đó đại dư chấn, hơn nữa nàng nói bọn họ hiện tại còn ở cô nhi viện điểm này liền càng kỳ quái. Phía trước Âu Dương Nôn cấp thản nhiên gọi điện thoại đánh không thông thời điểm, hắn còn phái người đi cô nhi viện đi tìm bọn họ. Đi người ta nói là bên kia đã sụp căn bản vào không được, hô nửa ngày cũng không có người trả lời. Bọn họ trở về hội báo thời điểm Âu Dương luôn cho rằng bọn họ không ở bên kia. Nhưng là vẫn luôn liên hệ không thượng bọn họ vài người. Tuy rằng đối thản nhiên bọn họ vài người năng lực tương đối có tin tưởng, nhưng là nhiều ít cũng vẫn là sẽ có điểm lo lắng. Tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng may hiện tại đã liên hệ thượng, trở về lại biết rõ ràng tình huống thản nhiên bọn họ từ kia bức tường bên cạnh khai khẩu liền đi ra ngoài đường vòng đi đến bọn họ tới thời điểm nhập khẩu phát hiện bên kia cư nhiên đã sụp xuống nếu không phải bên này tân khai xuất khẩu sợ là bọn họ nghĩ ra được đều khó theo lý thuyết này mật đạo khẩu nếu sụp bọn họ hẳn là có thể nghe được thanh âm chính là bọn họ nhiều người như vậy ở bên trong ngay cả thản nhiên cùng hồng y hề bọn họ cũng như vậy nhanh nhạy thính giác cũng chưa nghe được sụp xuống thanh âm cảm giác giống như là thật sự ngăn cách với thế nhân giống nhau thật đúng là kỳ quái Một đường đi trở về đi, nơi nơi đổ nát thê lương, làm phía trước tạm thời đêm này đó ký ức trước buông xuống thản nhiên bọn họ lại lập tức bị lôi trở lại hiện thực giữa. Đại khái đi rồi có hơn nửa giờ thời gian, vài người cuối cùng là về tới bộ chỉ huy. Lúc này thời gian đã tiếp cận dạng sáng 4 điểm. Thiên đều sắp sáng, bất quá hiện tại ngược lại là đại gia dễ dàng nhất mệnh dã rời thời điểm, đây là cái gọi là sáng sớm trước hắc cắm đi. Liên tiếp nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, tuy là người sắt cũng chịu không nổi. Lúc này Âu Dương luôn cũng có chút thần sắc mỏi mệt mệ, bất quá không có nhìn thấy Thản Nhiên bọn họ bình an trở về. Hắn là vô luận như thế nào đều không có biện pháp yên tâm, huống chi hiện tại chính mình cái kia luôn luôn chính mình có chủ ý cháu trai cũng tới, hắn thật là cũng không biết như thế nào cùng Lao Gia Tử công đạo, tiểu tử này này không phải hại bọn họ sao? Ai, Âu Dương luôn nghĩ đến Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm này hai đứa nhỏ thật là xấu a. Phía trước Thản Nhiên đi theo tiền trạm đội tới Thái Khu, hắn cũng đã bị Lao Gia Tử thoá mạ một đốn. Hiện tại tới tiểu dạ đều tới, nếu là bọn họ hai cái đều để lại, không có ngoại ý muốn còn hảo thuyết, nếu là lại ra cái cái gì ngoài ý muốn, hắn thật là không có cách nào trở về công đạo, đến lúc đó muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là lao ra tử. Hắn đến tưởng cái biện pháp, như thế nào làm như vậy hai người cùng nhau trở về. Bất quá này mấu chốt hẳn là ở thản nhiên trên người, hắn tưởng nếu là thản nhiên đi trở về, tiểu dạ liền hảo thuyết, tiểu dạ luôn luôn này, đây thản nhiên làm trọng. Chỉ cần thản nhiên nói phải đi về. Tiểu dạ hẳn là sẽ không khăng khăng muốn lưu lại. Tiểu Thúc, ngươi đang ngẩn người a khó được. Thản nhiên từ thật lâu phía trước liền bắt đầu đi theo Âu Dương, đêm kêu Âu Dương nôn Tiểu Thúc, rốt cuộc hiện tại lớn, còn giống như trước kêu Âu Dương nôn Tiểu Âu Dương thúc thúc tựa hồ làm người cũng có thể nhận thấy được nàng treo chọc ý vị. Các ngươi cuối cùng đã trở lại, ta Tiểu Cô nãi nãi, ngươi không sao chứ? Như thế nào thời gian lâu như vậy liên hệ không thượng, ngươi a thật là muốn làm ta sợ muốn chết đều, nếu là ngươi thật ra cái gì ngoài ý muốn. Ta liền trở bị lột da dốc xương. Âu Dương luôn thấy Thản nhiên khó được có cái gương mặt tươi cười còn khai nổi lên vui vừa. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ bị lột da dốc xương đâu? Nhiều nhất chính là nghiền xương thành cho đi. Thản nhiên vẫn luôn không đem Âu Dương luôn đương qua trường bối, cho nên cũng đáp lại hắn vui vừa. Ngươi cái này nha đầu, thật là, như vậy tàn nhẫn, tương lai còn như vậy gả phải đi ra ngoài, ta xem là ai dám muốn ngươi. Thản nhiên từng ngày trưởng thành, đại gia cũng đem nàng làm như đại cô nương. Này gả chồng nói tựa hồ cũng đã như vậy thuận lý thành chương, Không ai muốn ta liền không gả cho bái Nói không hảo ta thật đúng là không tính toán gả chồng đâu Thản nhiên mới không sợ loại này vui lùa đâu Hùng chi nàng giống như thật sự không có nghĩ tới phải gả người sự tình đâu Cái này vui đùa thản nhiên tự nhiên mà nói liền chắn trở về Ta muốn Âu Dương đêm ở thản nhiên các nàng hai người nói giỡn thời điểm cư nhiên thực đứng đắn toát ra như vậy một câu Ngày Âu Dương ngôn như thế nào đã quên nhà mình tiểu dạ vị này đại thiếu gia xem ra về sau cùng thản nhiên nói dớn vẫn là phải chú ý, đặc biệt là tiểu dạ ở thời điểm nhất định phải tránh cho loại này đề tài, nếu không hắn sợ là phải bị tiểu dạ kia đóng băng ánh mắt cấp đông chết. tiểu dạ ngươi không cần liền loại này vui đùa đều phải giúp ta gánh vác đi, ha ha, ha ha. thản nhiên đối với Âu Dương đêm đột nhiên chen vào nói có điểm nhất thời phản ứng không kịp, nghĩ nghĩ, phỏng chừng tiểu dạ là luôn luôn bảo hộ chính mình thói quen, loại này thời điểm cũng nghiêm túc giúp chính mình kế tiếp. ta là nghiêm túc, ta muốn từ từ. Không ai muốn ta muốn, có người muốn ta cũng sẽ muốn. Âu Dương đêm nói cái này lời nói thời điểm cư nhiên còn có thể bảo trì nghiêm trang bộ dáng, thật là làm người xem đến xem thế là đủ rồi à. Bất quá nếu cẩn thận quan sát một chút, vẫn là sẽ phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu nho nhỏ bất an, hắn bất an là bởi vì hắn sợ thản nhiên sẽ cự tuyệt. Mặc dù là lấy như vậy vui đùa phương thức nói ra chính mình trong lòng nói, hắn đều là dùng rất lớn dũng khí, này có lẽ này trừ bỏ chính hắn không có người sẽ biết. Thản nhiên tổng cảm thấy lúc này, đây nhìn thấy tiểu dạ lúc sau hắn tựa hồ biến hóa rất lớn, đặc biệt là hắn nhìn chính mình ánh mắt giống như cùng trước kia rất có bất đồng, mà hiện tại lại như vậy nghiêm trang nói mặc kệ có hay không người muốn nàng, hắn đều sẽ muốn, không biết vì cái gì thản nhiên cảm thấy chính mình nghe xong câu này giống như thổ lộ giống nhau, nói đột nhiên có điểm muốn mặt đỏ cảm giác. Aidu, Aidu, nàng đây là loạn tưởng cái gì a, tiểu dạ chính là ở trong mắt nàng vẫn luôn là tiểu bảng Lưu A, hơn nữa này cũng không phải thật sự thổ lộ a. Nàng loạn mặt đỏ cái gì a cũng không sợ bị người thấy được cười nàng, thật là. Thản nhiên muốn là như vậy nói cho chính mình, chính là ngẩng đầu thấy được câu dương đêm nôi mắt, lại một lần giao động, vừa rồi cái kia thật sự không phải thổ lộ sao. Thật sự gần là bởi vì thói quen tính đối nàng giữ gìn sao. Thản nhiên không rõ, chính mình minh bạch đã nghĩ kỹ rồi sẽ không đối tiểu dạ động tâm, chính là hiện giờ vì cái gì vẫn là dễ dàng như vậy đã chịu hắn ảnh hưởng a thật là. Xét đến cùng ai làm người này như vậy xoáy khí lại như vậy nhận người thích, quan trọng nhất chính là thật sự đối nàng thực hảo a Lâu như vậy vẫn luôn ở bên nhau, từ phát hiện tiểu dạ cũng trưởng thành đại nam sinh lúc sau, thản nhiên liền phát hiện chính mình đối tiểu dạ cảm tình tựa hồ không giống trước kia giống nhau đơn giản, cái này làm cho nàng không biết nên như thế nào đối mặt tiểu dạ. Trải qua rất dài một đoạn thời gian trốn tránh nàng tài hoa chỉnh lại đây, chính là hiện giờ giống như lại bởi vì hắn nói dao động. Không chỉ có như thế, Nàng Tựa hồ phát hiện hiện tại tiểu dạ đã không phải một cái đại nam hài, mà là một cái chân chính nam nhân, đây là chuyện khi nào đâu. Là khi nào, cái này vẫn luôn ở nàng bảo hộ dưới tiểu sọ Ta, cư nhiên lập tức liền biến thành nàng trước mặt cái này thoạt nhìn mị lực mười phần nam nhân đâu. Có lẽ nếu có một ngày nàng mệt mỏi, có phải hay không cũng có thể làm nàng có thể an tâm dựa vào đâu. Thản nhiên đột nhiên phát hiện chính mình lại nghĩ đến địa phương khác đi, chạy nhanh đem suy nghĩ kéo lại. Từ từ, ngươi lại phát ốc. Âu Dương đêm cũng không rõ ràng, hắn như vậy thổ lộ đối thản nhiên kỳ thật cũng là có điều xúc động. Hắn chỉ là nhìn đến thản nhiên phát ngốc, cho rằng nàng căn bản không nghe ra tới đây chính là hắn cổ đủ dũng khí mới nói xuất khẩu thổ lộ A, tuy rằng trước đó đã đoán trước đến sẽ không như vậy thuận lợi, nhưng là vẫn là sẽ có chút mất mát. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. A, là Nga, ta là suy nghĩ chúng ta buổi chiều ở mật đạo phát sinh sự tình mà thôi. Thản nhiên tự nhiên là ngượng ngùng nói chính mình vừa rồi tưởng sự tình. Chạy nhanh nói sang chuyện khác. ân, kia phó hòa đâu? Có thể hay không bên trong có cái gì manh mối? Âu Dương đem tin là thật, cho rằng thản nhiên là thật sự suy nghĩ kia chuyện. Cho nên theo thản nhiên ý nghĩ cũng nhớ tới kia bức họa. ân, họa ở chỗ này, ta cũng cảm thấy này phó họa tựa hồ cùng cái kia thế ngoại Đào nguyên có quan hệ, nhưng là lại không có biện pháp nói rõ ràng chúng nó chi gian rốt cuộc là có bộ dáng gì liên hệ. Thản nhiên từ trong không gian đem ra kia bức họa, nơi này không có người ngoài. Nàng liền giả tá là từ tối cản khôn lấy ra tới, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra tới hoa, nàng hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào này phó hoạ. Cái gì thế ngoại đào nguyên, rõ ràng nói chính là hoa hạ ngữ, ta như thế nào cảm giác các ngươi hai cái nói chính là ngoại tinh ngôn ngữ ngựa. Âu Dương luôn thật đúng là không hiểu được bọn họ hai cái đang nói cái gì, đỡ chán thở dài nói. thản nhiên lúc này mới nhớ tới nơi này còn có một cái không rõ ràng lắm trạng hứa người. Liên đơn giản đem buổi chiều đi mật đạo sau đó phá giải trận pháp cùng với cuối cùng phát hiện thế ngoại đảo nguyên cùng nơi đó lập tức biến mất, cuối cùng chỉ có một bộ họa sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần, làm cho Âu Dương Luân đại khái có điều hiểu biết tình huống. Đây là kia phúc cùng các ngươi nói thế ngoại đảo nguyên giống nhau họa. Rốt cuộc là bộ dáng gì, ta rất tò mò a. Âu Dương Luân chỉ vào ngẫu nhiên trong tay tranh quận thật là có chút tò mò. Thản nhiên cười cười triển khai kia bức họa, càng kỳ quái sự tình đã xảy ra. Sợ ngây người ở đây mọi người. Kia bức họa, cư nhiên chỉ còn lại có một bộ chỗ trống tranh cuộn. Chương 520 từ phát hiện manh mối. Cư nhiên họa là chỗ trống. Lúc ấy chính là tất cả mọi người nhìn đến kia bức họa mặt trên rõ ràng có cái gì, chính là hiện giờ lại biến thành chỗ trống một mảnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Ngươi nói thế ngoại đào nguyên chính là trống rỗng. Âu Dương luôn nhìn đại gia biểu tình, giống như hẳn là không phải cái dạng này đi. Đương nhiên không phải Rõ ràng liền có ai chính là hiện tại lại cái gì đều không có, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngự Long cũng kìm nén không được, hét lên. Sự tình hôm nay thật đúng là hiếm lạ, chẳng lẽ ngay cả này phó họa cũng đều là thủ thuật che mắt ta? Thật là tưởng không rõ. Vương Hiên đều bị sự tình hôm nay cấp làm hồ đồ, nay càng nói sự tình trở nên kỳ quái, ngay cả này phó họa cũng đi theo trở nên làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm kia bức họa nhìn hy vọng có thể nhìn ra điểm cái gì môn đạo tới, đáng tiếc chỗ trống chính là chỗ trống, liền tính lại như thế nào nhìn chằm chằm cũng là vô dụng. này có thể hay không là cái kia. Hồng Y Diệp đột nhiên ra tiếng, làm tất cả mọi người lập tức từ phát ngốc trạng thái đi ra. cái nào? Ngự Long kích động hỏi Hồng Y Diệp, xem ra hắn giống như có điểm manh mối. cùng Ngự Long giống nhau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hồng Y Diệp xem, hy vọng hắn có thể có biện pháp nào. các ngươi nghe qua mã lương thần bút đi. Hồng ý gì cũng có một chút không dám xác định ý nghĩ của chính mình có phải hay không đối, nhưng là vẫn là trước nói ra tới đại gia cùng nhau thảo luận một chút đi. Ấn, chính là cái kia có thể đem họa trung vật biến thành thật là tồn tại mã lương thần bút. Âu Dương luôn đệ nhất trả lời nói. Đúng vậy, chính là cái kia, ta cảm thấy này phó họa có lẽ cùng cái kia mã lương thần bút có quan hệ, nếu không phải có mã lương thần bút, sao có thể đem họa thượng tình cảnh biến thành hiện thực. Có lẽ chúng ta phía trước nhìn đến cái kia thế ngoại đảo nguyên căn bản không phải cái gì thủ thuật che mắt, mà là mã lương thần bút tại đây phó họa thượng sở họa nội dung biến thành hiện thực. Hồng y gì nói ra hắn lớn mật suy đoán. Ơn, hồng y gì như vậy tưởng giống như cũng có như vậy một ít đạo lý Nga, phía trước cái kia thế ngoại đảo nguyên tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng là ngốc tại bên trong lâu rồi, luôn là cảm thấy giống như có chút không đủ chân thật Lúc ấy chúng ta không đều là có như vậy cảm giác sao. Nói như vậy, Có lẽ thật đúng là khả năng giống Hồng Y thì nói, chúng ta lúc ấy là đang ở Hoa Trung, này cũng liền có thể giải thích thông vì cái gì chúng ta vẫn luôn tại chỗ đảo quanh mà đi không ra chỗ đó nguyên nhân. Thản nhiên nghĩ nghĩ tiếp theo Hồng Y thì nói nói. Nói như vậy giống như còn thật sự có thể thuyết phục đâu. Bất quá Keochi bút đầu. Chúng ta ở mật đạo Trung cũng không có nhìn thấy Keochi bút ta. Âu Dương đêm theo thản nhiên bọn họ ý nghĩ nghĩ tới một cái khác mấu chốt nhân tố. Ân cũng đúng. Chúng ta ở mật đạo giữa sắc thật là không có nhìn thấy kia chi thần bút, chẳng lẽ bút cũng không ở cái kia mật đạo. thản nhiên nghĩ nghĩ lúc ấy sắc thật không có nhìn thấy giống bút một loại đồ vật. Nếu là thật là thần bút, thản nhiên cùng Hồng Y Y bọn họ không có khả năng không có nhìn đến hơn nữa liền tính là nhìn không tới cũng nên có thể cảm giác được a. nay liên kỳ quái. Như vậy khó đi vào mật đạo chẳng lẽ chỉ vì thu như vậy một bộ họa mà thôi. nay cũng quá vui lùa đi. Vương Hiên ngẫm lại lúc ấy bọn họ như vậy lao lực đem mật đạo trận pháp giải khai, cư nhiên chính là vì một bộ chỗ chống hỏa, này cũng quá làm người thất vọng rồi đi. Giống nhau như vậy khó tiến mật đạo không phải đều hẳn là cất giấu cái gì bảo tàng linh tinh đổ vật sao. Bọn họ vận khí hẳn là sẽ không như vậy không hảo đi. Ai? Đang ở đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm, liền nghe được ngự long bên kia ai nha một tiếng. Tất cả mọi người trước tiên nhìn về phía ngự long, không hiểu được hắn bên kia đã xảy ra sự tình gì. Kết quả không xem không biết, vừa thấy mọi người đều hoảng sợ, cái này ngự long thật đúng là chính là cái có thể gây hòa chủ. Hắn vừa rồi ghé vào họa bên cạnh, tự nhiên một không cẩn thận đem bên cạnh phóng một chén nước cấp lộng dài tới rồi họa thượng. Vừa rồi vẫn là chỗ chống một mảnh bức họa cuộn tròn thượng giờ phút này lập tức liền nhiều một đạo rất dài vệt nước cấn ký. Thàn nhiên thật là cũng không biết nên nói hắn cái gì hảo. Ta không phải cố ý. Khó được có ngự long ngoan ngoãn túi đầu nhận sai thời điểm. Hắn cũng biết thứ này rất quan trọng. Nhưng là hiện tại biến thành như vậy, hắn thật sự không phải cố ý, nếu là đây là cái gì bảo bối đồ vật bởi vì bị hắn này một chén nước làm hỏng, hắn là vô luận như thế nào đều không thể đền bù. Ai thản nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì hảo. Người này thật là làm người đau đầu. Từ từ, giống như có cái gì không đúng. Hồng gì trước tiên phát hiện kia bức họa giống như có vấn đề. Liên ở Hồng Easy nói chuyện nháy mắt, đột nhiên đại gia trước mặt xuất hiện một cái hả, một cái bốn lượn khúc chết sông nhỏ. Lại xem vừa rồi đặt ở trên bàn kia bức họa cuốn đã không có. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là vừa rồi họa thượng giải thủy lúc sau hình thành vệt nước hiện tại biến thành sông nhỏ. Nghĩ đến này khả năng tính, thản nhiên đột nhiên cảm thấy hưng phấn không thôi. Nếu là như thế này liền thần kỳ. Đây là vừa rồi tiểu long giải kia nói vệt nước đi. Mọi người đều nghĩ tới cái này khả năng, chính là nói ra thời điểm, Âu Dương luôn vẫn là cảm thấy giống như có chút quá mức không thể tưởng tượng. Hình như là đi. Âu Dương đêm cũng cảm thấy chính mình giống như cùng nằm mơ giống nhau. Cái kia sông nhỏ cứ như vậy rõ ràng ở mỗi người trước mặt xuất hiện, làm cho bọn họ tựa hồ nghĩ tới một ít manh mối. Đại khái 10 phút tả hưu, cái kia rõ ràng sông nhỏ lập tức liền biến mất, mà bức họa cuộn tròn thượng lại trở nên trống không một vật. Nói như vậy, hẳn là chính là bọn họ phỏng đoán như vậy cái tình huống, nhưng là giống như lần này xuất hiện cái này vật thật thời gian tương đối đoạn, điểm này còn muốn chậm rãi nghiên cứu. Từ từ đây là nơi nào làm ra bà bối? Này cũng quá thần kỳ, ta tới rồi hôm nay mới biết được. Nguyên lai mã lương thần bút nguyên lai căn bản là không phải một trí bút, mà là một bộ bức họa cuộn tròn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là sẽ không tin tưởng, trên đời này cư nhiên có chuyện như vậy. Âu Dương luôn cảm khai nói. Đúng vậy, Tiểu Thúc. Đừng nói là ngươi, ta cũng không nghĩ tới thật đúng là có điều gọi mã lương thần bút tồn tại, tuy rằng cái này thần bút cùng trong truyền thuyết kém rất nhiều. Nhưng là này có thể đem họa trung độ vật biến thành vật thật thật đúng là chính là làm người cảm thấy hương phấn đâu Tuy rằng không đến mức có thể đạt tới biến cắt thành vàng hiệu quả, nhưng là này cũng coi như là có thể lấy giả đánh cháo. Có khả năng ở thời điểm mấu chốt còn có cái gì có thể có đại tác dụng đâu. thản nhiên nghĩ nghĩ, này phó họa hảo hảo lợi dụng thật đúng là nói không chừng có thể có cái đại tác dụng đâu. Từ từ, cái này có thể là đại thần khí chi nhất thương minh. Hồng Y Dì lén lút xuyên thấu qua tâm linh câu thông hướng Thản Nhiên nói như vậy một câu. Thản Nhiên nghe thế câu dùng mình, cái này là đại thần khí. Nếu Hồng Y Dì biết này có thể là mười đại thần khí, nhưng là vì cái gì phía trước không nói đâu. Điểm này hiện tại người nhiều khó mà nói, trong chốc lát trong lén lút, phải hảo hảo hỏi một chút Hồng Y Dì. Từ từ, này phó hỏa ngươi muốn thu hảo, loại đồ vật này ta cảm giác đều phải nữ tiên, đây cũng là người, có điểm cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật ta cũng có thể thói quen. Bất quá vẫn là muốn bảo mật, nếu là bị những cái đó người có tâm biết, ta sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Âu Dương luôn đem trên bàn bức họa cuộn tròn thu lên giao cho Thản Nhiên, còn dặn dò một chút Thản Nhiên phải chú ý bảo mật. "Ân, ta minh bạch tiểu thúc. Thứ này xác thật là cái thứ tốt, nhưng là cũng có khả năng sẽ là phiền toái, ta sẽ chú ý, xem ra bên này ta khả năng không thể ở lâu." Thản Nhiên tiếp nhận bức họa cuộn tròn, thứ này mặc kệ có phải hay không mời đại thần khí, đều là cái bả bối. Tuy rằng lúc ấy mật đạo chỉ có bọn họ vài người không biết, nhưng là bởi vì phía trước phát hiện mật đạo thời điểm ở đây người rất nhiều, mặt sau nhất định sẽ có khảo cổ đội tiến vào chiếm giữ, đến lúc đó nếu phát hiện điểm cái gì dấu vết để lại, khả năng người có tâm sẽ phát hiện điểm cái gì cũng chết có khả năng, cho nên nàng ở đi phía trước muốn xử lý một chút mật đạo bên kia. Ân, bên này tiền trạm đội nhiệm vụ đã không sai biệt lắm muốn kết thúc, mặt trên thông chi lại có mấy ngày liền có người tới đón thay ta, ta cũng muốn đi trở về. Các ngươi ngày mai liền đi thôi, phải nói là trời đã sáng, hiện tại đã muốn ra Thái Dương. vừa lúc tiểu dạ cũng tới, liền nói hắn là tới đón ngươi, cũng hảo tỉnh đi lời đồn đãi cùng suy đoán. Âu Dương Nôn còn đang lo không biết nên như thế nào đem này hai cái tiểu tổ tông cấp khuyên trở về đâu. Lúc này vừa lúc, đều không cần hắn tưởng lý do, chạy nhanh làm hai đứa nhỏ trở về đi. Ân, ta ngày mai đem từ từ mang về. Tiểu dạ gật gật đầu, hướng về phía Âu Dương Nôn bảo đảm nói. Này giống như không đúng đi. Khi nào tiểu dạ thành chính mình người phát ngôn, trước kia không đều là nàng thế hắn tỏ thái độ sao. Thản nhiên trong lòng nghĩ, nhưng là cũng không có phản bác. Thiên mau sáng, thản nhiên làm vương hiên bọn họ chuẩn bị một chút, hôm nay trời đã sáng lúc sau liền chuẩn bị trở về, mà nàng cùng Hồng Y còn phải đi về cô nhi viện bên kia một chuyến, làm điểm dấu vết. Như vậy lớn lên một cái mật đạo, bên trong tràn ngập cơ quan ám đạo, tới rồi cuối cùng cư nhiên bên trong là trống không một vật, giống như có điểm không thể nào nói nổi. Cho nên Thản Nhiên cần thiết phải về tới làm điểm tay chân. Thản Nhiên đầu tiên là đem mật đạo phía trước trận pháp khôi phục, như vậy thoạt nhìn giống như là bọn họ không có đi vào giống nhau, mặt sau lại ở mật đạo một cái khác tân xuất khẩu bên kia, cũng chính là phát hiện kia phó họa địa phương Thản Nhiên thả vài món thoạt nhìn giá trị xa xỉ đời nhà Hán ngọc sức. Tuy rằng đặt ở bên ngoài khả năng giá trị liên thành, nhưng là đối Thản Nhiên cái này đại tài chủ tới nói không đáng kể chút nào. Rốt cuộc này trong không gian có không ít trước mấy nhậm chủ nhân lưu lại đồ vật. Nàng bất quá là thả vài món ở đời nhà Hán tới nói quý tộc sử dụng vật phẩm trang sức, cũng không xem như cái gì chân chính chân phẩm, chân chính thứ tốt thản nhiên nhưng không có phá của đến lấy ra tới tùy tiện sử dụng. Mặt sau thản nhiên có cùng hồng ý liên thủ đem tân xuất khẩu phong lên, như vậy cửa ra vào cũng, cũng chỉ có bọn họ lúc ban đầu tiến vào cái kia, cũng chính là hiện tại đã sụp xuống địa phương. Đến bây giờ mới thôi bên ngoài người đều cho rằng cái này nhập khẩu lún bị phong thản nhiên bọn họ căn bản là không ở bên trong. Hơn nữa cũng không có người biết cái này lốn khẩu là bởi vì bọn họ đem mật đạo chi môn mở ra lúc sau mới xuống xuống, mọi người đều tưởng kia chàng cấp độ động đất rất lớn dư chấn tạo thành. Thu thập hảo này hết thảy thản nhiên nhìn nhìn hẳn là không có gì sơ hở, đừng nói là những cái đó khảo cổ người muốn phá giải những cái đó trận pháp rất khó, ngay cả một ít trộm mộ cao thủ cũng chưa chắc đi vào tới, mặc dù có cao thủ chân trinh có thể đi vào, thản nhiên phóng những cái đó đời nhà hán quý tộc sử dụng ngọc sức cũng coi như là có thể lừa dối qua quan. Tới rồi hiện tại thản nhiên mới có thời gian hỏi Hồng y Easy về thương minh thần khí sự tình. Trước 525 thương minh lai lịch, phía trước thản nhiên từ Hồng y Easy nơi đó nghe nói kia phó bức họa cuộn tròn khả năng chính là thượng cổ thần khí thương minh, lúc ấy cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì có những người khác ở không quá phương tiện hỏi Hồng Easy, cho nên tới rồi hiện tại thản nhiên còn không xác định cái kia bức họa cuộn tròn rốt cuộc có phải hay không thượng cổ thần khí. Phía trước ở thản nhiên tiến vào mật đạo thời điểm cũng đã cảm giác được nơi đó giống như có đặc thù linh khí, thẳng đến phát hiện cái kia cái gọi là thế ngoại đào nguyên lúc sau, lúc ấy thản nhiên còn tưởng rằng kia đặc thù linh khí có thể là cái kia cùng không gian có tương tự cảm giác đến thế ngoại đào nguyên trong thế giới linh khí. Hiện tại như vậy nghĩ đến, thản nhiên cảm thấy rất có khả năng là bởi vì lúc ấy cái kia giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương có khả năng đủ cảm nhận được linh khí, kỳ thật căn bản chính là cái kia bức họa của tròn phía trước ở mật đạo không có thời gian nghĩ nhiều, sau lại đi trở về, Âu Dương luôn bọn họ đều ở tình huống dưới, thản nhiên cũng không có tới cập tưởng về linh khí vấn đề, sau lại vẫn là Hồng Y Di nói đến cái này khả năng cũng là thượng cổ thần khí chi nhất, cho nên thản nhiên mới bắt đầu nghĩ đến này vấn đề, giống như ngẫm lại cũng thật đúng là có như vậy một loại khả năng đâu. Hiện tại mật đạo bên này sự tình an bài không sai biệt lắm lúc sau, thản nhiên tổng xem như có thời gian hỏi Hồng Y Di. Hồng Y Gia ngươi nói cái kia bức họa quận tròn có thể là thần khí thương minh, đây là vì cái gì, ta nhớ rõ ngươi phía trước giống như cũng không nhắc tới a, vì cái gì sau lại lại nghĩ tới đâu. Thẳng nhiên biết Hồng Y Gia nếu là phía trước liền phát hiện bức họa quận tròn chính là thương minh, hắn nhất định đã sớm nói cho chính mình, hắn nhất định là sẽ không có thể giấu giếm chính mình, cho nên duy nhất khả năng tinh chính là lúc ấy Hồng Y Gia cũng vẫn luôn không có phát hiện mà là biết bọn họ đại gia phát hiện cái kia bức họa cuộn tròn có thể đem họa trung đồ vật biến thành trong hiện thực đồ vật lúc sau mới bởi vì đã chịu xúc động mà nghi đến đi. Ân, ở tiến vào cái kia mật đạo thời điểm chúng ta đều cảm nhận được đặc thù linh khí cảm giác, đây cũng là lúc sau ngươi muốn mang theo đại gia lại trở lại mật đạo trung đi phá trận nguyên nhân, ta không tin ngươi chỉ là bởi vì đối cái kia trận pháp dám hứng thú mà đi phá trận. Hồng ý li sắc thật là thực hiểu biết thản nhiên, nếu không có như thế hắn cũng liền không thể sợ làm thản nhiên đối ngoại trên danh nghĩa sư huynh đi. Đúng vậy, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, loại địa phương này vì cái gì sẽ có cái loại này mật đạo, lại còn có sẽ có cơ quan cùng trận pháp. Tuy rằng cảm giác được tò mò, nhưng là ta càng là bởi vì bên trong có chúng ta đều có thể nhận thấy được linh khí mà lại lần nữa đi vào. Thản nhiên ở Hồng Y thì trước mặt không có gì hảo dấu dếm. Chính là ta đồng thời cũng biết, làm như vậy rất nguy hiểm, cũng là đem các ngươi đại gia đưa tới nguy hiểm giữa. Nhưng là ta tưởng ta không thể không làm như vậy. Ở kia một khắc, ta thậm chí có một ý niệm tưởng, có lẽ lần này tới Tứ Xuyên cũng là vận mệnh chỉ dẫn ta mà đến. Kiếp trước nơi này liền đã từng phát sinh quá lớn động đất, chính là kia một lần ta cũng không có tham gia quá cứu viện, hiện giờ ta trọng sinh mà đến, rất nhiều chuyện đều thay đổi, ta cỡ nào hy vọng lần này động đất cũng là có thể thay đổi, đáng tiếc nó vẫn là đã xảy ra. Là nó đem ta chỉ dẫn tới rồi nơi này. Từ trước kia đến bây giờ rất nhiều thời điểm ta một ít trải qua cùng kỳ ngộ còn không phải là giống như vận mệnh an bài hảo sao. Cho nên ta tưởng, nếu là vận mệnh an bài ta nên đi gặp lúc này đầy chờ đợi ta rốt cuộc là cái gì? Thản nhiên tâm ly đối đại gia thật là có xin lỗi. Bởi vì nàng một người muốn cho mọi người đều cùng nàng cùng đi mạo hiểm. Như vậy giống như sắc thật không phải kiện đối sự tình, nhưng là ngay lúc đó nàng sắc thật cũng là không có cách nào. Ngươi đúng rồi, không phải sao? Thản nhiên trực giác thật là đáng sợ, cho dù là Hồng Y Lệ đều không thể không bội phục. Lúc ấy ở tiến vào mật đạo chung, Hồng Y Lệ cũng là trước tiên cảm giác được khả năng có linh khí tồn tại. Chính là hắn không nghĩ tới nơi này thật là có thần khí. Từ trước kia đến bây giờ, Hồng Y Lệ cảm giác thản nhiên giống như giống như là một cái thần khí giọ xét dụng cụ giống nhau, nếu không có như thế, vì cái gì mỗi lần nàng đi địa phương giống